chương 484, b ắ t đi của chúa hợp hoàn thành nữ hai chương 484, b ắ t đi của chúa hợp hoàn thành nữ hai hết lần này tới lần khác kỳ thanh trúc cũng là nữ tử lại trên người kiếm quan g tán đi sau lộ ra dung nhan càng làm cho nàng đều tâm sinh ghét quả thực là nàng này sinh gặp qua đệ nhất mỹ nhân h ả o mỹ h ả o mạnh h ả o muốn có được nàng nếu như vậy như vậy có phải hay không liền có thể không cần cùng người k h á c định ra hơn ư ớ c gia nam quận chúa cắn chặt mối mỏng thế mà thật tại nghiêm túc suy nghĩ này cái vấn đề mặc dù âm dương tương hợp chính là thiên địa t r í lý nhưng thiên hạ bảng môn tạ đạo nhiều đi vượt qua chủng tộc đem kết hợp càng là bất kể kỳ sổ t h ú n g chi đạo lữ bản liền không giới hạn bởi nam nữ chi gian đại đạo độc hành sao mà g i a n k hổ làm bạn tại bên cạnh đại đa số còn thật không là phu thê nữ tu cùng nữ tu chi gian cũng không phải là không thể ba kỳ thanh trúc gõ gõ một chút ra nam quận chối đầu làm nàng lấy lại tinh thần nhàn nhạt nói nói đã ngươi không nói lời nào k i u ta liền làm ngươi ngầm thừa nhận từ hiện tại bắt đầu ngươi liền là ta người lời vừa nói ra lập tức dẫn khởi khắp nơi manh động nay người đến tột u cùng là cái gì lai lịch liền ra nam quận chúa cũng dám lấy đi liền không sợ dẫn tới đại hòa sao muốn biết ra nam quận chúa phụ thân chính là đại thương tiếng tăm l ừ n g l â y việt vương hoàng thúc c à n g là đường kim đại thương hoàng chủ chân chính hoàng thân quốc thích địa vị cao thượng ra nam quận chúa thanh tỉnh qua tới sắc mặt từng đỏ theo bản năng lại lui lại n ử a bước tay phủ cao ngất ngực nội tâm rất là không bình tĩnh nàng vừa mới quả thực sinh ngốc thế mà lung tung suy nghĩ như vậy nhiều thực rõ ràng kỳ thanh trúc liền không là kia loại ý tứ người muốn ta làm cái gì nàng hỏi nói không làm cái gì mang tại bên cạnh cảnh đẹp ý vui kỳ thanh trúc cười khẽ kỳ thật nàng rất muốn biết nếu là lấy mẫu thân kia một bên quan hệ tới tính chính mình tới để là này vị quận chúa cái gì người kỳ thanh trúc cũng chỉ biết chính mình mẫu thân là đại thương hoàng tộc này bên trong nhất mạch đích nữ cũng không biết cùng đường kim hoàng chủ nhất mạch có gì liên hệ h ả o ta đi theo ngươi liền là nhưng ngươi m u ố n biết n ơ i này chính là hoàn thành gia nam quận chúa có ý riêng nói kia liền không nhọc ngươi hao tâm tổ trí một cái tháng sau ngươi tự có thể trở lại kỳ thanh trúc nói, nói mặt khác người nao nhau chân kinh không nghĩ đến gia nam quận chúa thật đồng ý xuống tới các ngươi trở về đi ta muốn cùng tỷ tỷ ngươi gọi cái gì gia nam quận chúa mới phát hiện chính mình đều không biết là cùng người nào đi t r ú c thanh t ế kỳ thanh trúc hơi hơi cười một tiếng t r ú c tỷ tỷ lại là lần đầu tiên tới hoàn thành không bằng ta dẫn ngươi đi dạo nhất dạo đi có chút địa phương không thể không đi gia nam quận chúa không có chút nào tâm lý gánh b á c hô tại nàng nhìn lại kỳ thanh trúc khẳng định là cái gì bế quan ngàn năm ẩn thế cao thủ không phải làm sao có thể đánh bại dễ dàng khác một cái pháp tướng đại năng liền tính là những cái đó chân chính đương thế tuyệt đại thiên tiêu danh sưng có thành thánh tri tư kia mấy vị tu luyện tới kia loại n ô n ỗ cũng đến âm thầm hao phí mấy trăm năm thọ nguyên tăng tốc chính mình tu hành nàng làm sao biết kỷ thanh trúc xuất đạo bất quá hai mươi năm tính toán đâu ra đấy thọ nguyên mới hao phí hơn một trăm năm như thế nào so đều nhỏ hơn nàng nhiều ba chiêu bại tuyệt đỉnh đại năng càng là trực tiếp bắt đi ra nam q u ậ n chúa thân đổ ra kia vị thế tử theo kia tìm đến n văn nhân quả thực khủng bố như vậy à không ít người nhao nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh hoàn thành muôn chấn động ra nam q u ậ n chúa có thể là có không ít chen trúc những cái đó hộ hoa sứ giả không sẽ bỏ qua Æch, thân đổ liệt. có người suy đoán tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h cảm thấy đi tìm kỳ thanh trúc phiền phức khả năng không lớn ngược lại khả năng là thân đồ liệt muốn lương thượng bắt đi ra nam quận chúa hát qua quan trọng nhất là thân đồ liệt được đến này nữ trợ lực chắc chắn tại trăm quốc đại chiến bên trong có một phen làm gì thậm chí bởi vậy cùng ra nam quận chúa liên thủ cũng không phải là không được nay ảnh hưởng liền càng thêm sâu xa kỳ thanh trúc mang ra nam quận chúa trở về cái sau không có cấp thân đồ liệt bất luận cái gì hảo sát mặt chỉ là khẽ vớt cảm cùng thân đồ lam lên tiếng chào hỏi chúc tiên tử không bằng chúng ta trước đi quảng đạt lâu dạo chơi đi kia bên trong chân bảo kỳ vật đ Cuối cùng bọn họ còn là đi thân đồ liệt là vừa vặn trở lại chưa nghĩ tới chỗ này bởi vì quảng đạt lâu bên trong bảo vật xác thực càng phong phú mỹ giọng đạt chính là bác rộng thông suất ý tứ uy về tu hành giới bên trong tiếng tăm lừng lấy quảng đạt môn quảng đạt môn cùng viễn tây môn mặc dù phải môn danh hiệu nhưng thực lực cùng nội t ì n h khó có thể tưởng tượng chỉ bất quá bọn họ bên trong sen lẫn quá nhiều mặt khác thế lực tại bên trong tương đương với các đại tông môn đều có tại này bên trong đầu tư nhập cổ phần mới khiến cho hai người khai biến chỉnh cái nông ngực nay cũng là bọn họ vì sao không thể trở thành một phương đại giáo nguyên nhân bất quá cũng không có người vì vậy mà dám khinh thường bọn họ mấy người chạy tới viên t â cát kia là tại một tòa giữa hồ đạc thượng vừa tiến vào này bên trong không gian rộng mở thông suốt bên trong có cảng côn lại là một phiến tiểu t h i ê t niệm một vào này bên trong lập tức liền có mấy cái người hầu qua tới dẫn đường đem bọn họ dẫn tới một gian hết sức rộng lớn khách quý phòng bên trong nay khách quý phòng là một cái độc lập không gian thông qua trong suốt cầm chế có thể xem đến phía dưới bảng đại phòng đấu giá đã có rất nhiều người chen trúc tại phía dưới bình thường ghế trở hôm nay dính ra nam quận chúa quang không phải chúng ta có thể vào không được này khách quý phòng thân đ ồ liệt cảm thán nói cũng coi là nho nhỏ lấy lòng một chút ra nam quận chúa hắn kỳ thật cũng không muốn cùng chi trở mặt lại hà đối phương liền là xem hắn k ó chịu lấy hắn thất vận cũng có thể làm đến thượng hảo ghế nhưng tuyệt vào không được khách quý phòng c á A nay lần thỉnh tới chủ trì đấu giáo hội tư nhiên là nàng hợp hoan thông thánh nữ ý để phi tĩnh xem tới có hảo đồ vật muốn bán cũng là trong quốc đại chiến tương khởi chính là bọn họ kiếm một món lớn thời điểm ra nam quận chúa có chút kinh ngạc kỳ thanh trúc thấu quá cấm chế nhìn lại chỉ thấy mặt dưới bảng đại bán tràng bên trong trung tâm chỉ yên lặng đứng thẳng một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tu một thân t u y ế t trắng lụa mỏng chế thể, t i ể u nộn da thịt như ẩn như hiện, cực kỳ hút con người. không thể không nói, n à y khách quý phòng c ầ m chế liền là không tầm thường, không chỉ có thể ngăn cách sở hữu rõ xét, càng là tự mang thị giác biến ảo công năng, có thể tùy ý thấy rõ phòng đấu giá bên trong chi tiết. hào đại rất trắng phòng đấu giá. kỳ lên t ố t ra, n à y không là viễn tế môn phòng đấu giá a, tại sao lại từ ngoại tông đệ tử chủ trì. kỳ thanh trúc bạch l i ê u nhất n h ă n tha, lập tức hỏi nói. một ít mánh lưới mà thôi, ta cũng tới chủ trì quá, bán đi đồ vật đã sớm làm tốt tức định, chiếu niệm là được. gia nam quận chùa kỷ thanh trúc hiểu rõ n à y không phải là tương đương với thỉnh minh tinh tới m a k ế t t i n h thủ đoạn a có chút ý tứ bản chương xong chương 485, phú bà thanh trúc ước b ạ n phát tinh một chương 485, phú bà thanh trúc ước b ạ n phát tinh một hợp hoàn tông tại tu hành giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh chính là tà đạo sáu tông một trong này mấy cái tông môn tính là đồng khí liên tri sáu tông hợp nhất có thể so với thánh địa thánh nữ c h i danh cũng coi như nói còn nghe được đầu giá hội còn chưa bắt đầu kỷ thanh trúc liền đem ánh mắt chăm chú nhìn đến chàng bên trong kia vị hợp hoàn thánh nữ trên người đó là một thiếu nữ xem đi lên bất quá tuổi tròn đôi mươi rắn người tiêm nhu thoát lâu dài một thân tuyết trắng váy áo nhẹ nhàng phiêu động phát họa ra nàng kêu hoàn mỹ động lòng người thân thể p h o n g đấu giá bên trong sở hữu người đều là tu sĩ thị lực tự nhiên vô cùng tốt có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo nàng như minh châu tỏa hào v u a n g nhìn quanh chi gian xuất trần yêu kiều thần tú nội bẩn ngọc cốt trời sinh dung nhan gần như hoàn mỹ da thịt hơn tuyết l ấ n xương chọn không ra nửa điểm t h ị b ế t kỳ thanh trúc cũng là trong lòng nhất động nay cái danh vị i phi tính nữ tử xác thực là cực kỳ xinh đẹp chọn không ra cái gì khuyết điểm cơ hội nhưng cùng chính mình so sánh bất quá phong thái tuyệt thế y điển phi tĩnh lại không có nửa điểm phong trần c h i tượng nàng khí chất lãnh diễm như tiên ngọc tỉ mỉ tạo hình mà ra xem lên tới xuất trần mà thành k i ế t nay là một loại rất mãnh liệt tương phản rất nhiều người đều phỏng đoán nàng hẳn là một cái tuyệt đại bưu vật ứng từ xuân thủy hóa thành mà n h i ê n chân thực tình huống lại là băng cơ ngọc cốt không nhiễm phản trần sớm có c h u y ề n môn nàng là đông được xinh đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong diễm danh truyền xa tối nay lại chịu mời tới đây chủ trì một trận đấu giáoại cũng không biết có nhiều ít người làm mộ danh mà tới có chút ý tứ không chiếm được mới là tốt nhất là cố ý đắp nạn ra một bộ thánh khiết tiên tử bộ dáng tới thỏa mãn một số người đem này đánh rất phàm trần tâm tư kỳ b ê n lấy lại tinh thần cũng không bị sắc đẹp làm cho mệt hoặc hắn hồi tưởng lại a tỷ còn nhỏ khi tự nhủ một ít đạo lý cảm thấy này dạng đơn giản là càng có thể hấp dẫn người làm tiên tử x a đ o ạ n xác thực là một cái rất lớn m a n h lưới h ừ ta xem chỉ có người như vậy nghĩ liền không thể là nhân ra trượt chân ngộ nhập tà đạo a vận mệnh nhiều thăng trầm sao mà thê thảm gia nam cũng không như vậy cho rằng có chút giữ gìn y hệ phi tĩnh nói không chừng nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ người tại đoàn tụ thất thân phong n g u y ệ t a đúng đúng đúng đúng n g ư ơ i nói cũng có đạo lý kỳ huyên sờ sờ cái mũi trong lòng lại lơ đễm chỉ là không muốn tranh biệt thôi là không phải đúng sai lại cùng chính mình có có quan hệ gì đâu hệ ngày sau tự có bình phán a tỷ từng nói quá càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gặp người cho nên trừ nàng lời nói cái khác nữ nhân lời nói tuyệt không có thể dễ tin n g ư ơ i nếu là cái nam phỏng đoán đã sớm bị lừa gạt tán ra bại sản kỳ thanh trúc bất đắc dĩ niết niết ra nam quận trố mặt thần ma ý tứ g a nam muốn tránh thoát kỳ thanh trúc nào nặn nhưng là căn bản thoát khỏi không được má chảo nàng mới vừa nhắc lên pháp lực liền bị nhẹ nhàng một trường cấp đánh tan kém chút quên ta đến cấp ngươi thêm điểm cầm chế miễn cho ngươi trực tiếp chạy kỷ thanh trúc r ỗ i tay đối nàng dở t r ò đầu ngón tay ngũ sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất hóa thành ngũ hành phong ấn phân biệt c h ấ n trụ gia nam quận chúa thượng trung hạ ba đan điển phong ấn nàng pháp lực thần t h ô n g cùng nguyên thần cũng liền còn lại điểm nhục thân lực lượng ngươi ngự như thế nào có thể này dạng gia nam quận chúa khóc không ra nước mắt cũng không biết vì cái gì trừ thực lực thượng t r a n l ệ bên ngoài nàng tổng là không hiểu đối kỳ thanh trúc có chút thuận theo nay cái nữ nhân trên người tựa hồ có một cổ ma lực kỳ dị làm nàng nghĩ khởi đã lâu không gặp mẫu thượng đại nhân khí chất có chút tương tự đứng khóc khóc hoa liền không dễ nhìn kỳ thanh trúc nói nói a thân đồ liệt có chút không dám tin tưởng nhìn sang nay còn là chính mình nhận biết tia cái ra nam quận chúa sao hoàn toàn tựa như là thay đổi một cái tính tình đồng dạng tia cái đ i ê u n g o a quận chúa đi đâu bên trong không thích hợp chín phân thậm chí có thập phần không thích hợp nhìn cái gì vậy ngươi quả nhiên đối ta lòng mang ý đồ xấu sớm muộn cấp ngươi trong mắt n o i ra gia nam quận chúa phát giác đến hăn ánh mắt lập tức mày l i ế u dựng thẳng táo giận nói thân đồ liệt ân kỳ thanh trúc liếc mắt một cái t r ư ờ n g đi qua nữ hải tử ra ra như thế nào có thể mở miệng nói bẩn đâu gia nam quận chúa lập tức ngồi ngay ngắn mặt bên trên một bộ ta rất ngoan bộ dáng nàng nội tâm lại là nghi đến ghê thợm thân thể không tự chủ được liền động lên tới nhất định là nàng cấp ta thi triển cái gì kỳ quái cơm chế l i ê n tại mấy người hoặc là tĩnh tâm dưỡng khí hoặc là đánh giá trục tràng hoặc là đọc qua đưa thượng đấu giá danh sách hoặc là đều mang tâm tư chi tế mặt dưới như vậy sân đấu giá lớn ghế đã ngồi đầy kia vẫn luôn tại lụa mỏng màn che che lấp bên trong hợp hoàn thành l nữ rốt cuộc cũng có động tác nô gia y để phi tĩnh chịu mời chủ trì này lần đầu giá như có không t h o á chỗ b ạ n mong rộng lòng tha thứ trước tấu một khúc còn xin chiếu cố nhiều hơn một bả đàn ngọc n ử a huyền nàng tố thủ gảy nhẹ kích thích dây đàn phát ra trận trận tiên âm lại dẫn tới đại đạo l u ậ t động thiên hoa luận truy địa dũng kim liên thật lấy âm luật nhập đạo nhập đạo c h i âm xác thực có mấy phần đến không sai kỷ thanh trúc như thế nói, nói pháp tướng cảnh giới không chỉ có chỉ chính là thiên địa pháp tướng này một mang tính tiêu chí tồn tại nghiên cứu bản chất là tu luyện thần thông đến mức nhất định sau gần như đại thành diễn dịch ra chính mình pháp mới có thể ngưng tụ ra chính mình tướng hai bên kết hợp là vì pháp tướng này một cảnh giới chạm tới là pháp mà trường sinh cảnh giới chạm tới liền là cái gọi là đạo tắc kỳ thanh trúc theo như lời nhập đạo c h i âm chỉ liền là này âm luật thần thông càng lộ đã đủ để so n g h ị trường sinh cự đầu có thể dẫn động thiên địa đạo thì cái này cần muốn cực kỳ cường đại nguyên thần cùng n ộ tính chỉ là không sai gia nam quận chúa kém chút cắn được đầu lưỡi sở hữu có thể trước tiên chạm đến cái tiếp theo đại cảnh giới người đều là bất thế kỳ tài này đại biểu bọn họ hoàn toàn có năng lực ư ộ t phá là cường đại tiềm năng trước tiên thể hiện kỳ thanh trúc xem nàng liếc mắt một cái miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga mấy câu mặc dù là không cái gì ý nghĩa thắt nhẹ nhưng đạo vận tự sinh có mông lung đại đạo thiên âm băng lên tê mấy người nhao nhao hít vào một miệng lớn linh khí n à y ít nhiều có chút m ạ o g mội đi một cái phong nguyện nữ t ử c h ạ m đến đạo cảnh đã để người không thể tưởng tượng kết quả kỳ thanh trúc lại là mặt triển lãm một chút chúc tiên tử đến tột cùng là cái gì lai lịch thân đồ liệt cười khổ hỏi nói ngươi trong lòng không là có đáp án a kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng nàng một đường cũng không tận lực che giấu tin tưởng thân đồ huynh hội sớm đã có sở suy đoán sau lưng càng là đi tìm kiếm quá nàng tóm lại vẫn còn có chút danh khí tại trên người có tâm lưu ý liền có thể biết nàng là ai thân đồ lam lặng lẽ t r ừ n g mắt liếc tự ra huynh trường ngươi như thế nào có thể tại này cái thời điểm hỏi ra này lời nói đâu liền không sợ người khác trực tiếp chạy a a hợp các ngươi lẫn nhau đều không hiểu rõ a ra nam quận chúa con mắt nhất lượng trực tiếp liền nhảy lên tới ôm chặt lấy kỳ thanh c h ú c tay nói t ỷ t ỷ t ỷ tới ta nơi này ngươi xem hắn một điểm đều không để ý chỉ có ta đau lòng tỉ kỳ thanh trúc hai ngón cũng làm kiếm chỉ gõ đi qua đánh này cái khiêu thoát quận c h ú a ô m đầu ngồi s u m phòng kỳ huyên ở một bên xem đến chỉ muốn cười chết cười hắn còn nhỏ khi liền l à như vậy q u a t ớ i trực tiếp bị a t ỷ đem toàn thân bệnh v ậ t cấp đánh không một điểm t ỷ khí cũng không có d á m ngang tàng hướng hách khi nam phép nữ kia là không tồn tại trực tiếp cấp ngươi chân đánh gãy cũng liền tại này thời điểm mặt dưới phòng đấu giá bên trong thứ nhất kiện đấu giá bảo b ố i rốt cuộc b ạ c h trần mà ra bình thường mà nói thứ nhất kiện bảo vật cũng coi là trọng đầu ý muốn lấy được khởi đầu tốt đẹp tất nhiên liền sẽ không quá kém hôm nay này thứ nhất kiện vật phẩm đ ầ u giá chính là thuần dương chi thủy có chừng một phương chi nhiều kia hợp hoan thánh nữ y phi t i n h tay bên trên nâng lên một cái tinh xào tiểu xào ngọc hồ lô nhẹ nhàng lay động lại có sóng cả mánh liệt chi thanh truyền ra nàng mở ra cái nắp lập tức một cổ cực kỳ tinh thuần thuần dương chi khí tản ra mà ra ngồi tại quay bán bữa tiệc phía trước người thậm chí nhịn không được đều nhiều hút v à i hơi thuần dương chi khí bản chương xong chương 486, phú bà thanh trúc ư ớ c bạn phát đinh hai chương bốn phút bà thanh trúc ướt bạn phát đinh hai ném đi một ít bí cảnh tịnh thổ bên ngoài này thuần dương chi thủy chỉ có thể từ trường sinh cự đầu tân tân khổ khổ ngưng tụ mà kia một hồ lô bên trong c ó chừng một phương chi nhiều có thể làm pháp bảo nhanh chóng lộ x á c dùng cho tu hành cũng là vô cùng tốt không nghĩ đến này thứ nhất kiện bảo vật liền là thuần dương chi thủy hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ trong quốc đại chiến b u ô n g xuống v i ế t tế môn quả nhiên sẽ không bỏ qua kiếm một món hời cơ hội nhất thời chi gian sở hữu người đều tại nghị luận nhau nhau âm thầm còn có vô số thần nghiệm tại trao đổi đồng thời cũng có người tại liên tiếp đeo giá bất quá thuần dương chi thủy mặc dù là hảo độ bận hiệu dụng nhưng còn xa không bằng thuần dương chân thủy cũng không tính quá n h i n g thấy trường sinh cự đầu đều có thể cô động mỗi cái tông môn đều có không ít chứa l ư ợ n g nay đồ vật có thể dùng tới khôi phục nguyên khí càng nhiều là phụ trợ tu luyện tẩy luyện đan dược pháp bảo khiến cho lột xác tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có thể dùng đến, đến. đương ế n đ nhiên so với phổ thông tu hành giả tới nói thuần dương chi thủy còn là thực thật chân quý đồ vật mà đối với trường sinh cự đầu tới nói nghị muốn đại quy mô cô động cũng là tương đối hao phí công phu một phương thuần dương chi thủy có thể đem một cái t ự c phẩm huyền khí tẩy luyện vì thuần dương pháp bảo uy lực so với bình thường t ự c phẩm huyền khí c à n mạnh cũng có thể luyện chế ra thuần dương đan thuốc hiệu quả càng tốt t h â này đ không, không, không? không tốt làm vì không có huyết mạch quan hệ trưởng bối kỳ thanh trúc quyết định muốn hào hào điều giáo một chút này hải tử nay một phương thuần dương chi thủy giá khởi đầu vì một trăm vạn thượng phẩm phát tinh đương nhiên là pháp tướng cấp độ thượng phẩm pháp tinh n a mỗi gọi một lần tăng giá mười bằng mai ý t ì phi t i n h cười nói tự nhiên thuần dương chi thủy công dụng mặc dù rộng vẫn còn là so r a kém pháp tinh này loại chân chính cứng rắn tiền tệ rốt cuộc rất nhiều thần t h ô n g căn bản liền không là cái gì thuần dương đường đi mà pháp tinh lại bất đồng sở hữu tu sĩ đều có thể dùng thượng một vị tu sĩ căn cứ tu vi cao thấp ngưng luyện r a pháp tinh tốc độ cũng không hoàn toàn giống nhau như là pháp tướng cảnh giới tu sĩ một ngày chí ít cũng có thể ngưng luyện ra hơn trăm mai pháp tinh này là tu hành giới cứng rắn tiền tệ theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là tu sĩ tự thân giá trị trực quan thể hiện một trăm vạn p h á p tinh cũng liền pháp tướng hậu kỳ cao thủ không ngủ không nghỉ làm cái hai ba mươi năm mà thôi nhiều ít kỳ huyên bị hoảng sợ đến trăm vạn p h á p tinh là nghiêm túc sao trăm vạn p h á p tinh nhìn như rất nhiều nhưng m u ố n biết một cái đại cảnh giới chi gian t r ê n lệch đâu chỉ gấp trăm lần cho dù c ư ơ n g ép chuyển đổi cũng bất quá là trường sinh cự đầu trăm ngày khổ công mà thôi kỳ thanh trúc nói nói. kỳ huyên kiểm lại một chút chính mình thu hoạch phát hiện hắn vẫn rất có tiền chỉ bất quá đại đa số đều là các loại không dùng được bảo vật cuối cùng n à y một hồ lô thuần dương chi thủy bán đi hai trăm vạn giá cao vị t r u n g tầng chỗ khách quý n g ồ i người c h ủ tới tính là một cái khởi đầu tốt đẹp nhấc lên một cổ dậy sóng mà sau bảo vật liền tương đối bình thường đều là một ít không sai tài nguyên phần lớn là mặt dưới phổ thông ghế tu sĩ tranh đoạn thẳng đến này một lần cuối cùng xuất hiện ngũ hành chất bảo mới một lần nữa dẫn khởi đ ắ n g người chú ý chư vị mời xem này là một tổ ngũ hành chất bảo quá trắng kim tinh hạch thiên trọng thủy tinh túy vạn cổ đá núi thủy t i ể u thiên lăng tiêu mục địa tâm nóng chảy viêm này năm kiện bảo vật phân biệt đấu giá mỗi một kiện giá khởi đầu đều là ba trăm bàn mai phát tinh mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn mười bàn Ý ý phi phần tính thiệu, cười nói nói. Về phần giới mặt trên bên quả Về kỳ i a là hoàn thanh trúc đối với cái này tới hưng thú nàng tới đây liền là đạo cung thần chỉ thân liền là ngũ hành chi thể mặc dù bản thể có thế giới chi thụ cung cấp vô tận ngũ hành tinh khí nhưng những cái đó thực sự là quá mức tinh tuần hảo có quá mức đầu ngược lại không có các loại ngũ hành chi vật đặc tính làm nàng có chút bất đắc dĩ hảo t h tỉ người nghĩ muốn kiệt kiện gia nam quận chúa rốt cuộc học tình n g u y ệ phát giác đến kỳ thanh trúc ý đ ộ n mở miệng hỏi nói chuẩn bị biểu hiện một chút chính mình đều muốn kỳ thanh trúc nói nói này dạng a kia ta giúp ngươi mua hạng ngươi về sau liền theo ta gia nam quận chúa lại có c h ủ ý với nàng đối với cái này kỳ thanh trúc thì là lại thưởng này x o a hài tử một viên bạo lật ta phụ vương đều không có như vậy đánh qua ta gia nam quận chúa khi nào nhận qua này dạng bị khuất hôm nay nàng ai đánh so nàng này đời chịu tội đều nhiều kỳ thanh trúc đối này nhắm mắt là ngơ chuyển đầu hỏi nói này lý ứng nên có thể lấy vật để giá đi đương nhiên có thể bất quá sẽ có hao tổn tính là bọn họ thu lấy thủ tục phí thân đồ liệt trả lời vậy là tốt rồi kỳ thanh trúc lúc này lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao bảo vật những cái đó k i m thạch dược thảo đều bị nàng đầu nhập sơn hà đồ bên trong còn lại đều là thành phẩm pháp bảo đang dược chi loại đồ vật cùng với cái khác tạp vật tại quy khư bên trong những cái đó người sở hữu thu hoạch cơ bản thượng đều rơi xuống mấy người tay bên trong đồng thời về tới thời điểm còn đánh g i ế t một cái dâu dê ngụy từ đầu lại là thu hoạch cự lại có thể nói kỳ thanh trúc nếu là đem sở hữu không dùng được đồ vật lấy ra hết đều có thể mở một trận đấu g i á hội ta cũng có kỳ h u ê n cũng tới thấu náo nhiệt chuẩn bị đem những cái đó loạn thất bát tao đ ồ vật đổi thành thực đánh thực p h á p tinh kết quả như vậy đại một cái khách quý phòng biến thành đống rác nếu không có cấm chế ngăn trở chỉ sợ bảo khí đều muốn trùng tiên h này đó pháp bảo đều có giá trị không nhỏ còn có những cái đó đ a n dược ta muốn chụp được ngũ hành chân bảo tặng cùng tiên tử hy vọng có thể đổi lấy một ít bảo vật thân đồ liệt làm ra quyết định t r o n quốc đại chiến tương khởi vừa lúc có thể mượn này hảo hảo võ trang chính mình thế lực hắn nhìn ra tới này đó đều là đồ tốt không có một cái là phản phẩm kỷ thanh trúc tự nhiên không gì không thể gia nam quận chúa cũng chọn lựa một ít thú vị đồ vật có chút hải ngoại chi vật nàng cũng chưa từng gặp qua mà sau chờ đấu g i á hội người hầu đưa tới ngũ hành chân bảo lúc thuận tiện liền để cho bọn họ tới người quy ra tiền xử lý này đó tạp vật này như vậy nhiều viễn t ế môn giám định sư đều trợn cho mắt khách quý phòng bên trong tự thành không gian nhưng là bây giờ lại sắp bị chất đầy bảo vật bình bình lọ lọ xếp đống thành núi thông linh bảo khí khắp nơi đều có tùy tiện một mảnh vỡ đều có thể đã từng làm miền khí không chút khách khi nói k ý thanh trúc lấy ra đồ vật hoàn toàn đủ để chống đỡ lấy một cái tiểu tông môn muốn biết nàng còn để lại một ít không sai p h á p bảo chuẩn bị đến lúc đó mang về cấp tự gia tông môn sư đệ sư mỗi nhóm về phần đan dược l i ề n tính loạn thất bát tao dễ dàng ăn hư bụng không bằng nàng dùng thế giới chi thụ tay xoa vừa v ặ n bên ngoài tiến vào đầu giá đan dược khâu k ý thanh trúc đối với cái này không có chút nào hào hứng Tiện thể, tại tinh. nhiễm đổi Ngài cùng lòng nữ các nàng cũng lấy ra chính mình sở đến pháp lê lấy lấy các ra sở có thể tùy thời đến bản môn tùy ý chú điểm đổi đ ổ i p h á p tinh viễn tế môn chủ sự tự mình đến đây hai tay dâng lên một sấp tử tinh nhan sắc tấm thẻ mỗi một chương đều lưu động khí thức thần bí mặt trên lấy đạo văn khắc họa ra một cái ức chữ tấm thẻ b ả n là cũng là thượng phẩm u về khí giá trị cũng không vừa đây là ta môn trường sinh cự đầu tự mình lấy bí pháp tế luyện mà ra tuyệt không bất luận cái gì vấn đề không sao các ngươi v i ệ n tế môn uy tín ta còn là biết được bất quá ta yêu cầu các ngươi vì ta thu thập các loại ngũ hành linh vật vô luận phẩm dai chỉ yêu cầu không tái diễn hạ cái nguyện ta từ trước đến nay lấy kỳ thanh trúc nghĩ, nghĩ. chỉ lấy một nửa tinh tạng đối chủ sự phân p h ó nói ngài cứ yên tâm hết thể bảo đảm ngài hài lòng chủ sự làm cam đoan dù là hắn trải qua sòng gió một đợi bên trong cũng chưa làm qua mấy món nước cấp đại sinh ý trừ phi là đấu giá đạo khí không phải căn bản chạm đến không đến lúc này cái đơn vị bản chương xong chương 487, đại giới là cái gì một chương 487, đại giới là cái gì một bán đấu giá xong đan dược lúc sau liền là đấu giá pháp bảo c ầ u mà khách quý phòng bên trong bởi vì kỳ thanh trúc đám người lấy ra bảo vật quá mức kinh người đến mức tại kiểm kê hoàn thành lúc sau cả tràng đấu g i á hội đã đến thời kỳ cuối nay là một đạo đại hư không đ ộ i h ủ không cần cấu trúc truyền thống trận nháy mắt bên trong liền có thể vượt qua hư không mười vạn dặm còn có không thua kém ba lần sử dụng cơ hội nguy cơ thời khắc có thể hóa giải ách nạn e a i y phi tính đem một t r ư ơ n g thần dị hết sức phù lục biểu diễn ra lập tức dẫn khởi sở hữu người chú ý lực truyền thống trận tuy tốt nhưng cần thời gian đi bố trí liền tính là dùng chật bản khởi động cũng không là nháy mắt bên trong sự tình mà trốn hành thần thông đại gia cơ bản thượng sai cự đều không lớn một cái t r ớ c mắt mười vạn dặm trường sinh cự đầu lập tức cũng tìm không đến tung tích cho nên này đạo đại hư không đ ộ n phù giá trị liền thực t i n h người thật có thể đem ra bảo vệ mà sở dĩ nói là ba lần trở lên không có nói ra cụ thể sử dụng số lần đó là bởi vì đây là áp chủ bài loại bí bảo càng là có thể lấy này âm thầm cố tình n â n g giá rốt cuộc là bốn lần còn là năm lần không có mua đến tay phía trước ai cũng không biết cuối cùng ngày mai đại hư không đ ộ n phù bị đồng dạng là khách quý phòng bên trong thần bí mua nhà lấy ngàn vạn món tiền khổng lồ bắt lại hảo hiện tại đến phiên lần này đấu giá hội áp trục t í bảo a e phi tính chấp trước mắt khẽ cờ duyên lại có mị hoặc tự nhiên chỉ thấy nàng lấy pháp lực ngưng tụ ra một đạo hóa thân nhẹ lướt đi mà sau mặc một bộ màu tím váy á o chậm rãi đi tới như là đang nhẹ nhàng v ũ đạo có một loại không h i ể u đạo vận t ạ i này bên trong kia là từ thụ tiên y ỉa khách quý phòng bên trong gia nam quận chúa có chút kích động đứng lên ngồi xuống kỷ thanh trúc nhàn nhạt nói nói ta muốn mua này cái ai ai ai gia nam thực tin tưởng nói nói sau đó cả người nàng liền không tự chủ được ngã lạc vân s à n g ánh mắt hết sức cú oán nhìn về kỷ thanh trúc nàng không rõ như vậy mỹ váy n o như thế nào sẽ có nữ tử thờ không động xem một bên cái khác chú nữ rõ ràng biểu hiện cũng không thể so với chính mình h ả o tới chỗ nào đi thôi không sai cái này là bác hoang phiếu miểu thánh địa sở sản tử thụ tiên ý ý ý ý từ một tôn trường sinh cự đầu tự tay tế luyện mà ra mặc dù không là đạo khí nhưng cũng vô hạn tiếp cận chỉ cần xuyên thượng phát tướng cảnh giới tranh luận có người có thể tổn thương đồng thời nó còn là một cái thuần dương pháp bảo nếu có thể tìm được thuần âm chi thủy tế luyện khiến cho âm dương hợp nhất chưa hẳn không thể tấn thăng đạo khí ý thì phi tính vô cùng dụ h o ặ c tính nói, nói sở hữu người đều coi thường sau một nửa lời nói thuần dương chi thủy công dụng rộng khắp nhưng là cơ h ộ i không người đi cô động cái gì thuần âm chi thủy mà sự thật thượng chỉnh cái đông đục bên trong duy nhất sản xuất thuần âm chi thủy địa phương liền là phiếu miểu thánh địa đồ vật b á n một nửa g i ấ u một nửa cũng là không ai ai nói kia q u ầ nữ n tu người mỹ tâm thiện này không là rất biết làm sinh ý sao chỉ có kỳ thanh trúc ánh mắt khẽ nhúc đích nàng không có thuần âm chi thủy nhưng là có một con sông cửu âm chân thủy hiệu quả sẽ chỉ càng tốt đáng tiếc nàng căn bản không cần này đồ vật nàng trên người váy áo là từ đại la ngân tinh kéo dệt thành s a kia cái gì từ thụ tiên ý sẽ chỉ càng mạnh cái này nửa đường khí từ thụ tiên y Giá khởi đầu liền là ngàn vạn chuyển đổi một chút cái này cần một vị pháp tướng hậu kỳ c ự n giả g ngày đêm không ngủ không nghỉ cô đ ộ n gần g ba trăm năm mới có thể có đến như thế số lượng p h á p tinh mà này đương nhiên là không thể nào thật muốn tính lên tới chỉ sợ muốn góp nhặt mấy ngàn năm đến là hơn nửa đời người thân ra cho nên tức khắc chi gian tại trang rất nhiều cao thủ tất cả đều yên lặng như tờ chỉ có thể nhìn cái này từ thụ tiên ý thẳng nuốt nước miếng nhưng là bọn họ mua không nổi không có nghĩa là người khác cũng mua không nổi đặc biệt là một số đại thế lực phí nữ cùng với một ít hào ném ngàn vạn bác hồng nhăn cười một tiếng chuyển nhân nhóm bắt đầu phát lực nếu không phải xấu hổ ví tiền giống t u y ế t phi tính cũng thật muốn mua hạ cái này từ thụ tiên y đâu easy phi tính than nhẹ một tiếng thu hồi hóa thân đem từ thụ tiên y lơ lửng tại giữa không trung triển lãm nàng kêu phó ai thán bộ dáng không biết làm nhiều ít nam tử tan nát có lòng ta ra một ngàn bạn nguyện vì tiên tử chụp được này áo cộng độ lương tiêu lập tức liền có người cao thanh hô nhưng rõ ràng liền là tại ồn ào easy phi tính m ặ t không đội sắc vẫn như cũ k h ỏ e nhàn nhạt mỉm cười lơ đễm một ngàn ba trăm bạn chỗ khách quý ngồi rất nhanh liền có nữ tử phát ra tiếng một ngàn năm trăm bạn n à y cái là khác một cái khách quý phòng bên trong kêu đi ra thanh âm bị cấm chế mơ hồ âm sắc gọi người không phân rõ nam nữ một n g à n sáu trăm vạn ta ra hai n g à n vạn gia nam quận chúa kìm nén không được bắt đầu kêu giá sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại bị kỷ thanh trúc hung hăng gõ gõ đầu nhưng là nàng không để ý này đó ô đầu tiếp tục cùng người kêu giá rất nhanh liền đạt đến ba n g à n vạn xong đời ta không có tiền gia nam quận chúa phát ra một tiếng dễ gì nàng nhìn hướng thân đồ l à m lại bị thân đồ liệt ngăn trở ánh mắt lại liếc nhìn kỷ bên l â nhiễm đám người kết quả mấy người yên lặng lui ra phía sau một bộ chúng ta chưa quen thuộc bộ dáng thì gia nam chỉ phải cầu t r ợ ở kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc dội ra tay lấy tay nâng chán này hai tử không cứu gia nam quận chúa còn cho rằng chính mình lại muốn bị đánh theo bản năng rụt cổ một cái ta có thể mượn ngươi nhưng đại giới đâu kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói cùng lắm thì ta lại cùng ngươi hai tháng không ba tháng cũng được trong quốc đại chiến ta mang người cùng ngươi như thế nào dạng gia nam quận chúa ý đổ mẹp phiêu kỳ thật nàng đại khái có thể trực tiếp hướng viễn tế môn mượn một mức tiền nhưng là nhất tới này dạng có kết xù lợi tức hai tới có chút mất mặt dù sao tại kỳ thanh trúc này một bên nàng mặt mũi đã ném không sao phải bỏ gần tìm xa không bằng trực tiếp ôm chặt nảy vị phú bà chân d à i hơn nữa nàng cũng phát hiện kỳ thanh trúc mặc dù xem lên tới đối chính mình có chút giữ thực tế thượng trong nóng ngoài lạnh cũng không biết vì cái gì yêu thích gõ chính mình đầu nhiều nhất mượn ngươi một ngàn bạn mua không được liền tính ba tháng bên trong nhớ đến trả hết nếu là đổi không rõ ràng ta liền cấp ngươi trói để nhà ngươi người tới thuộc đi kỳ thanh trúc nói nói cuối cùng ra nam quận chúa còn là đạt được ước mớn đem chính mình thế chấp cấp kỳ thanh trúc sinh sinh cố tình nâng giá đến ba n g h n tám trăm vạn bắt lại cái này từ thụ tiên y l y là phát nhiều nhất liền đáng giá ba n g h n vạn kỳ thanh trúc đánh giá liếc mắt một cái k i ệ u kiện b á y áo lắc lắc đầu trong quốc đại chiến tương khởi viễn tế môn cũng là cố ý lấy ra này trở bảo vật cố tình nâng giá nếu có thể bảo hộ an uy chính là lại thêm một n g h n vạn cũng đáng được thân đồ lam có chút cực kỳ hâm mộ xem thay đổi từ thụ tiên y ra nam c ủ a chúa không sai tin tưởng ta cha cũng sẽ không trách tội ta hơn nữa đây chính là phiếu miểu thánh địa từ thụ tiên y ai hàng năm liền lưu ra như vậy m ư ờ món ta nhớ đến cao nhất kia lần là năm trước tại đông châu đánh ra năm ngàn vạn giá trên trời đi bất quá tiêu kiện hình như là phiếu miểu thánh nữ đã từng xuyên qua gia nam quận chúa nói nói kỳ thanh trúc hơi s ư ớ n g sở còn có thể như vậy n g ọ n a bản chương s o n g chương 488, đại giới là cái gì hai chương 488, đại giới là cái gì hai n à y lúc liền tại k h á c một gian khách quý phòng bên trong thân một bộ cảng thêm hoa mỹ xanh tím váy áo nữ tử vươn người đứng dậy rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó lại tựa như thiên điệu tri gian sở h ư u thanh tú tất cả đều hội tụ đến làng trên người thánh nữ chúng ta kiếm lời thật nhiều tiền a ân nay hạ hẳn là liền có thể bắt lại cuối cùng một cái bảo vật lam linh diệp thần sắc bình thản nói nói kia bảo vật đến tột cùng là cái gì thế nhưng làm ngại như thế chú ý khác một vị sư m ộ i kinh ngạc các ngươi xem liền biết phiếu miễu thánh nữ cười không nói lại là mặt khác một gian khách quý phòng bên trong một đôi khuôn mặt cực kỳ tương tự khi chất lại một trời một vực thiếu nữ hai mặt nhìn nhau vừa mới chúng ta còn có thể tăng giá không có tất yếu vừa vẫn giữ lại tiền cạnh tranh cuối cùng một cái bảo vật lê tợm chính cái hoàng thành đều là ta nhà vì cái gì còn phải tốn tiền mua đồ vật đại h u y n ngay tại sắt bách hắn còn là đại hoàng từ đâu kia ra hòa h ừ hắn cùng đại hằng đi được quá gần ta không yêu thích nói cẩn thận ta cảm thấy vừa mới trụt đi tử thụ tiên y gì khẳng định là da nam liền tính em sắp bị che giấu nhưng là nàng ngự a khí ta có thể nghe được nếu là tiền không đủ ta liền đi tìm nàng chúng ta đã bắt lấy tới đại hư không đ ộ t phụ nếu là sự tình không thể làm kia cũng không bắt buộc bất quá s á t thực hẳn là lôi kéo một chút da nam chỉ là nàng tính tình không người có thể đẻ ép được rất dễ dàng gây ra sự cố các phương tâm tư không hiểu mà tới này cái thời điểm cuối cùng một cái bảo vật cũng rốt cuộc muốn mở ra khăn chè mặt bí ẩn ngồi tại phía dưới người thực rõ ràng đằng sau bảo vật đều không là bọn họ có thể chạm tới nhưng không ai nguyện ý trước tiên rời đi chính là vì trưởng trường kiến thức p h o n g đấu g i a c ầ m chế toàn diện khởi động này lần không còn là y đi phi tính lấy ra bảo vật mà là từ hai vị viễn tế môn tuyệt đỉnh đại năng tự mình mang đến một cái hỏa hồng sắc hộp ngọc bị mở ra lộ ra một mai viên lưu lưu đan dược đan văn tự thành như phượng triện d ư ợ c khí bốc lên như lửa đốt một phiến hào quan g thụy thải sung ra thế nhưng phát ra trận trận mỹ rượu thanh âm nay là cái gì đan dược như thế nào thần rượu như thế n i ế t bàn đan nay là n i ế t bàn đan a nghe đồn bên trong có thể đột phá bình cảnh thần đan d ư ợ u dược v i ệ n tế môn thủ bút thật lớn niết bàn đan mặc dù không là đạo đan lại hơn hẳn đạo đan không biết được đánh ra một cái như thế nào giá trên trời vô số sợ hãi t h ắ n g phục hâm mộ ghen ghét cảm xúc tại tràn ngập không ai có thể nhịn được nội tâm kích động đơn giản là niết bàn đ a n công hiệu quá mức cường đại chư vị này đan liền là niết bàn đan có thể làm việc đỉnh đại năng có rất lớn tỷ lệ đột phá trở thành trường sinh cự đầu đương nhiên cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ không thể bảo đảm thành công suất trước tiên dùng cũng có hiệu này đan giá khởi đầu năm vạn bắt đầu, đầu giá đi hai vị tuyệt đỉnh đại năng cùng y gì phi t ĩ n h liên tiếp mở miệng nói ra năm ngàn vạn kia liền là nửa cái đạo khí giá tiền mà này bất quá là giá mở đầu tôi h đủ để cho tuyệt đỉnh đại năng cũng vì đó phá sản nhưng là nghiết bàn đ a n có thể giúp người đột phá trường sinh cảnh giới chính là vô giá chi bảo nếu là thật mượn này đột phá kia trả bất cứ giá nào đều là đáng giá chuyến đi này không tệ kỳ lên không khỏi cảm t h ẳ n nói mặc dù không có người lập tức báo giá nhưng sở hữu người đều rõ ràng tối nay tất nhiên sẽ nhân nghiết bàn đan mà đi n g rất biết làm sinh ý cuối cùng ba kiện bảo vật đều là lập tức liền có thể phát huy ra đại tác dụng bảo mệnh đột phụ hộ thể tiên ý n g a phá cảnh thân đan đáng tiếc cùng ta vô dụng kỳ thanh trúc nói nói kỳ trúc tiên tử vì sao này giảm nói không nhìn lầm lời nói ngươi cũng đã là tuyệt đ ỉ n h đại nam đi hơn nữa cũng có đầy đủ tài chính đi đem này bắt lấy thân đồ liệt có chút khó hiểu vừa mới kỳ thanh trúc bán đi những cái đó đồ vật quả thực nghe rợn cả người không biết còn cho rằng nàng đi cấp sạch kia một nhà tô môn n g h i ế bàn đan xác thực có thể h i trợ đột phá trường sinh cảnh giới mất quá ta đối này cái đan dược nhu cầu cũng không lớn ít thì ba năm nhiều thi năm năm ta có lòng tin chính mình bước vào trường sinh cảnh giới kỳ thanh trúc rất bình thản nói nói này một cảnh giới đột phá ta còn yêu cầu tình tế linh n g ộ cũng không nóng nảy tại nhất thời đám người nghe vậy đều hoảng sợ chỉ có kỷ huyên nội tâm không hề bận tâm bởi vì hắn sớm đã bị hoảng sợ đến quá nhiều lần nói hảo chính mình đủng có k i a c á i gì thánh thể kết quả mãi mãi cũng không sánh bằng a tỷ ân thói quen liền tốt pháp tướng cùng trường sinh cảnh giới hoàn toàn liền là không giống nhau t h i ê niệm đối bọn họ tới nói trở thành pháp tướng đại năng bất quá là thời gian vấn đề nhưng là muốn nói trở thành trường sinh tự đầu trừ thân thể bên ngoài kia ai cũng không dám đánh cược tùy ý ngươi lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm trường sinh đại kiếp đều sẽ giáo ngươi như thế nào là người càng quan trọng là rất nhiều người căn bản liền sợ không đến trường sinh cảnh giới ngay cửa mà kỷ thanh trúc lại nói nàng ba năm năm năm trong vòng nhất định có thể chính mình đột phá thậm chí nói hiện tại nàng liền có thể đột phá chỉ là còn nghĩ lại lắng động một h a i này dạng không khỏi cũng quá đáng sợ chẳng lẽ là t h ầ n thể hay sao gia nam quận chúa là thất thanh kỷ thanh trúc h à n h nàng liếc mắt một cái cái sau lập tức bưng kín miệng không dám nói lời nào bất quá ta lại là muốn lấy này mai nét bàn đan cuối cùng là có thể n ộ nhưng không thể cầu mặc dù ta không dùng đến nhưng lo trước khỏi họa tổng sẽ không sai kỳ thanh trúc nói nói nàng không cần có thể cấp bên cạnh người dùng a liền như vậy một tiểu hội công phu niết bàn đan báo giá cũng đã đạt đến bảy ngàn vạn thật muốn thẳng đến nước mà đi bảy ngàn tám trăm vạn tám ngàn vạn lam linh diệp bên người kia cái sư m ộ i hô nay cái thời điểm còn có thể cùng giá liền lắc đắc không có mấy tám ngàn một trăm vạn này lúc một cái theo chưa hô qua giá thanh nhầm v ă n g lên cũng là theo một gian khách quý phòng bên trong chuyển g a tại này này bên trong ngồi một cái thân xuyên hoàng b à o nam tử lại cũng là một vị t u y ệ t đỉnh đại năng tiểu vi này lần ta vốn dĩ muốn vì ngươi m u a được này mai niết bàn đan hiện tại xem tới lại là khó n à y cái thân xuyên hoàng b à o nam tử chính là đại thương đại hoàng tử hãn tuổi tác bản liễn không nhỏ càng là không biết âm thầm tu hành bao nhiêu năm bất quá xem đi lên ngược lại là một bộ thanh niên người bộ dáng chính đối một cái hơi hơi ngửa đầu thiếu nữ nói nói thiếu nữ hằng vi hơi hơi n h ư mày khẽ hư một tiếng niết bàn đan có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu đạo không là như thế nào khó luyện chủ yếu là tài liệu khăn hiếm có tại thiên nguyên giới bên trong căn bản tìm không được ta tu vi còn không có đạt đến đỉnh điểm dùng cũng là lãng phí nhưng ta huynh trưởng hàng hạo ngút trời kỳ tài ngày sau chắc chắn thành thánh đ ê m này chụp được có thể tiết kiệm lại hắn một ít khổ tu thời gian n à y cái thiếu nữ t ứ nhiên là đại h à n g hoàng triều hoàng nữ k i a cái hàng hạo muộn m u ộ i làm khó tiểu vi như thế lo lắng chính mình huynh trưởng không giống ta kia hai cái muộn m u ộ i một chút cũng không hiểu được vì ta b à i y ê u giải nạn chỉ biết nói lo chính mình hành đại hoàng tử than nhẹ một tiếng nói nói thiếu nữ h à n g vi mắt bên trong t i ề m quá một tia trào phúng đại thương bản liền suy yếu lâu này đại hoàng tử vẫn còn không có chút nào thấy xa chỉ biết nói tranh quyền t h u ậ lợi không sánh bằng nàng huynh trưởng nửa điểm bất quá này lúc còn yêu cầu lợi dụng một hai bản chương s o n g chương bốn trăm tám mươi chín tuyệt đại gia nhân một chương bốn trăm tám mươi chín tuyệt đại gia nhân một tám n g h n năm trăm vạn làm niết bàn đan giá cả bị hô đến tám n g h n vạn thời điểm thì thanh trúc cũng rốt cuộc bắt đầu k ê u giá một cái đạo khí giá trị hơn nữa này sự tình đã từng tại viễn tế môn đấu giá hội thượng chân thực phát sinh qua niết bàn đan bản thân không đáng này cái giá nhưng v ậ t hiếm thị quý tăng thêm đột phá trường sinh cảnh giới dụ học thực sự quá lớn chỉ cần đột phá tia liền là mặt khác thuận theo t i ế niệm cho dù là không có vượt qua phong hỏa đại kiếp n g u y cự đầu chưa thể hoàn toàn thăng hoa lột xác không so được chân chính trường sinh cự đầu có thể cuối cùng là siêu v i ệ t pháp tướng đại năng t h ỏ nguyên mặc dù không thể bình tăng v a năm n kia tóm lại cũng có thể sống lâu mấy ngàn năm thực lực kém hơn một chút cũng tổng so pháp tướng tu sĩ mạnh a một mai niết bàn đan liền đại biểu một phần khả năng tính n à y phần khả năng tính là vô giá mà khác người phỏng đoán cũng không nghĩ đến n à y cái thời điểm thế mà còn có người tham dự đi bảo bọn họ không biết là ai tại cố tình nâng giá chỉ biết nói kia người phía trước cũng đã chụp được không thiếu chân quý bảo vận kia một t ổ u ngũ hành chân bảo cùng tử thụ tiên y có giá trị không nhỏ không nghĩ đến còn c t như thế hùng hồn tài lực lại là mấy vòng cố tình n â n giá g niết bàn đan giá cả đã vượt qua chín ngàn vạn chính tại tới gần một ước đại quan mặt d ư ớ i người đã nhanh muốn điên mất rồi tối nay chi sự chuyển đi tất nhiên sẽ chấn động hoàn thành hơn ứ c chi tư chỉ có đấu giá đạo khí hoặc là thần thông thời điểm xuất hiện qua hiện giờ một mai đan dược liền có thể so sánh như thế nào không làm người ta khiếp sợ một ước đại hoàng tử bên người thiếu nữ chủ động gọi ra tới lập tức đối đại hoàng tử nói nói ta mang theo p h á p tinh không nhiều n g ư ơ i giúp ta ứng ra tám ngàn bạn biết bản đàn ta muốn định bản hoàng tử tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng bất quá này tám ngàn bạn rốt cuộc cũng không là số lẻ đại hoàng tử ánh mắt nhất hiểm hiện đến có chút c h ầ n c h ờ trong quốc đại chiến ta giúp ngươi một tay đến lúc đó tin tưởng h u n h trưởng cũng sẽ không làm có ngươi hằng vi nói nói hảo một lời đã định đại hoàng tử khương thần lục cười lên tới thật không dám dầu dếm ta này bên trong còn có một ít tiếp xúc nguyên bản là vì t r o n quốc đại chiến chuẩn bị tài chính nếu như tiểu vi có cần cũng không phải là không thể lấy ra tới một bên khác phiếu m i ể u thánh nữ hơi hơi nhũ mày nàng đối niết b à n đan đồng dạng không có cái gì quá lớn nhu cầu chỉ bất quá gặp được cũng không khả năng tùy tiện buông tay lại thêm hai ngàn vạn lấy không được liền tính lam linh diệp nói nói nàng bên cạnh tiểu sư m ộ i nghe được này lời nói cũng là trực tiếp gọi một t h c hai ngàn vạn báo giá nhất thời chi gian chỉnh cái phòng đấu giá đều không thanh âm ta nói là giá cao nhất không gọi ngươi trực tiếp thêm hai ngàn vạn lam linh diệp cũng sững sờ một chút lập tức bất đắc gì nói tính một cái này dạng cũng tốt xem xem có hay không người tiếp tục cùng giá đi ta sai sư tỷ bất quá bọn họ cũng tốt như bị hủ đến tia cái tiểu sư mội tấp h đầu thẻ lưới chỉ có thể ý đổ manh hôn quá quan một ước năm ngàn v ạ n này thời điểm kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói ngươi có thể lấy ra nhiều ít pháp tin tới h à n g vi đối đại hoàng tử hỏi nói ta nhiều nhất có thể lấy ra một cái ức đại hoàng tử nói nói kỳ thật hắn ra để không ngừng ngày đó nhưng không khả năng toàn hoa tại một cái nữ nhân trên người một ước sáu ngàn v ạ n h à n g vi cắn tiểu ngân răng hô lớn nàng trên người đều không có sáu ngàn v ạ n chờ hạ thậm chí còn muốn bán thành tiền một ít bảo vật mới có thể thấu đủ muốn biết này loại lâm thời bán khẳng định là muốn pizza tiền không thiếu v i ế n tế môn nhưng không làm mua bán lô bốn hai ức kỳ thanh trúc mặt không biến sắc tim không đập thong rong mà bình tĩnh nay cái giá cả một kêu đi ra liền lam linh diệp đều lắc lắc đầu trên đời lại không chỉ có niết bản đàn có thể khiến người ta đột phá trường sinh cảnh giới không có tất yếu đi liều chết nay không chỉ có là nàng ngồi tại khách quý phòng bên trong đại hoàng tử càng là kém chút đứng lên tới liền tính hắn là đại thương hoàng tử cũng không khả năng lập tức lấy ra hai ước phát tinh có này cái tiền đi mua một cái đạo khí hoặc giả đi mua tăng thêm thọ nguyên tiên tài địa bảo không tốt sao liền bị bắt một cái hư vô mờ bị đột phá cơ hội a a a a đến tột cùng là ai hai ước hắn là điên rồi phải không hằng vi trầm m ặ t một lát sau đột nhiên chào tóc hét dầm lên một mai niết b ả n đ à n thế mà hô đến hai ước giá cả không chỉ là ngồi đầy đều hoảng sợ ngay cả bán chàng bên trong hợp hoàn thánh nữ cùng hai vị tuyệt đỉnh đại năng đều ngu n ơ trụ điên điên rốt cuộc là kia ra thế lực như thế điên cuồng này là táng ra bại sản một hai phải bắt lại không thể à? giá cả quá cao không đáng giá này mai niết b ả n đ à n thật muốn nói lên tới giá trị bất quá hơn một ước mà thôi hôm nay tính là mở rộng tầm mắt hai ư c một ra ai dám tranh phong vì thế niết bàn đan rốt cuộc lạc tại kỷ thanh trúc tay bên trong chủ sự đại nhân chúng ta lại gặp mặt nàng khẽ cười nói tiên tử không hổ là ta viễn tế môn nhất tôn quý khách nhân như thế thực lực chính là để ta cũng vì đó cực kỳ hâm mộ nếu là tiên tử có ý dùng này đan chúng ta này bên trong cũng cung cấp tính thất có thể bảo đảm chu toàn chủ sự hai tay tự mình dâng lên niết bàn đan không cần ta tự có tính toán kỷ thanh trúc nhận lấy niết bàn đan phất tay đánh ra hai t r ư ơ n g tinh tạp trực tiếp liền bước vào khách quý phòng bên trong khắc họa cỡ nhỏ chuyển tống trận rời đi một cái tháng sau ta sẽ lại đến hy vọng chủ sự đừng có khiến ta thất vọng viễn tế môn đối khách quý bảo mật làm còn là rất không tệ cũng có chuyên môn truyền thống trận trực tiếp đưa người rời đi sẽ không gặp phải cái gì hoa giá tiền rất lớn đấu giá bảo v ậ t kết quả ra cửa liền bị người cướp giết tình huống thật muốn là ra cửa liền ra sự tình kia đối đấu giá hội tới nói cũng là cực kỳ bất lợi sự tình không thể bảo đảm an toàn kia tiền hoa có cái gì ý nghĩa về sau a i còn dám tới sợ không là đã sớm đóng cửa đối với viễn tế môn tới nói tín dữ mới là bọn họ dựa vào sinh tồn thứ nhất yếu nghĩa rốt cuộc còn có một nhà quảng đạt môn tại cạnh tranh với nhau vì này k ỳ thanh trúc kỳ thật còn có một ít tiểu thất vọng tiếp xuống tới một đoạn thời gian kỷ v i ê n chính thức bế quan đột phá pháp tướng hậu kỳ lê nhiễm cũng bế quan tiếp tục tham diễn thiên cơ chi đạo l o n g nữ vân tịch liền không có như vậy h à o đ á i ngộ rốt cuộc nàng hiện tại là k ỳ thanh trúc kỷ nữ sao có thể tự do chi phối chính mình ngược lại là gia nam của chúa đã triệt để biến thành k ỳ thanh trúc tiểu tùy tùng một cái tháng sau k ỳ thanh trúc đi hướng viễn t ế môn cầm tới một nhóm lớn ngũ hành linh vật này bên trong có chút nàng đặt qua bất quá cũng chiếu đơn thu hết thuận tiện cũng tham gia mới một lần đầu g i á hội cũng không ra tay chỉ coi là xem diễn t h e p thời gian h chuyển v ậ t rời chính vật b cái n không g có c đại thương hoàng thành phong vân tề tụ không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu đ i ề n tới có chút người trực tiếp liền tại thành bên ngoài đức chiến có thể nói là hăng hái vì này đại thương còn đặc biệt thiết hạ bốn phía lôi đài cung người lập bản không thiếu thanh danh không hiện thiên tiêu bởi vậy dâng danh bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi tuyệt đại gia nhân hai chương bốn trăm chín mươi tuyệt đại gia nhân hai rất nhiều nổi tiếng lâu đời nhãn hiệu lâu đời tu sĩ cũng lặng yên xuất hiện tại đầu đường góc ngõ bị đông đảo thế lực tranh nhau lôi kéo k ỳ thanh trúc vô ý tham dự này đó tranh đấu k ỳ u y ê n lại là phá quan lúc sau lòng dạ sụp sôi bành trướng trực tiếp cường thế bá lôi nguyên các h i danh vang vọng hoàng thành cùng đại hằng hoàng nữ hàn vi đại chu tam hoàng tử cơ tinh tuyển đại thương tứ hoàng tử k ư ơ n g năng sớm đạt song song nhất thời danh tiếng n g lượng muốn biết mặt khác người sau lưng thế lực kinh người liền là này trăm quốc đại chiến tam đại khởi xướng người sáng suốt người đều biết bốn cái lôi đài tất nhiên muốn bị bọn họ chiếm cư tam tịch không phải mặt mũi đều không qua được kỳ lên chiếm đoạt kia phương lôi đ à i kỳ thật hàm kim lượng cao nhất khiêu chiến người cũng là nhiều nhất ba tháng thời gian thoáng qua liền mất liền tại cuối cùng tuần giữa tháng hợp hoàn thành nữ ý phi tính thêm mà ra tay đánh bại đại h à n g hoàng nữ hàm bi làm thế nhân biết được này không chỉ có diêm danh bản thân thực lực càng là cao thâm mặt tráp đại chu tam hoàng tử cũng chịu đến khiêu chiến tới người lại là hắn cùng tông một cái danh vì tuần sao l ạ thứ tử t r i ể n hiện ra kinh d i ệ m thế nhân địa sư thủ đoạn giơ tay nhấc chân tri gian sơn xuyên đại thế đều là s ở dụng mà đại thương hoàng tử bên trong mạnh nhất tứ hoàng tử cũng bị một cái thần bí nữ tử nhẹ nhõm đánh rất lôi đài kia người tự nhiên liền là kỳ thanh trúc nguyên nhân gây ra kỳ thật là ra nam quận chối chạy tới khiêu chiến tự ra đường minh kia tứ hoàng tử nhìn thấy kỳ thanh trúc sau kinh động như gặp tiên nhân thứ không dám d ấ u diếm ta thấy tiên tử giống như đã từng quen biết hy vọng tiên tử triệt hồi thần thông làm ta thấy tiên nhan kinh điển thấy người chi chúng ta hảo giống như tại kia gặp qua sau đó nàng bị này ra hỏa mời thượng lôi đài l u t bản Cũng không biết hắn là tự tin biết tự là đại â u còn là tự đ đâu, hoặc h có là k á tin dụng tâm thanh một chút tay, sao ra kỳ chúc chỉ là l ề đem này đánh đại. này xuống đài. Quả nhiên đằng sau còn Quả sau lôi cao có tức h hoàng hoàng cảnh tháo, không hàm ủ ra tay, liền nói ba tiêu hoàng tử hoàng quất kết quả còn có người không tin tưởng. cắt tại tăng lên. Đại tin Nguyên liền lạc lượng lên. nói cái bối người kim Đại nữ còn còn có quả vào nghe nói hằng hạo đi tới hoàn g thành dù muốn thay hắn mội mội ra mặt hằng hạo đến tới tin tức rất nhanh chuyến khắp sở hữu người đều tại chờ mong hắn ra tay m u ố n biết h ắ n có thể là tiềm long bảng thứ nhất trường sinh bảng thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu người mang thuần dương chi thể cùng đạo đài trung đồng từ suất đạo bắt đầu liền cường thế hết sức tiềm long bảng là đ ố i trẻ tuổi một bối t i ê n phú tiềm năng danh vọng s ự thích t u vi chiến lược xếp hạng mà trường sinh bảng kỳ thật trước mặt hẳn là thêm người dự khuyết hai chữ cũng không là trường sinh cự đầu xếp hạng mà là chỉ có khả năng nhất đột phá trường sinh cảnh giới tu sĩ bao hàm rất nhiều lao tu sĩ tại này bên trong hằng hạo có thể đồng thời danh liệt xong bảng thứ nhất cường đại chỗ tự nhiên không cần nhiều lời bất quá có người lại nói hằng hạo này hành thay chính mình bội bội ra mặt là giả kỳ thực là chạy hợp hoàn t h á n h nữ mà tới lời vừa nói ra lập tức được đến vô số người tán đồng thiên hạ bên trong ai không biết này bị đại hạng thái tử điện hạ là cái hảo s ắ c chi đồ là hằng hạo nhất tới liền chạy đi xem liếc mắt một cái hợp hoàn t h á n h nữ y đ y phi tĩnh tuyên bố này cũng có thể vì đồng được đệ nhất mỹ nhân phiếu m i ể u thánh nữ lam linh d i ệ p ngũ hành tông kỳ thanh trúc hợp hoàn t h á n h nữ y đề phi tĩnh từ hắn miệng bên trong đều nhảy ra ba cái đệ nhất mỹ nhân ta muốn thử quần hùng thiên hạ ai nhưng cùng ta đánh một trận nay một ngày hằng hạo làm chúng kêu gọi khí thế chấn động công chung phi tĩnh thân thể có bệnh nhẹ sợ không thể ứng chiến tối nay tại thương lãng vườn thiết yến lấy biểu ấ y náy Y d s phi t i n h chủ động chối tử nàng lúc trước đánh bại h à n g v i khiến cho chính mình dành tiếng vang xa mục đích đã đạt đến hiện tại không có bất luận cái gì lý do lại đi ứng chiến hơn nữa hàng hạo c h i cường thế nhân đều biết ai sẽ nguyện ý bạch bạch bị đánh đảo không bằng mượn này sát tâm m ờ i làm khách quý chẳng phải mỹ thai đồng thời nàng cũng không nghĩ rét l ạ n h m ặ t khác người tâm mượn này cơ hội rộng phát thức mời mời các lộ thiên tiêu kỳ tài cùng tới nấu rượu nắm trăng lời nói anh hùng chật chật chật lửa thành nam tu vào t h ư ơ lãng ta xem nàng cũng không có như vậy hảo xem a cũng liền so ta mạnh như vậy nhất điểm điểm so chúc tỷ tỷ ngươi có thể k é m xa gia nam quận chúa lại đổi lại nàng tâm yêu nam trang còn mang theo một ít che lấp pháp bảo bất quá tu vi cao thâm người vẫn như cũ có thể xem xuyên ta cười kia hàng h ả o không có mắt thế nhân không trâu này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ưng đương là ta chúc tỷ tỷ gia nam hảo không keo kiệt chính mình ca ngợi c h i tử nào có cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ bất quá là mỗi người dựa vào yêu thích ngươi đừng muốn luận nói kỳ thanh trúc lắc đầu tu sĩ đến tiên nhân cảnh giới lúc sau liền có thể thoát thai hoàng cốt không có một cái dáng dấp còn xấu xí hơn nữa dung nhan đến nhất định trình độ sau đặt đến vô hạn chỉ có thể lại nhìn tu vi khí c h ấ t xuất thân kỳ thanh trúc cũng không che lấp chính mình lúc nhỏ yếu làm cẩn thận cẩn thận nàng hiện tại cũng là tuyệt đỉnh đại năng còn che che lấp lấp y ê u muốn này thân tu vi có cái gì dùng đương nhiên nàng mặt bên trên vẫn như cũ bao phủ một tầng sương mù thậm chí không tử tế xem đều phát giác không được nàng tồn tại thương lãng vườn ở vào hoàng thành bên trong thương sông chi bờ này bên trong thủy vong trải rộng nguyên vị hoàng gia lâm viên chẳng biết lúc nào trở nên nửa mở ra là vương công đại thần m ở tiệp chiêu đ á i tân khách hảo đi nơi tối nay bị y phi tính bao xuống muốn phóng một trận phong nguyện kỳ thanh trúc cùng ra nam quận chúa ngồi chung mầu cầu vùng thuyền xuôi theo thương sông mà tới đã thấy được rất nhiều tu sĩ đến tới lấy nam tu chiếm đa số chỉ có các nàng hai người long nữ cùng toan nghê chỉ cảm thấy rốt cuộc có thể tạm cách kỳ thanh trúc tự nhiên không tới thân đồ huynh mội cái khác hẳn nơi mà kỳ bên càng là một cái đại danh nhân là không phải không ngừng chỉ có thể h ọ hành không xa nơi một chiếc thuyền ngọc nhạo ba q u a n mà tới lưu quang d â hải so r a nam màu cầu đồng thuyền còn muốn hoa mỹ một vị thân xanh tím v a y áo nữ tử yên lặng đứng thẳng đầu thuyền q u a n thân bị sương m g tím bao phủ có một loại siêu nhiên v ậ t ngoại cảm giác đồng b ề n như tiên phản phất gì thế mà độc lập có chút người cho dù tuyệt sắc dung nhan mông lung không thể gặp cũng đồng dạng làm người không rời mắt nổi như là thượng thiên s ù n h i nghĩ không làm người khác chú ý đều không được lam linh diệp kỳ thanh trúc liếc mắt một cái nhìn ra này nữ tử là phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp năm đó cùng chính mình nhiều có dây dưa nghe đồn này không vui nam sắc rốt cuộc phiếu miểu thánh địa tất cả đều là nữ tu lại chỗ sâu bắc hoang môn nhân đệ tử thủ h ư ơ n g có chút không giống nhau cũng không phải là không thể lý giải đã từng không phải là không có phát sinh qua này dạng sự tình chỉ là buồn thiên hạ nam tu gọi thẳng quá mức phung phí của trời làm cho lòng người toái ta liền biết ngươi sẽ đến lam linh diệp như là nghe được nàng nói nhỏ thuyền ngọc ních lại gần chẳng lẽ ta không thể tới kỳ thanh trúc c ư ờ i khẽ không ngươi đến rất đúng lúc lam linh diệp banh thân xương mù tím dần dần tán đi kỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại cũng lộ ra chính mình hình ra mặt bốn mắt như nhau các nàng không khỏi tại trong lòng cảm thán đối phương xác thực là cực đẹp cơ hồ không giới tại chính mình hai người tán đi thần thông cũng không tiêu tán mà l à hóa thành một đoàn mông lung sương mù bao phủ này phiến thủy vực gia nam nhìn thấy hai người hai mặt n h ì nhau n chính muốn mở miệng đã thấy các nàng t r ợ t đồng thời dò ra tay chạm nhau một trường vô thanh vô tức chi gian một cái hơi nhỏ hư không kẽ nước chẳng ra theo bên trong mơ hồ chuyển ra làm người kinh dị phá diệt khí tước bản chương xong chương bốn trăm chín mươi mốt sinh tử đại định một chương bốn trăm chín mươi mốt sinh tử đại định một một hai ba mười thế nhưng đánh vỡ mười tầng hư không, không thể tưởng tượng nổi vượt qua pháp tướng cực hạng i a nam có chút hoa dung tắc sắc bình thường mà nói pháp tướng đại năng nhiều nhất bất quá có thể sẽ mở tầng thứ chín hư không thứ mười tầng hư không kia đến là trường sinh cự đầu mới có thể phá b ỡ nhưng thế sự không có tuyệt đối tổng có chút người là không bị cái gọi là quy tắc cùng lịch cũ trói buộc n à y dặn người cũng liền được xưng là cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu kỳ thanh trúc tiện tay đem hư không kẽ nước vớt lên n à y tính là một lần nho nhỏ quyết đấu chỉ có một cái đứng ngoài quan sát người người ngoài không được biết gia nam này thời điểm phản ứng qua tới lặng lẽ rút lui vào khoang thuyền kỳ thanh trúc khép cười một tiếng tố thủ bắn ra đánh ra một đạo pháp lực hóa thành cấm chế phong bế khoang thuyền Ai? như thế nào không thanh âm da nam bụng trộm thò đầu ra đụng đầu vào cấm chế thượng chỉ có thể đối đầu thở dài kỳ thanh trúc lam linh diệp chân chính tiên tri t i ể u nữ à đều so ta tuổi tác tiểu quá nhiều ta không thì cũng này đều ba tháng trôi qua tăng thêm còn thiếu nhất đại bút tiền tài nàng nếu là còn không biết nói kỳ thanh trúc chân thực thân phận kia liền là một cái n g ố c tử kỳ thanh trúc xuất đạo cũng bất quá hai mươi năm tu vi thế nhưng đã chạm đến trường sinh cảnh giới này là sao mà thành t i ể u kinh người cho dù nàng vẫn luôn tại thánh nhân bí cảnh bên trong gia tốc thời gian tu luyện nhưng tương ứng cảnh giới càng n g cùng với đạo v ậ n tích lũy từ đâu tới đây còn có tài nguyên thu hoạch vũ hành tông bất quá tân tấn đại tông lại không là cái gì thánh địa hoàng triều từ đâu ra như vậy nhiều tài nguyên cung nàng thu h à n h n à y đó đồ vật tống không có khả năng từ không sinh có đi tu luyện tư lương đều không có liền như là phạm nhân ăn không no còn có thể trông t ũ vào vóc người cao lớn không thành còn có quan trọng nhất tu vi đến nhất định trình độ luôn là gặp được hoặc đại hoặc tiểu bình cảnh một khi tao nộ bình cảnh kỳ kia liền là thời gian gấp trăm lần nghìn lần gia tốc lưu chuyển ngươi cũng không khả năng khô tỏa đốn ộ sẽ chỉ bạch bạch lãng phí chính mình vừa t h trừ phi này người trước mặt tu hành không có nửa điểm vấn đề tương lai đạo đồ c à n g là không có chút nào mê v ó n g đại đạo thông thiên lai lịch thông suốt đi đường không trở ngại mới có thể không cái gì bình c ả n h nay cũng là vì sao gia nam quận chúa chính mình rõ ràng xuất thân không tầm t h ư ờ n g sở hữu điều kiện đều không sai thậm chí còn ra đời sớm mấy chục năm kết quả tu vi còn không sánh bằng kỳ thanh trúc duyên cớ liền là bởi vì tư chất tài tình không sánh bằng nhân d â ra nhất n g ộ đến bình cảnh tự nhiên liền không thể tiếp tục ra t ố c tu hành không phải liền là tại bạch bạch lãng phí thọ nguyên chỉ có thể tại hiện thế chính mình đi hóa giải đến lúc này hay đi liền khiến cho nàng tu vi còn không sánh bằng kỳ thanh trúc chỉ là nếu như nói phiếu miểu thánh nữ có thể có như thế thành tựu vẫn còn tương đối làm cho người t i n phục rốt cuộc nàng xuất thân thánh địa lại là thiên hữu người kỳ ngộ vô số tạo hóa kinh người có thể kỳ thanh trúc cũng như vậy lợi hại vậy thì có chút không thể tưởng tượng có lẽ cũng chỉ có thể đổ cho ngút trời kỳ tài đi tu hành họ à đặc biệt là cùng n à y đó ra hỏa đi so luôn cảm giác chính mình đạo không. không bằng trông cậy và phụ thân thành thánh đâu gia nam vận chùa ý nghĩ đặc biệt kỳ thật nàng cảm thấy chính mình phụ thân nhiều nửa cũng không trông cậy được vào cho nên chuẩn bị ôm chặt lấy kỳ thanh trúc c h â n dài đầu thuyền kỳ thanh trúc tự nhiên không biết được ra nam quận chúa nội tâm diễn sẽ như vậy nhiều nàng cùng phiếu miểu thánh nữ đơn giản tự ôm chuyện cũng không có nói cái gì này đoạn thời gian trải qua chỉ nói là đi đông hải khổ tu lịch luyện mà lam linh diệp nói nàng này mười năm độc tự đi xuyên bắc hoang văn nguyên tại băng cảnh ma luyện tâm cảnh thậm chí còn ngoại ý muốn đến bắc vực đi một lượn g cùng vô tận man thú đồng hành rèn luyện thân thể cho nên hơn mười năm qua tu vi mới một đường hát vang tín mạnh ngươi cũng tới tham dự trăm quốc đại chiến ai thỉnh động tới ngươi kỳ thanh trúc trò chuyện đến hiện giờ chỉ là qua tới xem xem trường sinh cảnh giới cũng không là như vậy hảo bảo so ta tưởng tượng muốn khó một ít vừa vặn ra tới nhìn trời một chút hạ anh hùng lam linh diệp nói nói còn cho rằng ngươi là đặc biệt vì hợp hoàn thánh nữ mà tới kỳ thanh trúc t r e o kẹo nói lam linh diệp có chút ưu hoán xem kỳ thanh trúc nói không nghĩ đến ngươi cũng cho rằng ta là kêu loại người vậy ngươi dựa vào ta như vậy gần làm cái gì kỳ thanh trúc đôi mi t h a n h tú trao lên ngươi đều theo chính mình thuyền bên trên chạy tới còn nói không có cái gì không hiệu tâm tư xa cách mười dư năm nhất thời khó kìm lòng nổi nghĩ muốn tới gần thấy rõ chút lam linh diệp mặt không đổi sắp nói kỳ thanh trúc liếc nàng một cái l à tại lam linh diệp mắt bên trong lại là phong tình và trùng hai người sóng vai mà đứng bạch y v a i tím như một đôi tịnh đế tiên ba nở rộ đáng tiếc không người có thể thưởng thức này p h ầ n mỹ không bao lâu các nàng đi tới thương l ã n g vườn bên trong cảnh trí thập phần thanh nhã lui tới người cũng đều thực lực không tầm t h ư ờ n g cũng không người tranh áo đều tại du viên ngắm cảnh thương l ã n g vườn nhất trung tâm nơi có một phương trọc hồ xem đi lên hiện đến có chút hồn trọc hồ bên trong lại có một đảo nhỏ đảo bên trên có xây một tòa lâu cát kia hợp hoàn thánh nữ liền tại này bên trong c h ờ sau theo bên ngoài đều có thể thấy được nặng kia mông lung dáng người thần vận vô thận cực kỳ rụng người rất nhiều người nhao nhao vì đó cảm thán khanh bản giai nhân lại h ạ phong trần nô gia y kẻ phi tĩnh tại này xin đợi các vị đại giá u a n lâm nay thanh â m tê dại gọi người say mê k i ể u mị đến tận xương thủy y phi tĩnh tại các bên trong đánh đàn tiền hát khi thì còn sẽ đứng dậy nhẹ nhàng nhảy múa vô cùng dụ hoặc lực nếu không phải bị trọc hồ sở ngắn trở sở hữu người đều muốn xông qua một quan đến tận cùng phù phù có người rốt cuộc chịu không được dẫm lên phi kiếm n g h ị muốn lướt qua trọc hồ tiến vào lầu các bên trong lại không bay mấy trượng liền rơi vào hồ bên trong từ đ â u ra nơi khác người không biết này trọc hồ từng có một vị nữ thánh tại này ngừng chân sao lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết đến nay chưa từng tiêu tán không người nào có thể cưỡng ép vượt qua người ngoài nghe vậy đều hoảng sợ đội vàng hướng chung quanh hoàng thành người thính giáo thương lãm chi thủy thanh hề có thể r ử a ta anh thương lãm chi thủy trọc hề có thể r ử a ta chân gia nam quận chúa đối kỳ thanh trúc giải thích nói ta đoán bọn họ nhất định sẽ nói nữ thánh từng tại này dựa chân kỳ thực là nữ thánh tại này n ộ đạo này lúc lạc ấn bị xúc động hồ thủy chi bên trong đạo ngân lưu động cho nên mới sinh ra hồn chọc chi ý chỉ có đồng dạng lấy mộ đạo lạc ấn mới có thể vượt qua không phải đều muốn cắm lạc hồ nước bên trong cho nên thật có nữ thánh tại này dựa chân lam linh diệp hỏi nói ta đây chỗ nào biết được gia nam quận chúa lắc đầu nói nói vậy hôm nay lúc sau liền có lam linh diệp tinh tế chân ngọc đạp sóng mà đi mấy bước liền tiến vào lầu các bên trong nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thành thánh cho nên hôm nay đạp sóng mà đi ngày sau cũng sẽ tại này trở thành một cọc ca tụng trư vị ta có một cái lớn mật ý tưởng còn đ ặ t kia nghĩ đâu đã có người xuống đi múc nước nay thời điểm mấy đạo quan g hoa nhất thiểm có mười mấy người đều vượt qua trọn hồ đều là lai lịch không tầm thường rất nhiều người đều bị nhận ra thân phận tới kia là cựu tiêu kiếm tử hán thế nhưng cũng tới ta xem đến cái gì thái hư thánh địa thánh tử thánh nữ cùng nhau mà tới thật là thần tiên quyến lữ à. còn có bản chương s o n g chương bốn trăm chín mươi hai sinh tử đại định hai chương bốn trăm chín mươi hai sinh tử đại định hai đặc biệt là hạng hạo không còn che giấu đến tới long hành hồ bộ khí vũ như ngang càng đem ngộ đạo lạc c ấn đúc thành một c h i ế c quang huy rực rỡ nói thuyền hắn thét dài một tiếng liền nhanh chân n m y lên bên cạnh còn cùng một cái thiếu nữ chính là đại hàng hoàng nữ h à g v i gần như đồng thời kỷ bên cũng theo khác một cái phương hướng mà tới đồng dạng dẫn tới rất nhiều người c h ú m ụ không biện pháp này đoạn thời gian hắn độc thủ lôi đài mà khác ba cái đều đổi đại chủ duy độc hắn từ đầu đến cuối sừng sưng không ngã ám địa bên trong không biết nhiều ít thế lực đến đây lôi kéo trong lúc nhất thời d à n h tiếng ngỗ lượng có điểm đ ồ vật ta kỷ thanh trúc xem đến hắn đem ngộ đạo lạc ấn ngưng tụ một điều thông tin trừng hiệu còn chưa tới trọc hồ liền xa xa kéo d giống như đạp kim quang đại đạo tại đi trước như thiên đế hạ giới cả kinh bờ bên cạnh một đám người tại k i ê n hô to gọi nhỏ không hề nghi ngờ cái này là tại lẫn nhau phân cao thấp hằng hạo đúc thần chu kỷ huyên đạp thiên cầu hai người tại nửa đường liếc nhau một cái lại có dương cung bạc kiếm chi thế kỷ huyên cũng sẽ không quên n ả y cái g i a hỏa mười mấy năm trước huyền thiên thi đấu thời điểm này g i a hỏa liền nghĩ muốn đánh chính mình a tỷ chủ ý đây tuyệt đối phạm hắn kiếm kỵ mà hằng hạo mặc dù không nhận thức kỷ h u ê n nhưng là hắn không cho phép có người so chính mình càng có thể trang hắn là đại hằng tương lai hoàng chủ càng là muốn thành thánh thành thần chúa tể trên trời dưới đất như thế nào có thể bị người dẫm tại dưới chân kỳ huyên tại trên trời dẫm chân hành vi cùng trực tiếp dẫm tại hắn đầu bên trên có cái gì khác nhau hắn tự nhiên chịu không được cách không một quyền liền đánh tới kỳ huyên không sợ trực tiếp trọng trọng d ẫ m một cái một cái to lớn dấu chân chống đỡ đánh tới quyền ấn n h ư không là nơi đây có nữ thánh lưu lại ấ n ký chỉ sợ sớm đã hư không p h á thoái thiên băng địa liệt chọc hồ hơi hơi nhộn nhạo h à o quang kỳ thanh trúc cũng không lại chờ đợi chậm rãi đi thẳng về phía trước liền thấy mặt nước bên trên sinh ra đoá đoá đạo liên đều là hoa nợ thập nhị phẩm nàng n g i đi một bước đều có một đ o ạ đạo liên lạc yên nở rộ nhu hòa mà ương ngạnh nâng nàng mũi chân một ít vây xem người còn không có theo kỷ luyện cùng hàng hạo đột nhiên giao thủ bên trong t h o á n g qua thần lại thấy này tình cảnh không khỏi rất là chất kinh đạo liên trải đường không thể tưởng tượng nổi ta nguyên bản cho rằng phiếu miểu thánh nữ cũng đã đầy đủ kinh diễm này n ữ đến tột cùng là ai nghe đồn bên trong chỉ có lập thân đạo cảnh bên trong mới có thể ngưng tụ đạo liên lại c à n g ngộ đạo vận càng nhiều ngưng tụ ra đạo liên phẩm tướng liền càng cao từng có thần thể cùng đạo đài cũng vất quá ngưng tụ ra cựu phẩm đạo liên hẳn là nàng liền là kia cái đánh bại đại thương tứ hoàng tử thần bí nữ tử vừa v ặ n kia vị đại thương tứ hoàng tử cũng đến nghe được này lời nói sắc mặt lập tức đen không thiếu trực tiếp phất tay h á o rời đi đám người phát hiện này điểm sau trực tiếp liền xác nhận cái này sự t ì n h hai vị còn tỉnh dĩ hòa vi quý kỷ thanh trúc vừa vặn đi ngang qua hàng hạo cùng kỷ huyền c h i gian mở miệng khuyên giải nói ngươi là hàng hạo trực giác k i n h người không biết tu hành cái gì thần thông mơ hồ cảm thấy từng gặp này nữ hơn nữa lấy hắn việt nữ vô số kinh nghiệm tới xem này nữ tuyệt không kém hơn y phi tính cùng lam linh diệp hắn vận chuyển thân mục nghĩ muốn dòm ngó này hình dáng mặt đạo hữu có chút quá đi kỳ thanh trúc phát giác đến hắn không còn che giấu ánh mắt hơi hơi n h u mày nói nói nàng ngừng chân lập thân đôi mắt đẹp bên trong ngũ sát hảo quan g vận chuyển không tôi h lẫn nhau ma sát va chạm trì gian hóa thành vạn thiên lôi cương khuynh tiết mà ra hàng hạo ý nghĩ vừa mới xông phá kỳ thanh trúc trên người kia tầm sương mù liền bị ngũ hành lôi quan g cấp c h ô n b ụ i đồng thời còn thuận ý nghĩ đến tới đầu nguồn hướng đi thư không sinh điện chiếu sáng cả t r o hồ rõ ràng là kỳ thanh trúc tâm niệm chi lôi lại dẫn động nơi lây đạo vận lạc ấn hóa thành một đạo kiếp lôi bổ về phía ta biết ngươi là ai hằng hạo kêu lên một tiếng đau đớn ăn cái thiệt thòi nhỏ bất quá hắn cũng không tức giận ngược lại còn miệng méo cười một tiếng phất tay liền muốn đánh tản mát hạ kiếp lôi nhưng là vừa bắt đầu hắn ngáy mắt bên trong liền phát giác đến không thích hợp sắc mặt đ ố n g nhiên nhét biến vậy ngươi biết ta là ai sao kỳ huyên theo lôi quang m à tới vẫn như cũ không đúng tha hằng hạo chưa mở miệng đứng ở một bên hẳng vi lãnh đạm nói ta chẳng cần biết ngươi là ai can đảm dám đối với ta hoàng minh ra tay đó chính là đường đến chỗ chết mắt thấy bọn họ thật muốn đánh lên tới Lâu c á hôm nay t r nói nói, việc phi tính ộ c ngồi không có kết quả là ngươi chất uy quyền tương ứng mấy ngày lúc sau trang quốc đại chiến bên trong lại phân cao thấp kỳ bên đứng ở nơi đó đổ sộ bất động khí thế ép người tôn kép n g ạ i nhép vậy liền để ngươi lại nhảy n ó t mấy ngày đến lúc đó ta muốn đem ngươi lột ra rút xương ta nghe nói ngươi thê tiếp thành đàn yên tâm ngày sau ta sẽ thay ngươi hảo hảo chăm sóc các nàng hai người chi ra nối trọi gây gắt tiếp tục thả ngón thoại bất quá cuối cùng không có lại ra tay các tự đi hướng một bên tính là cấp ý phi tính một cái mặt mũi ý phi tính trong lòng tùng một hơi mà sau liên tiếp hiến múa hai khúc hảo sinh c h ấ n an này hai người vốn dĩ nàng còn nghĩ nấu rượu luận anh hùng bây giờ lại không tốt lại để không phải này hai người còn đến lại đánh lên tới nhưng là nàng không nói không có nghĩa là mặt khác người không sẽ nói n à y trong quốc đại chiến tương khởi thiên hạ anh kiệt tấn hợp ở này chư vị cho rằng ai là thật anh hùng gia nam quận chúa cũng là không chê sự tình đại nàng cuối cùng đi vào mở miệng liền này dạng hỏi nói dẫn tới không khí trợn nhất biến tối nay vào các người bất quá hơn hai mươi người đều là tu vi cao tâm h thế hệ trẻ tuổi ai lại sẽ tự nhận là không bằng người khác y phi tính hơi hơi ngu ngơ ánh mắt hết sức cũ oán vậy ngươi cho rằng ai là thật anh hùng kỳ thanh trúc rất phối hợp hỏi nói dù sao không là ta bất quá theo ta thấy tới ứng đương liền là đang ngồi các vị ra nam quận chúa cười nói nàng này lời nói một ra hiện trường không khí lại dần dần h ò a hoạn không thiếu quan trọng nhất là hàng hạo cùng kỷ huyền không có cái gì động tác này nói không giả nhưng anh hùng thiên h ạ ta hoàng huynh coi là thứ nhất hằng vi mở miệng ánh mắt sùng bái xem hàng hạo nàng liệt kê ra chứng cứ hiện giờ tiềm long bảng cùng trường sinh bảng thứ nhất đều là nàng hoàng huynh hàng hạo nói rõ thiên hạ người đều tán thành không là thứ nhất còn có thể là ai hắc cái gì tiềm long bảng trường sinh bảng chẳng lẽ các ngươi đại hàng hoàng thành chính mình bài xuất tới đi ta hiện tại liền có thể liệt một cái anh hùng bảng đem ta chính mình xếp tại thứ nhất thiên hạ đệ nhất ta cũng có thể làm đến kỳ h u ê n đ ố i t h ọ i gay gắt chỉ cầu ý nghĩ thông suốt ngươi cho rằng t i ê n là ta tự phong sao hăng hạo hừ lạnh một tiếng vậy coi như ngươi thiên hạ đệ nhất đáng tiếc ta chính là thần tiên trên trời chỉ có thể nói không sai kỳ h u ê n mày kiếm n h ậ p tấn ngạo khí ngốc trời không biết còn cho là hắn cũng là kia gia thánh t ử đâu hai người hiện giờ tính là kết thù kết toán rất sâu rất có thể sẽ diễn hóa thành sinh tử quyết đấu hảo tại nếu đã ngồi tại này bên trong vậy ít nhất tối nay sẽ không lại ra tay đánh nhau không phải lận lọng ngược lại tại đám người trước mặt thành một cái chê cười bản chương xong chương 493, t h á n h nữ ngươi hảo sẽ tứ linh cùng hoàng xạ một chương 493, t h á n h nữ ngươi hảo sẽ tứ linh cùng hoàng xạ một kỷ lên cùng hàng h ả o chi gian mâu thuẫn cuối cùng chỉ là một cái ngoài ý muốn cùng nhạc đệm cái gọi là nấu rượu luận anh hùng bất quá cũng chỉ là nói lửa đang ngồi hơn hai mươi người không người sẽ cho rằng chính mình so người khác kém liền tính có người tu v i càng cao một chút thực lực càng mạnh mấy phân kia cũng bất quá là tại tu hành đường bên trên đi được mau chút sớm m u ộ n bọn họ đều sẽ gắng sức đuổi theo pháp tướng cảnh giới bất quá là nhất thời ở lại trường sinh cự đầu bọn họ tự tin cũng có thể đạt đến chỉ có thành thánh mới là cuối cùng truy cầu nơi đây nhạc đệm qua sau đám người cũng không lại tranh ai so với ai khác mạnh không có chân chính va chạm quá hết thảy đều là nói bừa tựa như kia cái gì trường sinh bảng đồng đạo nói là có khả năng nhất bước vào trường sinh cảnh giới tu sĩ nhưng nhiều ít người bị khốn mấy ngàn năm cũng đột phá không được vô số thiên tiêu nao h nhau thất bại trầm xa chống không một tiếng than thở chỉ có thật đột phá mới có thể nghiệm chứng bảng danh sách chính xác tính đều đã đột phá ai có còn sẽ đi để ý một cái hảo sự tình người bài xuất bảng danh sách đâu cho nên cuối cùng chọc hồ chi bờ trăm ngàn tiên tiêu thể tụ phi thường náo nhiệt quả thực liền thành một cái cỡ lớn giao hữu t r à n sở đám người đàm thiên luận địa có người vừa gặp đã cảm b i ế n thận không thể lập tức nghiên cứu thảo luận âm dương cùng hợp c h i đạo cũng thỉnh thoảng phát sinh tranh chấp trực tiếp kéo người leo lên bốn phía lôi đ à i nghiệm chứng sở tu tu hành c h i đạo trừ tiên tiên c h i tư không ở ngoài pháp tài lữ điệp pháp chính là thần thông có thần thông mới có thể tu luyện tài chính là tài nguyên bởi vì cái gọi là không mới không dưỡng nói lữ chính là đạo lữ nghĩa hẹp thượng liền là tu sĩ cách làm phu thê nhưng nghĩa rộng thượng chỉ là tại tu hành quá trình bên trong cùng trung trí hướng đạo hữu chính là về phần một ít đối thủ đều có khả năng hóa t h ủ thành bạn độc học mà không hiếu tất cô lậu quả b ằ n cũng cùng đạo lữ cùng nhau tu hành có thể lẫn nhau tinh tiến tu v i còn có sư trưởng tiền bối càng là có thể bảo hộ đề điểm từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói lữ khả năng mới là khó nhất đến địa chỉ liền là tu hành c h i sở phúc địa đầu tiên tạo hóa thân điện tịnh thổ bí cảnh một cái hảo tu hành hoàn cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu hiệu tiêu thánh địa càng là dựa vào đặc thù hoàn cảnh dưỡng ra một tôn tiền t i ê n kiếm thể trung thổ trăm quốc đại chiến tương khởi s ở hữu người đều nghĩ liệu một phen thanh danh tranh một chuyến khí vận phong vân tế hội cũng là kết bạn đạo lữ đại hảo thời cơ chọc hồ bên trong đạo bên trên lầu các bên trong hơn hai mươi người cũng lẫn nhau kết bạn một phen bọn họ tuyệt đại đa số đều là thánh địa hoàng triều đại giáo tông c ử a truyền nhân có thể nói là này phiến đại địa thượng tương lai chủ nhân ngược lại là chỉ có kỷ bên là hoang dại tàn tu mà kỷ thanh trúc thân phận cũng bị hàng hạo bạch trần không có thể ẩn giấu đi dẫn tới đám người nao nhao sợ hai t h n g phục ha ha không nghĩ đến này đ ô n g đội thiên hạ nhất mỹ mấy cái nữ tử lại cùng chỗ tại này duyên thật là tuyệt không thể tạ ra nam vận chúa cười lên tới này nói không giả vô luận là kỳ thanh trúc còn là phiếu miểu thánh nữ thái hư thánh nữ cùng với hợp hoàn thánh nữ đều là thế gian nhất đẳng tuyệt sắc dung nhan vô hạn r á n g người động lòng người chỉ có khí chất có chỗ khác biệt đ á n g người nghe vậy m ặ t bên trên lộ ra một chút dị sắc nếu là một nam tử như vậy nói cũng liền thôi có thể ngươi cũng là nữ tử còn phân thành nam trang mỹ thiếu niên bộ dáng nói ra này lời nói không cảm thấy có chút cổ quại à hẳn là thái hư thánh tử ô m lấy tự gia thánh nữ kinh ngạc n g ẹ n nào là kỳ thật ta không vui nam sắc thiên vị hữu nhan gia nam quận chúa nghiêm trọng nói sau đó nàng liền bị mấy vị thánh nữ liên thủ truy sát dọa đến nhanh lên chạy đến kỷ thanh trúc bên cạnh tìm kiếm c h e chở t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ mau cứu cứu ta ta mở n u i b ừ a kỳ thật ta không yêu thích nữ nhân nhưng là nàng chủ quan kỷ thanh trúc không có chút nào bận tâm ba tháng tình nghĩa trở tay liền đem nàng cấp c h â n áp phiếu miểu thánh nữ cười đến nhất vui vẻ đừng nhìn nàng tại người phía trước một bộ đoan trang tú lệ bộ dáng thực tế thượng nội tâm diễn rất nhiều liền yêu thích đến nơi tìm việc vui lam linh diệp thành thạo vươn ngón tay ngọc nhỏ dài thiêu khởi ra nam cái cảm tiểu mỹ nhân nhi ngươi muốn chạy trốn nơi lâu a kỷ thanh trúc thấy thế lâu mày nữ lại yên lặng lui đến mặt khác hai vị thánh nữ sau lưng. có thể ba vì cái gì người động tác sẽ như vậy thuần thủ l ầ u các bên trong chuyển ra vui sướng tiếng cười có người ồn ào muốn để mấy vị thánh nữ cùng m u a mất khúc kết quả bị đánh đầu đầy là bao rốt cuộc không dám nói lung tung ngay cả hàng hạo tự xưng làm mạnh nhất cũng yên lặng đem muốn nói ra lời nói n u ố t xuống chứ bị tự đông được các đ i ệ u m à t ớ i truyền thừa kinh người không bằng tụ mà luận đạo chuyển đi cũng là một cọc ca tụ ý gì phi tinh đứng lên tới dáng người thất tha nô ra liền phao c h u y ê n dẫn ngọc đ ê u xấu nàng lấy ca dẫn đạo lấy khúc nhập đạo lấy múa x ị nói có thể nói là sang hèn c ù n hưởng đám người lan can đại tán bình thường phong nguyện s á c thực kém sa hợp hoàn tông truyền thừa quả thật thánh khuyết tựa như trên trời thiên tử đương nhiên rất nhiều người càng muốn thấy được nàng sa đoại yêu mị kia một mặt kết quả là tiến hội biến thành luận đạo tại trang mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều giảng thuật một ít chính mình tu hành lý giải cùng với phụ tu thần thông mặc dù không có liên quan đến chân chính thần thông truyền thừa nhưng nói bóng nói gió hết ngồi đ á y giếng cũng có thể đủ thấy một hai nay bên trong càng là thánh địa đại giáo truyền nhân nói ngược lại càng nhiều bọn họ tịnh không để ý nhiều nói một ít liền bị người nghiên cứu rất nhiều đồ vật thế nhân bản liền mới được thánh địa chú thế trăm vạn năm bất hủ đạo không bằng nói hôm nay rất nhiều tô n g môn truyền thừa đồ vật rất có thể liền là ra tự những cái đó thánh địa bên trong cựu tiêu kiếm tử liền thực thẳng thắn nói một tiên ngự kiếm thần thông c h â n giải nếu là đặt tại cựu tiêu thánh địa bên trong đều ít có người có thể thỉnh h ắ n g i ả n g giải kiếm đạo hiện giờ lại là tùy tính mà nói kỳ thanh trúc nghe nói lúc sau trong lòng lập tức có sở ngộ chất giảng thuật một phen kim hành đại đạo đồng dạng làm cựu tiêu kiếm tử liên tục ghé mắt trên người phát ra lăng lệ khí tràng tựa như một thanh thần kiếm sắp sửa ra khỏi cỏ đi qua bọ này dạ một phen lẫn nhau thuật người khác là thật tại đảo làm hóa chính mình nếu là keo kiệt bùn xỉn nói chút việc nhỏ không đáng kể chẳng phải là bị hạ thấp xuống động tĩnh càng náo càng lớn thiên hoa luận truy địa dung kim liên loại loại dị tượng liên tiếp hiện ra ngay cả trọc hồ chi thủy đều nở rộ q u a n trạch cổ chi nữ thánh lưu lại ngộ đạo là cấn hiển hóa chỉnh cái trọc hồ đều hóa thành một phiến ngộ đạo t ị n h hộ cuối cùng chỉ còn lại có hai người từ đầu đến cuối không có ra tiếng đó chính là kỷ v u ê n cùng hàng hạo ngay sau quá lâu không bằng hiện tại liền lấy đạo hạnh chức phân cái cao thấp như thế nào kỷ h u ê n bật cười lớn chính hợp ý ta h à n g hạo cầm lên ly rượu phất tay một sái hai người chi dàn nháy mắt bên trong liền hóa thành một phương vô ngân vùng dương đen như mực nước biển quần quận không n ứ t biển sâu bên trong như là ẩn giấu cái gì khó có thể tưởng tượng tồn tại này tiểu đạo mà thôi kỳ huyên cười nạo đối với cái này không có chút nào sợ cảm h ắ n tự mình đến quá quy khư bạn ở dương càng là gặp qua chân chính hoang thú trước mắt chỉ là đạo vận hiền hóa không kịp hắn sợ thấy bậc nhất hắn nhất chỉ điểm ra hát hải bên trong một phiến màu nâu lục địa nhanh chóng dốc lên như là cổ lao thần nhân lấy cựu tiên tức ngưỡng đắp nạn đại lục chấn áp vùng dương lập tức tia quần quần bản chương xong chương 494, t h á n h nữ ngươi hảo sẽ tứ linh cùng hoàng x à hai chương 494, t h á n h nữ ngươi hảo sẽ tứ linh cùng hoàng x à hai này là hai người lĩnh ngộ thần thông đạo vận c h i gian so đấu không có chút nào p h á p lực khí huyết thần n i ệ m b a chạm nhưng này bên trong hữu hiểm tuyệt không thua kém đao thật thương thật b i bính thủy hành c h i đạo thổ hành c h i đạo gia nam xem hai người b i bính nếu như chỉ là như thế khó tránh khỏi có chút không khớp giữa hai người đối trọi gây gắt không còn có biến hóa tiếp tục xem kỳ thanh trúc đứng dậy quan sát mặt khác người cũng đều là n à y loại ý tưởng vì thế n h a u n h a u đứng dậy quan sát n à y loại sở tu thần thông đạo vận c h i gian so đấu cực kỳ hiếm thấy vài vạn năm cũng không có một lệ thua một vương phỏng đoán này môn thần thông đều muốn hủy đi yêu cầu theo đầu tu luyện càng là sẽ đối tâm thần tạo thành rất lớn s ú n g kích easy phi tính mặt lộ vẻ bất đắc dĩ c h i sắc bất quá nàng cũng không thể ngăn cản hai người tiến hành này loại đối kháng chỉ phải nghiêm túc quan sát hai người thần thông h u y ề n ảo m a u nhìn giữa không trung xuất hiện một phiến đại dương màu đen biển bên trong dâng lên lục địa này là tại làm cái gì diễn hóa khai thiên tích địa chỉ cảnh thái hải v ự c sâu bên trong có một điều cá lớn xông ra tới nó đụng nát kia phương lục địa sau đó thế nhưng hóa thân thành một con chim lớn ta biết kia là truyền thuyết bên trong thần thú côn bằng a hóa thành cá thời điểm chẳng khác gì là một khối biển bên trên đại lục hóa thành chim thời điểm hai cánh k á i v ỗ liền là chín vạn giảm truyền thuyết thái cổ có chút thần linh đem chính mình hành cung thành lập tại côn bằng lương thượng có thể ngao du thái hư tinh k h ô n g này loại thần thú s o khởi thiên long tới đều muốn lợi hại a chọc hồ đem hai người đạo vận và chạm hiền hóa ra ngoài những cái đó không có rời đi thiên tiêu đều có thể xem đến này một khác loại quyết đấu â m côn dư ơ n g bằng biến hoa không được đầy đủ hữu i hình vô thần xem tới ngươi tu luyện cũng không đến nhà kỳ huyên nết miệng cười một tiếng hắn nhìn ra tới hàng hạo triển hiện côn bằng thần thông kỳ thật không được đầy đủ nhưng lại muốn nói thành là này tu luyện không đến nhà h ừ bán bộ thần thông liền đủ để trấn áp ngươi hàng hạo lạnh phơi một tiếng kia cái tiên bằng đắt xuống liền muốn c h ệ t để xé nát kỳ huyên đạo vận vậy liền thử nhìn một chút vừa vận ta này cũng là bán bộ đại thần thông kỳ u y ê n như thế nào tùy tiện lặp ạ i hắn tu vi có chút không kịp đối phương nhưng đối đạo pháp thần thông lý giải lãnh nộ cùng chân thực chiến lược tuyệt không sẽ kém liền t ạ i kia thiên bằng dương cánh chi tế vô biên tổ h hành đạo vận bốc phát quê mùa bước lên hóa ra một điều tựa như lòng tựa như rắn tồn tại một cái xoay người liền đem đen nhánh ông dương phá vỡ biển cả biến thành đại l ụ thế tục bên trong liền có ư ơ n g rắn tranh chấp mà nói bây giờ này thiên bằng chém giết long xà chi cảnh càng làm cho chúng tu sĩ cũng vì đó sợ h ã i t h ả n phụ trung tâm mậu kỳ thổ là chính là đảng x à đảng xà chi vương là vì hoàng x à hạo tiểu tử thế mà còn cất giấu này một tay ta phía trước còn cho rằng là ảo giác kỷ thanh trúc đôi mắt đẹp chất động nhìn hướng kỷ bên ánh mắt bên trong có chút bất thiện biết do chính mình tu luyện ngũ hành thần thông kết quả còn lén lén lút lút cất giấu dịch bán bộ thổ hành đại thần thông hư hư rất nhiều năm không có giáo hấn này t i ể u tử vừa v ậ n có điểm ngửa tay đương nhiên kỳ thanh trúc cũng đoán được hắn này thần thông một gốc tám chín phần mười liền là yêu thần thần thông ban đầu ở quy khư bên trong chính mình chấp trưởng yêu thần châu thời điểm liền ẩn ẩn có sở cảm hiện tại cơ bản thượng có thể xác định kia yêu thần hẳn là liền là một điều đáng x a phía đông giáp đất m ụ c phía nam bính đinh hỏa phía tây canh tân kim phương bắc nhâm quý thủy phân biệt đối ứng truyền thuyết bên trong ngày tri tứ linh chính là thanh long chu tước mạch hổ cùng với m biểu tượng trung tâm m ậ u kỳ thổ hoàng sa lại hiếm ai biết không ít người thậm chí đem kỳ lân coi là đại biểu này là sai lầm nhận biết kỳ lân chính là t h ủ y thú thiên địa t ư ờ n g thụy phúc vận kéo dài nói là kỳ lân đại khái là đem đất kỳ lân này một bộ tộc mạnh mẽ cấp coi là thổ hành hóa thân kỳ thật đất kỳ lân chỉ là một loại kỳ lân thú cùng thiên long tương tự chân chính kỳ lân cùng thanh long lại là khác một hồi sự t ì n h kia là thiên địa đại đạo tự nhiên đạn sinh ra thánh linh trí cao vô thượng kỷ bền t ự hồ là phát giác đến này đạo ánh mắt đáy lòng nhịn không được run lên hẳn kỳ thật đã sớ muốn đem này bán bộ thần thông hiến cho á kỳ nhưng là bất đắc gì yêu thần không làm a dù sao cũng là đến tự nhân ra kêu bên trong thần thống kỳ uyên cũng không thể lung tung truyền thu chớ nói chi là này thần thống cũng là không phải đằng xà nhất tộc không thể tu hành chính mình cũng là bởi vì yêu thần duyên cớ mới có thể nắm giữ chuyến đi cũng không người học được hắn lại là không rõ ràng kỳ thanh trúc dung luyện các loại thần thống dù muốn đi chính mình ngũ hành đại đạo cảnh giới chi cao sớm đã siêu việt tu vi căn bản không quan trọng chủng tộc hạn chế thế gian v ậ n đạo đều có thể tu hành kỳ tiểu tử đừng sợ nàng là ngươi thân tỉ chỉ cần nguyên ngoan, ngoan quỷ đất nhận lầm như thế nào nói cũng không sẽ đánh chết ngươi yêu thần cười hắc hắc chính là nàng làm kỷ bên dùng chính mình tổ truyền thần thông đối địch không biện pháp thực sự là này t i ể u tử tu luyện thần thông ngày đêm khác biệt không là quá mức bình thường liền là quá mức vị tiên cũng không thể dùng vô thượng tuyệt thế đại thần thông đi kia truyền đi đem khắp thế gian đều kinh ngạc thậm chí có thể đi ra hay không này cái hoàng thành cũng là một cái vấn đề khác không nói đối diện kia cái hàng hạo còn có một bên rất nhiều thánh tử t h á n h nữ đại giáo chuyên nhân đều sẽ trực tiếp trở mặt tới tranh đoạt nay điểm hắn kia cái tỷ tỷ liền làm được rất tốt đều không gặp qua nàng chân chính vận dụng vô thượng thần thông đối địch gặp người nào cũng là một tay ngũ hành thần thông ta hoài nghi ngươi là cố ý, a tỷ nếu là biết ta thẳng tư, khẳng định sẽ không t a o hứng. kỳ huyên cũng không lo lắng chính mình bị đánh, hắn có thể là tự ra a tỷ yêu nhất đ ệ cũng liền tại còn nhỏ khi không hiểu chuyện bị đánh qua, trưởng thành sau, liền chưa từng xảy ra bị đánh sự kiện. húng chi hắn đã nảy cái tu v i cảnh giới, chẳng lẽ lại còn có thể bị a tỷ treo lên đánh. mở vui bừa, hắn siêu lợi hại. kỳ huyên mặc dù tâm thần có chút vào ngũ, nhưng là đ ẳ n g xà thần thông đạo vẫn đã diễn hóa đến cực hạn, khác một bên hàng hạo cũng là như thế, hắn không phải là không có càng mạnh đại thần thông, nhưng không khả năng tại này cái trường hợp vận dụng. đem chính mình nội t ì n h toàn phá tan lộ ra đi cho nên c h à n g diện nhất thời chi gian thế nhưng cầm cự được mặt khác người cũng nhìn ra hai người xấu hổ này d ạ n g so đấu xuống đi phỏng đoán mười ngày mười đêm cũng không sẽ phân ra cao thấp vì thế mở miệng đ i ề u đỉnh k ỳ thanh trúc càng làm ộ t bàn tay đập tan bọn họ sen lẫn đạo vận ngũ sắc thần quang lạng yên không một tiếng động c u ố n đi một bộ phận đạo vận hằng hạo cùng kỳ u y ê n ánh mắt đồng thời nhìn qua tới k ỳ thanh trúc vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập mặt bên trên từ đầu đến khối quải nhàn nhạt ý cười mặc dù bọ cũng không nhìn thấy tiểu sinh ngưỡng mộ tiên tử hồi lâu không biết có thể di giá bất tuyển ta có bảo vật nghĩ thỉnh tiên tử giám thưởng m ộ t hai kỳ huyên quay đầu qua liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàng hạo trực tiếp nhanh chân hướng kỳ thanh trúc đi tới không cái gì ngăn cản liền mở miệng mời nói h ả o a kỳ thanh trúc đ ấ y lòng nghe được kỳ huyên điên c u â n phát tới khẩn cầu cười nói tự nhiên ứng hạ hắn tại đạo vận so đấu thượng hai người chưa phân thắng bại nhưng kỳ huyên tu vi bốn liền càng thấp lại cùng hàng hạo đánh đến kỳ cổ tương đương nói thật lên khẳng định là hắn càng hơn một bậc kỳ u y ê n biết này cái s ắ phôi đã sớm để mắt tới chính mình a tỷ cho nên cố ý tới này một màn ngươi xem thượng nữ nhân căn bản không để ý ngươi nhưng là ta một mượi có thể man liền hỏi ngươi khí hay không khí cho nên tối nay đánh giá a còn là chính mình thắng bản chương xong chương 495, t h á n h nữ chớ chân nhẹ giải áo t ờ một chương 495, t h á n h nữ chớ chân nhẹ giải áo t ờ một kỳ thanh trúc cuối cùng cũng không đi theo kỷ u y ề n rời đi mà là bị phiếu miểu t h á n h nữ mời đi tiếp tục đi thâm nhập nghiên cứu thảo luận đại đạo kia cái nguyên cát cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ lam linh diệp hơi hơi neo lại mắt phượng hỏi nói này có liên quan gì tới ngươi kỳ thanh trúc ố ý tránh mà không nói chẳng lẽ lại thật là ngươi tiểu tình lang lam linh diệp lông mày cao lại ánh mắt không trụ đánh giá bên người này vị xinh đẹp giai nhân tổng cảm thấy nàng không giống lại như vậy tùy tiện người a từ biệt hơn mười năm đừng nói cho ta ngươi là đi cùng hắn song t ú c song phi kỳ thanh trúc ngừng lại bộ pháp nội tâm đã cười phi t i ê n nhưng là biểu tình lại là rất nghiêm túc trả lời cũng kém không nhiều đi chúng ta tại cùng nhau rất dài thời gian tình cảm thâm hậu thân mật vô g i a n thậm chí thẳng thắn gặp nhau không nên hiểu lầm này đương nhiên nói là nàng còn nhỏ khi xem qua kỷ huyền trần như nhậu bộ dáng cái gì phao thuốc tắm thời điểm đều là nàng tự tay đem này tiểu tử cấp lộ sạch ném vào nước bên trong có đôi khi còn sẽ tự tay tới mấy đạo trúc roi sao t h ị t có thể nói k ỳ b ê n m ô n g một quyệt nàng liền biết này t i ể u tử tại nghĩ cái gì a lam linh diệp n h ì n không được che môi anh đạo một đôi xinh đẹp đôi mắt t r ừ n g lớn thông t r ò n bên trong tràn ngập trần kinh nàng đương nhiên nhìn ra được tới k ỳ thanh trúc không có nói sai ai ta nhìn là ngươi thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ à, xem tới chỉ có ta ra sư m ộ i thuần khiết lòng dạ mới có thể chấn an ta bị thương trái tim lam linh diệp rất là thương tâm chính mình t i ể u đồng bọn thế mà như vậy đã sớm trầm mê ở nam nữ chi sự đáng buồn đáng tiếc có thể khí a người rốt cuộc thừa nhận chính mình thủ hướng có vấn đề kỷ thanh trúc cười ha ha cũng chính không mình thèm tứ để ý chính mình ý lịch đại đến nay phiếu miểu thánh nữ tuy có gả ra ngoài tiền lệ nhưng trăm vạn năm tới cũng chỉ có giải rác mấy vị mà thôi lại khác một phương đều là đương thời nhân kiệt cuối cùng không một không là thành thánh làm tổ mà đại bộ phận thánh nữ vẫn như cũng là đem một đời đều hiến tặng cho thánh điệm đối mặt kỳ thanh trúc mật cười lam linh diệm đồng dạng lơ lễnh ứ t khoát cũng cùng tự bạo nhất ba chúng ta p h i ế i ể u thánh điệm những cái đó sự tình vốn dĩ liền không là cái gì bí mật ta chỉ là quá mức yêu mến sư tỷ sư mỗi nhóm kỳ thanh trúc yên lặng cùng nàng kéo dài khoảng cách ta không cảm thấy ngươi là nhẹ như vậy phụ nữ t ử làm ta xem xem ngươi rốt cuộc có hay không có thất thân lam linh diệp đột nhiên một phát tay trái cầm âm tay phải nằm dương diễn hóa s u ấ t một phương âm dương pháp trận vây khôn lượng kỳ thanh trúc âm dương tổng tế tuy là đại đạo nhưng âm dương bản liền tương kích bại xích nhau thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ lấy này thành đạo kỳ thanh trúc kỳ thật sớm đã có chuẩn bị liền đề phòng này nữ nhân một tay đâu nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái đồng dạng d i ễ n hóa s u ấ t một phương ngũ hành phát trận chống đỡ che đậy xuống tới âm dương phát trận người ngũ hành cũng không hòa hợp năm thiếu thứ hai người âm dương đồng dạng có vết tự tương trừ khử hai người tầm mắt đều cực cao ự c c hai đại pháp trận một khi b a chạm liền gần như đồng thời phát giác đối phương thần thông đạo pháp tồn tại vấn đề các nàng này cái cảnh giới có vấn đề mới là bình thường nếu là không có vấn đề kia chẳng phải là muốn thành thánh đạo không bằng nói n à y cũng là các nàng cố ý hành động không phải làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị người nhìn thấu chính mình nội tình kỳ thanh trúc thản nhiên theo pháp trận bên trong đi ra nay không khỏi làm lam linh diệp chóng mắt hơi hơi co r ụ t lại sau phát mà không ngại kỳ thật cũng đã là chiếm thượng phong nàng âm dương thần thông bị kỳ thanh trúc ngũ hành thần thông c ấ p xé mở một đầu đường tử xem tới ngươi so ta tưởng tượng còn muốn mạnh chút thật không nghĩ tới à lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm rõ ràng ngươi cảnh giới muốn so ta thấp rất nhiều lam linh diệp có s ở cảm khái chân ngọc lại tại liên tục sợ nhẹ hư không đ ạ p thần bí bộ pháp tại rút lui cao gậy viện chuyển dáng người hóa thành một đạo âm dương đường cong kia là nàng thần hình thiên địa gian có thể tu luyện ra chính mình thần hình người thực sự quá í t kia là nhục thân ma luyện đến c ự c hạng diễn hóa xuất nói hình dạng hoàn mỹ cùng tự thân tiếp hợp một khi tu luyện ra uy năng tuyệt không kém hơn bất luận cái gì đại thần thông thánh nữ đ i ệ n hạn tại sao lui lại kỳ thanh trúc khoẹ miệng m ỉ m cười nàng trên người khí tức không lại che lấp c h ỉ cá nhân đều hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang tại đồn hành nàng tiên tiên ngũ hành đại đội đã đơn giản ban đầu hình thức có thể nói là thiên hạ cực tốc thân hợp thiên địa thiên hạ tri đại nhưng phàm tại ngũ hành trong vòng đều có thể đi đến không tại ngũ hành trong vòng cũng không q u hệ trực tiếp đánh xuyên qua liền là lam linh diệp nghe kỳ thanh trúc lời nói em chút nhịn không được phiên một cái lướt mắt chính mình trước độc thủ nếu là không chạy phòng đoán bị bắt lại sau không thể thiếu nhất đốn đau khổ sớm biết lúc trước liền không đùa giỡn cùng t r e o cợt này ra hỏa hôm nay thăm dò cũng là một cái nét b ứ t hỏng không đúng sớm biết như thế lúc trước nên trực tiếp đem này trói trở về phía miểu thánh địa mới là may mắn kỳ thanh trúc không biết nàng tại n g h ĩ cái gì không phải liền tính không để ý hoàn thành lệnh cấm cũng muốn đem kia cái mãn đầu góc kỳ, kỳ kỳ quái quái ý tưởng phế thánh nữ bắt lấy sau đó nhốt lại hung hang quất roi vẻ con rơi nàng bất lương tư tưởng hai người ngươi truy ta đuổi cuối cùng song song dừng lại lại đuổi tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa trừ phi hai người buộc phát chân chính đại chiến nghe đồn thái cổ thời kỳ có đại thần thông giả lấy mũ hành lịch chuyển âm dương lại lấy âm dương lịch chuyển hỗn độn thành t i ể u vô thượng hỗn độn thần thông nhưng cùng thần linh sánh b a y ngươi nếu làm u ố n đi này đ i ề u con đường ta nguyện giúp ngươi một tay lam linh diệp nói nói đại giới đâu kỳ thanh trúc cũng không tin tưởng thiên hạ có hảo tâm người như vậy khẳng khái vô tư kia âm dương thần thông là lam linh diệp lập thân gốc dễ mệnh căn tử bản tồn tại muốn biết liền tính là nàng truyền thụ tự ra tiểu đệ kỷ bên thần、thông. hai người chi gian cũng là lẫn nhau lui tới cũng không phải là nào đó một người đơn phương nỗ lực nâng đỡ dịu dắt là nàng làm vì tỷ tỷ ứng tận nghĩa vụ nhưng k ỳ bên cũng hiểu cảm ơn cũng không là một mặt tác thủ theo chưa chủ động tìm nàng giải quyết phiền phước đã từng nhiều lần q u à tặng chính mình s ở đến đại giới liền là ngươi lam linh diệp lời còn chưa dứt thừa dịp k ỳ thanh trúc có chút phân thần chi tế nhẹ nhàng một t r ư ờ n g khắc ở nàng trên người mà sau đó xoay người liền quả đoán rời đi vận dụng cái gì bí bảo biến mất không thấy ta liền biết ngươi còn là hoàn bích chi thân cái gì tìm nam nhân đều là lừa gà ta hừ, hừ hừ nữ nhân ta sớm vẫn sẽ sẽ như thế nào dạng kỳ thanh trúc yếu ớt thanh âm chuyển đến lam linh diệp này hạ thật là có chút thất sắc nàng đều đã vận dụng bí bảo án lý có thể thâm nhập mười mấy tầng hư không bên trong xuyên qua không đạo lý sẽ bị đuổi theo à? nàng chỗ nào biết được kỳ thanh trúc sớm sớm liền âm thẩm tế ra sơn hà đồ bao phủ lại xung quanh nàng cho rằng thân vào hư không thong dong rời đi lại không ngờ đến chính mình một đầu liền đụng vào sơn hà đồ bên trong còn không tự biết bản chương xong chương 496, t h á n h nữ trượt chân nhẹ giải áo tơ hai chương bốn t h á n h nữ t r ư t chân nhẹ giải áo tơ hai thanh khi đều là nội v ẩn không gian sơn hà đ ồ không giống nhau nội bộ trực tiếp liền là một phương chân thực t i ể u thế giới tu vi không đến thánh giả cảnh giới đều phát giác không được cái gì bất đồng nếu là lam linh diệp ngoan ngoãn rời đi cũng coi như nhưng cuối cùng vẫn còn cùng chính mình buồn nghịch cái gì tiểu tâm tư vậy cũng đừng trách kỷ thanh trúc vô tình trấn áp thanh trúc chúng ta có thể là hào tỉ muội ngươi không thể này dạng lam linh diệp nội tâm diễn rất nhiều tuyệt không giống như mặt ngoài như vậy thanh khiết lạnh nhạt nàng biết chính mình hôm nay đoán chừng là khó thoát một tiếp hiện tại không là kỷ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói ngươi lạnh、lùng. ngươi vô tình lam linh diệp giả bộ khóc lóc kể lể là ta còn cố tình gây sự kỳ thanh trúc bất vi sở động lam linh diệp không khỏi y ê lặng không có lại kiểu nhu tạo tác thần sắc khôi phục lại bình tĩnh đối kỳ thanh trúc nói nói ta chỉ là không tin tưởng ngươi là kêu bản lỗ mạng nữ tử cho nên mới ra này hạ sách thăm dò một phen kết quả không ra ta sở liệu chỉ là kia cái nguyên cắt thế mà là ngươi cam tâm không để ý tới chính mình thanh danh hắn đến t ộ n cùng là ai là ngươi một đạo hóa thân còn là ngươi trí thân người làm sao mà biết kỳ thanh trúc vận dụng một ít sơn hà đồ lực lượng đem nàng triệt để cầm cố lại huyện chuyển dáng người mở ra không gì n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n giang thành tuyết là ta sư muội nàng tại thánh địa bên trong miệng bên trong đã từng đề cập quá một cái danh gọi kỷ bên n a g tử kỳ huyên nguyên cát giống như ngươi dòng họ chỉ cần hơi chút liên tưởng một chút liền có thể đoán ra cái đại khái ta nói đến nhưng có đạo lý lam linh d i ệ p hơi hơi nâng lên tuyết trăng cái cổ trắng ngọc nói nói cho dù ham sâu khốn cục bị n g ư ơ i cầm tủ nàng vẫn như cũ dự vững bình tĩnh này chính là thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng được thành nữ chân chính làm đến không quan tâm hơn thua biết ta bí mật kia xem ra là không thể để ngươi sống nữa kỳ thanh trúc than thanh em ngừng lại toàn tức nói ta thay đổi chủ ý giao ra ngươi âm dương pháp không phải đừng trách ta là thủ t ố i hoa ta không tin ngươi là kia bàn người vô tình vô nghĩa h u n g chi ngươi không dám thật giết ta lam linh diệp phát giác đến một kia nguy cơ cảm nhưng vẫn cảm thấy kỳ thanh trúc không sẽ đối với mình như thế nào vẫn như cũ kiêu ngạo ngầm đầu hai người lại không là cái gì sinh tử đại địch nhiều lắm là liền tính làm ở vui vừa có điểm n h á o bẻ hẳn là có lẽ đại khái không sẽ có cái gì sự tình đi kỷ thanh trúc ngón tay nhẹ nhàng hoạt động theo này vị thánh nữ gương mặt vẫn luôn xẹt qua nàng thon dài cái cổ trắng ngọc lập tức là t ì n h xảo sườn g quai xanh ngươi ngươi muốn làm cái gì lam linh diệp không hề từ bỏ giấy ruộng nàng còn nghĩ xoay người đem kỷ thanh trúc gáp tại dưới t h â n nhưng không nghĩ đến chính mình thể nội bí bảo đều không được việc thậm chí ngay cả chuyển thế thanh khí đều khó mà khôi phục n à y làm nàng tâm không khỏi trầm xuống có thể áp chế thanh khí chỉ có chân chính thánh nhân và không liền là khác một cái càng mạnh thanh khí thánh nhân đương nhiên là không thể nào bằng không ngũ hành tông liền là thánh địa cho nên nàng này là rơi vào kỳ thanh trúc chấp trường thanh khí bên trong n à y hạ có thể thật là phiên thức sớm biết liền không cố ý t r e o cận hiện tại hảo không lột ra là giá không được lam linh diệp từ bỏ chống cự dù sao có loại loại bí bảo cùng thanh khí tại thân liền tính kỳ thanh trúc trở mặt không quen biết cũng không khả năng bắt nàng như thế nào dạng có thể vây khốn nhưng tuyệt không có khả năng bị vây giết này là nàng lực lượng ngươi trên người bí bảo cũng thật nhiều kỳ thanh trúc đầu ngón tay nợ rộ hạ quang bị lam linh diệp thể biểu hiện ra một tầng thần bí nói đồ sở ngăn cản cho dù là ngũ sắc thần quang cũng không thể đem này tan đi này là thánh nhân tự mình tế luyện hộ thân bí bảo cơ hồ tương đương với một cái thanh khí liền tính ngươi cũng c ó thanh khí cũng là phá không được lam linh diệp mở miệng nói mặc dù nàng là bị đập phương nhưng vẫn như cũng không có sợ hãi thanh khí mặc dù mạnh cũng phải có người đi thôi động mà nàng trên người bí bảo liền cùng cấm khí không sai bị lắm có thể tự chủ hộ thể nhìn ra tới không hổ là phiếu m i ể u thanh nữ kỳ thanh trúc gật đầu nói ta hiện tại lại thay đổi chủ ý không chỉ có muốn ngươi thần thống còn muốn ngươi bí bảo lam linh diệp trực tiếp nhắm mắt lại tùy ý kỳ thanh trúc hành động không muốn nhắm mắt lại sao như vậy nhiều không thú vị kỳ thanh trúc ngón tay vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới phát hiện nàng quần áo thượng cũng có cơm chế liền trực tiếp đem này x é nát hơi chút tìm tòi mấy lần liền t ở i bỏ lam linh diệp trên người phía ngoài cùng váy á o chính là phía trước tại quay buổi đấu giá thượng đánh ra giá trên trời tử thụ tiên y gì còn là một cái chân chính đạo khí chỉ bất quá bị sơn hà đổ áp chế thần dị hiển hóa không ra tới giống như bình thường quần áo một cái đạo khí mà thôi ngươi nếu là yêu thích ta liền đưa ngươi lam linh diệp thanh âm đã có một tia không dễ dàng phát giác chiến âm nàng hảo giống như biết kỳ thanh trúc này ra hỏa muốn làm cái gì càng là này cái thời điểm thì càng không thể tùy tiện bại lộ chính mình nội tình nữ tử sao phải làm khó nữ tử nàng không tin kỳ thanh trúc thật sẽ làm ra cái gì khác người sự t ì n h tới nhưng là thực h i ệ n nhiên nàng đánh giá sai kỳ thanh trúc hoặc giả nói sự tình phát sinh đến này một bước hào hứng đã có chút thay đổi xem lam linh diệp nhắm con mắt vẫn còn là dương lên đầu mặt bên trên một bộ quận cửa biểu tình quả thực đem dục cự còn thôi diễn dịch đến cực hạ kỳ thanh trúc thực sự là có chút nhịn không được hai cái tay đồng thời dối ra tiếp tục nhẹ dài áo tơ nàng động tác rất nhẹ nhàng càng là thong dong hết sức lại là một cái áo l ó t cởi bỏ lại cởi đi bên trong đã không thừa hai kiện kỳ thanh trúc như là tại thưởng thức một cái c ô i b ả o đồng dạng chính mình thân thể nàng như lòng bàn tay nhưng này dạng cởi bỏ người khác quần áo còn là lần đầu tiên đặc biệt là này người còn những cơ hồ không kém hơn chính mình thế gian tuyển mỹ thật có một loại khác dạng nhen cảm nàng ngộ nghĩ tới trước mặt này vị thánh nữ yêu thích nữ sắc duyên cớ cũng là tại nơi này đi này cảnh tượng đừng nói là nam tử liền tính là nàng chính mình cũng có chút không chịu nổi dụ h o ặ này là đối mỹ thưởng thức cùng nam nữ không quan hệ, thánh nhân tới cũng không thể ngoại lệ. Bên ngoài sân bay xuống, còn lại chỉ có áo lót cùng nhất tư mật áo ngực, kỳ thanh trúc không có d ừ n g tay, tiếp tục t hởi bỏ nàng áo lót. ngươi mau d ừ n g tay. Lam linh diệp kia đôi phản phất biết nói chuyện động lòng người đôi mắt đ ố n g nhiên trận mở, bên trong mãn là nổi giận, thanh âm đều mang chiến âm. ống tay áo bay xuống, nàng cánh tay ngọc triệt để trần trụi ra tới, khít mạch vô hà, băng cơ ngọc u ố t đường con g ô n lu như là nói hóa thân, diễn dịch nhân thể hoản mỹ chi u thật là xinh đẹp a, như ta là nam tử, nhất định sẽ nhịn không được đem ngươi giải quyết tại chỗ. sắc mặt chế nhạo bất quá ngươi phản ứng như thế nào như vậy đại chẳng lẽ lại lam linh diệp khóc không ra nước mắt càng là xấu hổ giận dữ không thôi nàng mới vừa sở thấu kỳ thanh trúc nội tình kết quả không nghĩ đến chính mình nội tình quay người liền bị người cung cấp sở thấu đối phương là hoàn bích c h i thân chính mình cũng là giả nàng cũng liền yêu thích miệng thượng đùa dỡn một chút tự ra sư muội nhiều lắm là kéo kéo tay cái gì cái khác đều là truyền ôn bị nàng ngầm thừa nhận mà thôi phiếu miệu thánh địa từng có qua như vậy tiền lệ chỉ là bị nàng vừa bận lấy ra làm tấm m ụ bản chương xong chương bốn trăm chín mươi bảy trấn áp thành nữ â o dương ngũ hành t r ư ờ n g bốn trăm chín mươi bảy trấn áp thành nữ â o dương ngũ hành sơn hà đồ bên trong hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh đối lập này bên trong trên người một người đại phiến tuyết trắng da thịt đều lộ ra như cùng tiên ngọc điêu chắc bình thường mỹ đến kinh tâm động khách dừng lại dừng dừng dừng thanh trúc kỳ thanh trúc người không thể này dạng đừng làm loạn lam linh diệp triệt để luôn cuống kỳ thanh trúc bị nàng kích động bộ g á n g cấp hoảng sợ đến mặt bên trên lộ ra cổ q u á i thân sắc hợp ngươi phía trước kia phó bộ g á n g đều là trang a hai người dựa vào rất gần kỳ thanh trúc có thể cảm nhận được một c ộ như lan tựa như xạ mùi thơm chuyển đến người như vậy xinh đẹp tới làm ta nhìn kỹ một chút kỳ thanh trúc cười cười mặt bên trên lộ ra buồn cười t h ầ n sắc nữ nữ t h ụ thụ bất thân lam linh diệp thân thể bị giam cầm chỉ có thể như thế hồ, lại không có ý thức đến này dạng sẽ chỉ làm người càng thêm hưng phấn kỳ thật ta là nam tử phiên phiên mỹ thiếu niên ngọc diện giai công tử kỳ thanh trúc khỏe miệng hàm cười nhạt nghiêm trang nói lam linh diệp muốn i ê n nàng băng thanh thanh k i ế t này thường bên trong nhiều lắm là cũng liền tại ngôn ngữ thượng trêu đủa một chút tự gia sư mọi cái gì chưa bao giờ có cái gì khác người cử động bên ngoài những cái đó truyền ôn bất quá là một ít người hiểu lầ nàng cũng không có hay không nhận thuận nước đẩy thuyền vừa b ậ n miễn cho sinh ra rất nhiều truy cầu người ít đi không ít phiên phức nay cũng liền là vây khốn nàng người là kỳ thanh trúc nếu là đổi cái nam nhân đến lam linh diệp đã sớm đã lấy mệnh tướng bát nhưng cho dù là xem qua tàng kinh các bên trong kia tiên hiển cửa lưu lại điện tịch lam linh diệp cũng có chút chịu không được như vậy bị người che bừa còn như vậy đi xuống nàng đạo tâm đều đến phá toái kỳ thanh trúc cười đến thực vui vẻ cũng b ấ t quá nhiều động tác dẫn tới lam linh diệp giận dữ liên tục cũng liền tại này lúc một cổ kinh người khí tức xông ra lam linh diệp sắc mặt khôi phục bình tĩnh mặt ngược l a n xương không biết dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng sông pha sơn hà đồ giam cầm đồng dạng có thánh đạo khí tức tại nàng thể nội lưu truyền làm vì phiếu miểu thánh đ ị a cực điểm được sùng ái thiên tuyển thánh nữ đến thiên đ ị a che chở đi tại đường bên trên đều có thể n h ặ t được bảo bối người gặp giữ hóa lành gặp nạn thành tường cũng không phải là một câu vui vừa lời nói tựa như là hiện tại lam linh diệp liền tránh thoát kỳ thanh trúc trói buộc không biết dùng cái gì biện pháp thôi động chính mình thể nội thanh khí tránh thoát trói buộc không được công ta kéo dài như vậy lâu lam linh diệm nghiến răng nghiến lợi nói, nói ân ân cho nên đâu kỳ thanh trúc ai đầu hỏi nói ta muốn hung hăng chấn áp ngươi sau đó cởi sạch ngươi quần áo lam linh diệp thanh tú nắm tay nhỏ n i ế t kết rung động lại sau đó thì sao còn có sau đó lam linh diệp bị hỏi đến kỷ thanh trúc nhịn không được bật cười chỉ nàng cười nói ngươi này cũng quá thuần kích đi lam linh diệp này thời điểm cũng phản ứng qua tới sắc mặt từng đỏ tức giận hết sức một âm một dương hai đạo hoàn toàn tương phản nguyên thần chi lực đột nhiên x u n g ra muốn hỏi cái gì công phạt nhanh nhất còn đến là nguyên thần công kích hai người đều có thanh khí triệt tiêu lẫn nhau tri hạng cuối cùng ỷ vào còn là chính mình thực lực kỳ thanh trúc m ặ t không đ ổ i sắc mi tâm một điểm ngũ sắc thần mang nở rộ Âu dương ngư cùng ngũ hành thần luân đan vào một chỗ lẫn nhau ma d i ệ t này là nguyên thần chi gian va chạm càng là có thiên địa pháp tướng ẩn nấp tại này bên trong hai người đều là pháp tướng hôn nguyên tri cảnh tu di chi gian đều là pháp tướng biến ả o một chiêu một thức đều là toàn lực ra tay lam linh diệp thấy một k í c h chưa trúng giận dữ rút ra chính mình châm gai tóc hóa thành một thanh màu vàng phượng kiếm hướng kỳ thanh trúc chém tới kỳ thanh trúc đồng dạng trở tay nắm chặt ngâm thu kiếm quanh thân hỗn nội khí bành trướng trước đây vừa mới tại kiếm đạo thượng có cảm vừa lúc có thể thử một lần t h á n h ký chống đỡ nguyên thần đạo vẫn xen lẫn pháp tướng triển khai kiếm đạo so tài mà sau càng là tiến hành pháp bảo đổi bính dị tượng hiện ra thần hình va chạm từ từ hai người kịch chiến say xưa các loại thần thông diệu pháp lần lượt xử ra cùng này nói là chém giết đạo không bằng nói là so tài kỳ thật này cái thời điểm các nàng chi gian hỏa khí đã không sai biệt lắm tiêu tán nhưng cũng không có như vậy dừng tay lẫn nhau còn so một cổ kính nếu ra tay đánh nhau kia dù sao cũng phải phân ra cái cao thấp khu khu ngươi quần áo mở kỳ thanh trúc xa xa t ố i lui ánh mắt khé nhúc ních lam linh diệp sắc mặt đại biến nhanh lên lấy ra mới quần áo mặc tốt còn đánh thượng tầm tầm cầm chế đi qua này q u ấ y dày một cái hai người ngược lại là dừng lại tay thật nếu như ngươi là cái nam tử hôm nay chính là không chết không thôi lam linh diệp nhàn nhạt nói nói kia cũng không nhất định kỳ thanh trúc cười đến đều nheo lại con mắt tự theo biết được lam linh diệp chân thực nội tình nàng liền càng phát không lại kiên kỵ này vị sẽ chỉ khẩu hải thành nữ lam linh diệp chừng nàng liếc mắt một cái đột nhiên lần nữa phát tác lại là trực tiếp tế ra thể nội thanh khí nghĩ muốn phản qua tới trấn áp kỳ thanh t r ú hiện nhiên nàng vẫn luôn liền trở này cái cơ hội đâu nơi này là ta sân nhà thật cho là ta ép không được ngươi k ỷ thanh trúc tâm niệm vừa động điều động sơn hà đổ lực lượng c h ấ n áp lam linh diệp không chung bên trong một cái màu vàng thánh vòng cùng một cái màu bạc thánh vòng chính quay cho đ ố a lượng phát ra âm dương chi lực c ư nhiên là một đôi lẫn nhau nguyên bộ t h á n h khí chuẩn xác mà nói vàng bạc thánh vòng kỳ thật hai kiện t h á n h khí tổ hợp lại với nhau uy năng càng tăng lên lam linh diệp thấy chính mình âm dương thánh vòng bị c h ấ n trụ kinh hại trong lòng kèm nén không được nữa không khả năng âm dương thánh vòng tương hợp đủ để so sánh đại thánh chi khí vàng làm sao lại bị trấn trụ chẳng lẽ lại ta này là tại một cái đại thanh khí bên trong âm dương thánh v ò n g là nàng tuổi nhỏ lúc ngoài ý muốn sở đến liền là kia lúc được đến âm dương thần thông truyền thừa cũng không phải là phiếu miểu thánh địa sở thuộc tiểu linh diệp nhi ngươi còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra tôi h nếu như không có thì đừng trách ta không k h á c h khí kỳ thanh trúc cười nói lam linh diệp khó thở bại h o ạ i trực tiếp liền lao đến cùng kỳ thanh trúc đánh nhau ở cùng nhau kỳ thanh trúc đều nhanh xem lần nàng thân thể chính mình như thế nào cũng muốn sở trở về kết quả không nghĩ đến kỳ thanh trúc lực lượng thế mà so nàng cường ra một đoạn mặc dù cùng chỗ phát tướng hôn nguyên tri cảnh nhưng là kỳ thanh trúc là tùy thời có thể sung kích trường sinh cảnh giới mà lam linh diệp tại cảnh giới thượng còn hơi thấp m ữ a ít càng quan trọng là kỳ thanh trúc tu vi đ ạ t đến không thì bết từ trước đến nay là tinh khí thần phát triển bằng diện một tu cùng tu tuyệt không cấp chính mình lưu có bất luận cái gì khuyết điểm đem so mà nói lam linh diệp n h ụ thân rèn luyện liền hơi có vẻ kém cho nên cuối cùng kỳ thanh trúc trực tiếp đ ệ lại tại lam linh diệp trên người gắt gao bắt nàng hai tay này l ư n g có thể thật tốt xem hẳn là k h ắ c điểm đổ bật đi lên kỳ thanh trúc nói thứ lam linh diệp chôn lấy mà không muốn nói chuyện vốn gì vì có thể thừa cơ phản đánh kết quả lần nữa thất thủ này hạ ném người xem như ném sạch sẽ ân không nói lời nào yêu ta có thể thật muốn cắt chữ kỳ thanh trúc uy hiếm nói nay lần ta cắm ngươi nghĩ như thế nào dạ lam linh diệp than nhẹ một tiếng ngươi không là nói muốn giúp ta một tay chi được sao vốn dĩ ta không muốn lấy ngươi thần thống nhưng thánh nữ nếu hảo tâm đem tặng yêu ta cũng không thể không thu kỳ thanh trúc cười tủm tỉm nói nói nàng biết lam linh diệp nhất bắt đầu như vậy nói kỳ thật liền là một câu vui bừa chỉ là vì hấp dẫn chính mình chú ý lực căn bản không khả năng đem nàng lập thân gốc dễ giao ra kỳ thật nàng hiện tại cũng là cố ý như vậy nói không có ôm lấy cái gì hy vọng lam linh diệp sắc mặt hơi hơi biến ảo cuối cùng thế mà đồng ý kỳ thanh trúc yêu cầu ngươi chẳng lẽ lại lừa gạt ta kỳ thanh trúc sinh ra cảnh giác một lần hai lần không lại ba nàng cũng không muốn lại đánh một trận muốn biết mặc dù lam linh diệp ở vào hạ phòng hiện tại tức thì bị nàng áp tại dưới thân nhưng chính mình cũng không có hảo tới chỗ nào đi đồng dạng quần áo tạ tơi đại la ngân tinh bệnh váy á o đều bị xé bỏ hơn phân ử a lộ ra bả vai cùng v à n g e o một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc gắt gao ngăn chặn lam linh diệp tại này bên trong ta lại không là người đối thủ lam linh diệp tức giận nói nàng cho rằng chính mình bị chấn áp chủ yếu liền là trước rơi vào n ả y phương t i ể u thiên địa bên trong chính mình khắp nơi bị hạn chế kỷ thanh trúc lại có lớn lao ra trì cứ kéo dài như thế tình huống tự nhiên không phải là đối thủ giống như nàng như vậy người kiêu ngạo làm sao có thể tùy tiện cho rằng chính mình không bằng người cuối cùng kỷ thanh trúc còn là lựa chọn lại lần nữa tin tưởng nàng một chỗ tràn ngập tiên thiên chi khí thanh tuyền bên trong lam linh diệp chậm rãi nói ra chính mình một ít thần thông truyền thừa toàn bộ tương thụ đương nhiên không khả năng h i ế n pháp cửa tự nhiên muốn bảo lưu bất quá một ít âm dương chi luận nói ra cũng không tính cái gì k m t h a n h Trúc nghe sau có phần có c ả m ngộ âm dương ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau ngũ hành tất hợp âm dương âm dương tất kiêm ngũ hành bởi vì cái gọi là một âm một dương gọi là nói này trên đời vạn sự v ậ t vật đều có hai loại đã lẫn nhau đối lập lại lẫn nhau liên hệ lực lượng đó chính là âm dương mà ngũ hành cũng không phải là chỉ năm loại đơn nhất sự vật mà là một cái chỉnh thể khái quát ngũ hành tương sinh tương khắc sinh khắc lợi hại chính là âm dương có thể nói âm dương liền là thông qua ngũ hành vật tượng hiện hiện ra ngũ hành cũng là âm dương tồn tại hình thức liền như là nàng biết được ngũ vương ngũ linh phía đông giác ấ t mộc thanh long phía nam bính đinh hỏa chu tước phía tây canh tân kim bạch hồ phương bắc nhâm Quý thủy h u y ề ngũ n trung tâm mậu kỷ thổ h o a x à này bên trong giáp vị dương ất vị âm bính vị dương đinh vị âm chính là ngũ hành bên trong âm dương thể hiện này là ngộ đạo lam linh diệp nhịn không được hít sâu một luồng linh khí xem đồng dạng âm mình tại thanh tuyển bên trong kỳ thanh trúc không biết nên nói cái gì cho phải không thể này dạng à kỳ thanh trúc nếu là lại ngộ đạo kia nàng còn thế nào xoay người trấn áp này ra hỏa nàng rất muốn biết kỳ thanh trúc tu luyện tới hiện tại rốt cuộc tiêu hao nhiều ít thọ nguyên đừng tự mình đã hơn hai trăm nàng thực tế mới một trăm nhiều ghê tởm kỳ thanh trúc ngộ đạo là đi xem ta tại ngôi ư lưng bên trên c h ắ c chữ lam linh diệp cắn chặt môi mỏng l ạ g yên không một tiếng động bơi tới kỳ thanh trúc sau lưng đẩy ra từng tầng từng tầng sương ngủ xem đến kia đạo động lòng người dáng người tiêm t ú dưới g á y là châu nhuận bãi thơm dưới bãi thơm chính là nàng hoàn mỹ không một tì vết l ư n g ngọc này lưng có thể thật tốt xem hẳn là khắc điểm đ ồ vật đi lên lam linh diệp yêu ớt nói nói báo t h ủ rửa hận liền tại này lúc nói ta là giả yêu thích nữ nhân là đi từ ngự hôm nay ta liền làm giả hóa thật kỳ thanh trúc á kỳ thanh tr ngươi này là tự làm tự chịu lam linh diệp cười đến thực mũi vẻ đầu ngón tay đã chạm đến kỷ thanh trúc sống lưng thậm chí còn tại ló ra phía trước vâng anh liền tại này lúc kỷ thanh trúc mở bừng mắt ra một cổ bàng bạc uy áp càng quét mà ra quanh thân càng là ẩn ẩn có lôi quan g tiệp quá phân hóa ra âm dương có khác h ả o xem là đi làm giả hóa thật là đi tự làm tự chịu là đi hai người lẫn nhau đ ả kích các tự thi triển thủ đoạn v ấ y đến nước suối quẩn quận không lớt sau một hồi lâu mới dần dần bình ổn lại a a a kỷ thanh trúc ngươi cấp ta chở sớm quẩn ta sẽ chấn áp ngươi lam linh diệp cắn nát răng ngà nổi lên mặt nước hung hăng nói ấu c h ĩ kỷ thanh trúc nhàn nhạt nói nói s ờ s ờ bị cắn một khẩu bà bai mặt trên dấu đỏ chính tại dần dần tiêu tán ai cần ngươi lo lam linh d i ệ p đĩu môi hai người nghỉ ngơi một lát chỉnh lý tốt trang d u n g theo sơn hà đổ bên trong đi ra về tới đại thương hoàn g thành góc ngõ hoàn g thành trong vòng cấm chỉ tùy ý ra tay các nàng trước đây cũng liền tiến hành một phen truy đuổi giao thủ đều là tại sơn hà đổ bên trong tiến hành cũng không có nhắc lên cái gì vận sóng còn tốt các nàng đã sớm chuẩn bị không có dung nhan không ngay ngắn không phải vậy coi như náo ra đại chê cười kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp liếc mắt nhìn nhau các tự quay người chuẩn bị rời đi t a đ i a tai kiến tiểu linh diệp nhi kỳ thanh trúc đ ố n g nhiên quay đầu tới một câu lam linh diệp nghe vậy bước chân một trận lảo đảo kém chút ngã sắp xuống tại mặt đất sau lưng chuyển ra một trận tiếng cũng cười như trung bạc chỉ là đại thương hoàng thành bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là tu sĩ lập tức liền có mắt xác lời nhận ra lam linh diệp thân phận sở hữu người đều biết phiếu m i ể u thánh nữ cùng một thần bí nữ tử dạ hội tin tức đồng thời còn có người tìm được kỳ thanh trúc hành tung phát hiện nàng liền là k i a cái đánh bại đại thương tứ hoàng tử người mà sau còn có đêm qua đi thương lãng vườn thiên tiêu lời nói tận mắt thấy các nàng hai người dắt tay rời đi kỳ thanh trúc lam linh diệp biết này đó sau nguyên bản có chút thú áng mặt bên trên không biết vì sao xuất hiện một tia khác dạo ý cười thánh nữ ngươi cười đến thật kỳ quá ha có sao ta này là quá vui vẻ vậy bên ngoài chuyên môn là thật không sai liền là các ngươi nghĩ như vậy bản chương xong chương bốn trăm chín mươi tám b ă n g thanh ngọc hiết kỷ thanh trúc đạo đài thiếu nữ t ề tần cơ một chương bốn trăm chín mươi tám văn thanh ngọc hiết kỷ thanh trúc đạo đài thiếu nữ t ề tần cơ một bên ngoài truyền n g ô n nói gia nam quận chúa vội vã chạy vào tìm đến kỷ thanh trúc nói cái gì kỷ thanh trúc nhấp một miếng nước trà nói ngươi cùng phiếu miểu thánh nữ có quá mức thân mật quan hệ có người l ờ i thề son s ắ t nói nhìn thấy các ngươi đêm không về ngủ đồng thời tại đại đỉnh quảng chúng c h i hạng vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong tâm h tình táo biệt phúc khụ k ụ bất quá là một chút đồn đại thôi kỷ thanh trúc kém chút bị sang đến có thể là có người dùng lưu ảnh thạch chụp tới các ngươi quan trọng nhất là phiếu miểu thánh nữ tựa hồ ngầm thừa nhận này cái thuyết pháp gia nam nói nói a kỳ thanh trúc hoảng sợ k i a cái nữ nhân không sẽ hôn qua buổi tối bị nàng đem đầu làm hằng đi nay sự t ì n h cũng có thể nhận hạ nàng băng thanh ngọc khiết kỳ thanh trúc cái gì thời điểm chịu đến quá này loại nói xấu bất quá nàng tâm trí phi thường không có lâm vào cái gì tự chứng trong sạch cạm bẫy bên trong bản liền là chưa từng phát sinh qua sự t ì n h không cần quá mức để ý tới lợi đồn sớm muộn tự sụp đổ đương nhiên nếu là nhìn thấy lam linh diệp nàng nhất định sẽ lại cho kia nữ nhân hảo nước trái cây ăn thế mà n g ầ m thừa nhận này loại truyền ôn này là muốn làm cái gì đã thương địch thủ một n g à n tự tồn tám trăm chẳng lẽ lại là nghĩ v ỏ đã mẹ không sợ sức vất quá suy nghĩ kỹ một chút đây đối với lam linh diệp tới nói có lẽ cũng không tính được cái gì quá lớn vấn đề bởi vì phương gian vẫn luôn liền có nàng truyền ôn này hạ đơn giản là ngồi v ữ n g một điểm lại đem chính mình cấp kéo xuống nước thời gian chuyển rời cuối cùng một nhóm chuẩn bị tham dự trăm quốc đại chiến người cũng chạy tới đại thương hoàn thành này một ngày hoàn thành cấm chế mở ra ngập trời linh khí theo mấy bên trên thiên cung càn quét mà hạ hóa thành trăm ngàn đạo linh thác nước rủ xuống tám trăm dặm hoàng thành giống như hóa thành tiên cảnh này đó linh khí còn hôn tạc tuần dương chi khí tinh thần chi lực địa mạch tinh khí t ừ t ừ tỉ mỉ điều phối quá phổ thông người hút một khẩu liền có thể ích thọ duyên nhiên võ giả có thể trực tiếp phá cảnh xung quanh tu sĩ、si、thổ nạp càng là rất nhiều chỗ tốt cái này cần là thánh cảnh cường giả tự mình ra tay thu thập b ắ t phương linh khí đi quả nhiên thủ đoạn không là chúng ta có thể phỏng đoán như vậy nhiều linh khí nếu là chỉ cho ta một người nhiều hảo một danh tu thiếu nữ không khỏi cảm h ẳ n nói lời vừa nói ra dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao gật đầu tán đồng lại hào đồ vật phân tán đến tám trăm dặm hoàn thành khi một người cũng không chiếm được như ít đầu to đều bị những cái đó đỉnh cấp thiên tiêu cùng nhãn hiệu lâu đời cường giả cấp đọc đi bình thường tu sĩ chỉ có thể đoạt hút chút nước vất quá có thể uống một khẩu miễn phí canh cũng là không tệ rốt cuộc này loại phẩm chất linh khí bọn họ này đời có lẽ cũng chỉ có thể gặp được này một lần a này nha ta nghe nói thanh trúc tỷ bội cũng ở nơi đây ai chúng ta muốn hay không muốn đi tìm nàng một cái sinh có hoa đạo mắt nữ tử tiến đến thanh tú thiếu nữ bên người nói a kỷ tỷ tỷ cũng ở nơi đây thiếu nữ lập tức kinh hỉ nàng rời đi tông môn hảo chút năm vẫn luôn không có cái gì tin tức còn là phía trước đoạn thời gian theo thiên cương tông kiêm một bên chuyển đến một ít không biết thực hư tin tức đâu tại chỗ nào chúng ta đi tìm nàng thiếu nữ bên cạnh còn có một cái thân xuyên hắc bảo cao g ầ y nữ tử khuôn mặt rất là lạnh xinh đẹp giống như muôn đời không tan bằng xuyên ba người cứ thế mà đi chờ đến dư phong cùng khương tuyển trở về lúc sớm đã không thấy tung tích ta liền biết các nàng sẽ đi tìm kiếm kỹ sư muội k ư ơ n g tuyển bất đắc gì nói bọn họ tới chậm một chút ven đường lịch luyện chậm trễ không thiếu thời gian k m chút liền bỏ lỡ này lần t h n h hội ngược lại là không nghĩ đến nhất tới này bên trong liền nghe được có quan kỷ thanh trúc đường biển nghe đồn kỷ sư muội quả nhiên còn là kỷ sư muội vô luận đi tới chỗ nào đều có thể trở thành bạn chúng chú một người tại này đại thương hoàng thành bên trong cũng có thể khuấy động p h o n g vân dư phong cảm khải nói hắn trên người khí t ứ c rốt cuộc không còn là tử phủ đ ỉ n h p h o n g trải qua ngàn khó v ạ n hiểm g ạ t mây thấy nguyện nhìn thấy ánh dạng đông một sớm đốn ngộ phá vỡ thiên nhân huyền quan chỉ bất quá hắn tu hành hơi chút ra điểm đừng rẽ Bú hành thần thông bị hắn tu luyện đến có chút không giống bình thường về phần thương tuyển về tới đây ngược lại là cảm xúc càng nhiều này điểm theo nàng dòng họ bên trong liền có thể nhìn ra được tới muốn không là đột phá thiên nhân cảnh giới tăng thêm buổi cùng sư minh hội nàng kỳ thật cũng không muốn về tới đây ba ngày lúc sau thịnh hội mới có thể chính thức bắt đầu cũng là không cần lo lắng các nàng nguy hiểm chỉ là tề sư m ộ i nàng thể chất đặc thù có thể hay không bị người phát giác đến thương tuyển nói nói không cần phải lo lắng thánh tôn trước khi đi tự thân vì nàng thực hiện che lấp trừ phi thánh nhân lương mặt điều tra không phải không người có thể phát giác dư phong nói, nói t h ú n g chi nếu tông môn dám để cho chúng ta mang nàng ra để tăng trưởng kiến thức kia khẳng định liền lưu lại tương ứng thủ đoạn chúng ta cũng không cần lo ngại còn là nghĩ nghĩ như thế nào tại trăm quốc đại chiến bên trong tranh đoạt càng nhiều chỗ tốt đi bọn họ cũng không rõ ràng tề tuyển cơ đến tột cùng là cái gì thể chất nhưng này hành s á t thực là lấy nàng v ị chủ này điểm tại tông môn bên trong liền có thể cảm nhận được g i à n trưởng lão này v ị tuyệt đỉnh đại năng tự mình chiếu cô ăn ở đơn hái thượng thường xuyên mang tại bên cạnh đề điểm tu hành ngay cả ngũ hành tông duy nhất chuẩn thánh cũng đặc biệt tăng thêm chiều cố như vậy lãnh ngộ không là thân phận cực kỳ đặc thù liền có thiên tư cao đến dọa người kia、loại. một bên khác thanh tú thiếu nữ cũng tìm được kỳ thanh trúc sở tại k i a là một chỗ thanh tú tiểu viện là ra nam quận chúa một chỗ bất động sản không người biết được hẳn là liền là này bên trong kỹ sư t ỉ ngọc phủ sinh ra cảm ứng thiếu nữ vung vẩy thanh tú n ắ m đâm nói nói chân truyền đệ tử c h i gian thân phận ngọc bài tại nhất định phạm vi bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng đến bạn ý là lấy này tới liên lạc đồng môn đương nhiên vì phòng ngừa một số cực đoan tình huống phát sinh này loại cảm ứng cũng không là tức thời lẫn nhau liên yêu cầu đối phương đáp lại mới được mà theo ta tới chủ thượng đã tại chờ sau các ngươi l o n g nữ vân tịch ôm một chỉ sư tử mèo mở ra viêm môn nói là tiểu viện kia là so với như vậy đại một cái hoàng thành mà nói thực tế thượng cũng tương đương với một chỗ cung điện hảo tỷ bội không khỏi l i ễ u lưỡi chính mình tỷ bội tại bên ngoài hôn có vẻ như so nàng tưởng tượng còn muốn hạ hoa liền thu một cái thị nữ tu vi đều thâm bất khả chắc cảm giác có thể một bàn tay chụp chết chính mình bộ dáng cố tư nhân nhìn chằm chằm lòng nữ bóng lưng im lặng không nói chính mình lúc trước nếu là lại mạnh một ít lên tốt có lẽ liền có thể cùng sư t h cùng nhau rời đi hiện tại chính là nàng bạn này tả hữu thiếu nữ tể tuyền cơ ngược lại là không nghị quá nhiều nàng nhảy, nhảy nhóc tiến vào hậu viện mấy người liếc mắt một cái liền thấy chính tại ao sen bên cạnh đứng yên k ỳ thanh trúc nàng phản phất cùng này phương thiên địa hòa làm một thể m ị đến như t ơ như h o a làm người đều không đành lòng đánh vỡ kia phần ưu tĩnh như thế nào sửng sốt chẳng lẽ là không nghĩ ta sao k ỳ thanh trúc mỉm cười đi tới k ỳ tỉ tỉ ta tới xem ngươi lạc tê tuyên cơ ngọt ngọt ngọt g ọ t một câu trực tiếp liền hướng nàng ngực bên trong b ổ i nào về phía trước nàng liền là lúc trước bị k ỳ thanh trúc nhặt về đi kia cái đạo đài c n g có thất khiếu linh l ư n g tâm tư chất phi phạm bản chương xong chương bốn trăm chín mươi chín mười mấy năm trôi qua nàng sớm đã ra hoàn thành một cái đại cô đường tu vi càng là hát vang tín mạnh tại ngũ hành tông tận hết sức lực bồi dưỡng tri hạ cảnh giới cao tới nửa bước đại năng lại nội tình hết sức thâm hậu tùy thời đều có thể đột phá pháp tướng cảnh giới、là vũ hành tông này một hàng năm người bên trong trừ cố tư nhiên bên ngoài là thuộc nàng tu vi cao nhất sau tới người cư thượng không thẹn tại đạo đài chi danh kỳ thanh trúc giang hai tay ra tiếp được s i n h s ắ n thiếu nữ t h u ỗ tay liền l u ố t l u ố t nàng mềm mại sợi tóc này hai t ử lúc trước lần thứ nhất gặp mặt mới bất quá năm sáu tuổi hiện tại cũng đã lớn lên thành nhân này làm nàng rất có một loại lao m â u thân xem tự ra khuê nữ sai thị cảm tiểu mãn lớn lên đều nhanh cùng ta giống nhau cao kỳ thanh trúc mặt bên trên lộ ra hiền lành tươi cười, cười. tuyền cơ tề tuyền cơ thiếu nữ nhăn nhó một chút nghĩa chính nghiêm từ nói ra chính mình đại danh lũ danh cái gì cũng quá xấu hổ đi ân ân b i ế t tiểu mãn kỳ thanh trúc liên tục gật đầu vung lòng r a nâng lên quai hàm thiếu nữ kỳ thanh trúc lại nhìn về phía mặt khác hai người này nha tỉ muội ta tới nhờ bà ngươi lạc hảo tỉ bội cũng tới một cái phi phát túi đầu liền bắt tới kết quả không có hưởng thụ đến đồng dạng đ á n ngộ bị kỳ thanh trúc một cái tay ổn ổn ấn xuống đầu lê thợm vì cái gì không cấp ta ôm không vui vẻ ta muốn náo lạc hảo tỉ bội khóc không ra nước mắt hai tay h u động nghĩ muốn tiếp tục cần sát kỳ thanh trúc bất đắc dĩ cười cười cũng đưa tay ra ôm một hồi nàng bất quá có sao nói vậy h sư tỷ cố tư nhân đứng tại chỗ nhấc môi mỏng nhẹ i ọ n gọi một câu nghe vào ngự khí có chút lành nhạt kỳ thực mang một tia không dễ dàng phát giác chiến âm kỳ thanh trúc biết được tia chỉ là nàng tính tình cho phép đã lâu không gặp tư nhân có hay không nhớ sư tỷ a kỳ thanh trúc chủ động đi đi qua như là một trận thanh phong phất mặt sờ sờ tự ra sư mội mặt còn cấp nàng một cái đại đại ôm không mới không có cố tư n h i ê n p h i ế t quá mặt nói nói nạo k i ê u lui hoàn cảnh a kỳ thanh trúc cười đến thực vui vẻ bất quá ngươi tu vi tăng lên rất nhanh a đã đột phá pháp tướng cảnh giới không hổ là ta sư mội kỳ tỷ tỷ ngươi lâu không tại tông môn bên trong không biết tư n h i ê n tỷ hiện tại có thể là chúng ta tông môn mặt bài đâu tại chỉnh cái nam cương cũng là rất nổi danh một kiếm đã ra không chết cũng tàn phế đem những cái đó nghĩ muốn khiêu chiến ngươi ra hỏa toàn cấp hung hăng đánh bại còn có kia mấy cái đối địch tông môn càng l à giết bọn họ không thiếu tinh anh đệ từ đâu tề tuyên cơ nói nói không sai b ấ t quá thánh tôn nói nàng sát tính có chút nặng yêu cầu làm hao mòn lệ khí không phải có chướng ngại tại tu hành còn nói liền tính là cựu tiêu kiếm tu cũng ít có nàng như vậy nếu là vào s á t đạo t i ê u đạo đồ nhưng là cực kỳ khó đi h ả o t ỷ m ộ i cũng bổ sung nói nói cố tư n h i ê n đã từng cũng dính kỷ thanh trúc quang bị tân bắc mạnh thu làm ký danh đệ tử tự nhiên đối này nhiều có con chú bọn họ một hàng lâm đi lúc còn cố ý chỉ điểm một phen đặc biệt là đối cố tư nhân nói nhiều nhất rốt cuộc nàng tính là một đoàn người hộ đạo người nếu là một đường g i ế t g i ế t g i ế t đây cũng là đừng nói cái gì lịch luyện xem ta con mắt kỳ thanh trúc nghe vậy đ ố i cố tư n h i ê n nói nói cố tư n h i ê n theo bản năng quay đầu hai người bốn mắt tương đối kỳ thanh trúc ánh mắt thấu quá nàng màu xám trong mắt xem đến này b ồ n quang thượng lượn lờ huyết s á c không khỏi hơi hơi nhăn đầu lông mày thế gian bạn v ậ t đều có linh có linh liền n h l i sẽ sinh đ oán oán niệm quá nhiều giao cảm thiên địa liền sẽ dẫn phát kiết nạn không chỉ có thể có thể có thiên tiếp còn có người tiếp lấy sát nhập đạo mạnh thì mạnh vậy nhưng không khác đem đạo đồ đi hẹp nếu như nói kỳ thanh trúc chính mình đạo đồ là thông thiên đại đạo k i u cố tư n h i ê n liền là đi đến một điều cầu độc mục t ư ợ n g ta được đến một ít truyền thừa n à y đ i ề u đường có thể đi xuống đi cố tư n h i ê n hít sâu một hơi nhìn thẳng kỳ thanh trúc con mắt nói nói nếu không thể lấy s á t nhập đạo chính mình còn thế nào đ ổ i k i ị m sư tỷ bóng lương đâu trước đây thật lâu cố tư n h i ê n liền biết sư tỷ là không giống bình thường nếu như không mở ra lối riêng chỉ sợ ngày sau liền ngưỡng v ọ n này bóng l ư n g tư cách đều không có nàng không nghĩ này dạng chỉ có thể đem hết toàn lực đuổi theo lấy xác nhập đạo xác thực là một tòa cầu độc mục nhưng chỉ cần có thể vượt qua đi k i a liền là một điều được tắt kỳ thanh trúc xem đến nàng kiên định tín nhiệm không khỏi đọc dùng biết chính mình là khuyên bảo không được nàng bất luận như thế nào ta đều sẽ ủng hộ người bất quà nhớ lấy không được rơi vào ma đạo bên trong kỳ thanh trúc nói nói cố tư n h i ê n trên người vẫn luôn có một cổ ma tính bẩm sinh nàng không nguyện rơi vào ma đạo cho nên chỉ có thể vào sát đạo lấy sát tính chúa tể ma tính n à y cũng là nàng chính mình lựa chọn con đường biết sư tỷ cố tư nhân rất nghiêm túc ứng hạ bạn cũ trùng p ù n g kỳ thanh trúc rất là vui vẻ lấy ra không thiếu hảo đồ vật nhét vào các nàng ngực bên trong rốt cuộc có thể đối nàng có dùng chí ít cũng phải là trường sinh cảnh giới bảo vật cái khác cũng không dùng tới ngày thứ hai nàng lấy ra một thanh đạo khí trường đào tặng củng cố tư n h i ê n nay trôi đao đến tự đại hàng hoàng triều người tri thủ vốn di k ỳ thanh trúc là chuẩn bị mang về tôn g môn làm sư tôn lại tế luyện một chút bất quá bây giờ nàng pháp lực cực mạnh toàn lực ra tay thi triển ngũ sắc thần quang tan đi khí bên trong thần chỉ đồng thời thay đổi này hình thể cơ hồ tính là t r ù n g luyện một phen nay cũng liền là nàng tu vi cao thâm đến không thể tưởng tượng nổi quả thực có thể sánh vai trường sinh cự đầu tăng thêm ngũ sắc thần q a n g hai loại dị hỏa t h i ê kỳ thanh trúc nói nói nàng rốt cuộc không là thanh nhân có thể thay đổi đạo khí thần trì ý chí nếu là đạo khí thần trì hoàn toàn khôi phục ngược lại là hại sư muội cho nên thả giảng hóa đi thần trì giảm xuống nguy năng đa tạ sư tỷ ta thực yêu thích này trôi đao cố tư nhiên mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt tươi cười chỉ cần là sư tỷ cấp đồ vật nàng đều yêu thích nàng rỗi tay tại trường đao bên trên một mạng một đạo huyết s ắ c hiện ra mà ra, này là huyết tế chi pháp đồng thời còn đem chính mình thần thông lạc ấn này bên trong tương đương với tiêu hao bản m ệ n h tinh huyết điểm hóa pháp bảo thần trị một cổ sát khí xuống ra xúc động viện lạc cầm chế kỷ thanh trúc tố thủ đung lên vũ sắc thần quang bao phủ xuống trừ khử sở hữu dị dạng cố tư nhiên tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao đao kiếm cùng văng lên sát khí tu hành làm kỷ thanh trúc đều có chút kinh hãi. không biết chính mình sư mội đến tột u cùng tu hành cái gì thần thống thế nhưng như thế đến bản chương s o n g chương năm trăm i n h t i n h không hạ đệ nhất mỹ nhân một chương năm trăm i n h t i n h không hạ đệ nhất mỹ nhân một tha hương nộ c ố chi nhân sinh đại hỷ đặc biệt là chính mình rất tin tưởng bạn bè càng làm mừng vui gấp bội ta nguyên bản nghĩ kinh này lúc sau lại trở về tô n môn chưa từng nghĩ tại này bên trong liền gặp được các ngươi kỳ thanh trúc nói nói chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp được kỳ sư mội không hiện tại ta hẳn là muốn xưng một câu sư tỷ tu hành bên trong người đặt giả bi tiên dư phong chắc tay sư minh sao phải như vậy kỳ thanh trúc l ắ c lắc đầu nói bất quá ta ngược lại là còn muốn chúc mừng sư minh rốt cuộc khám phá thiên nhân h việt văn từ đây đại đạo thông thiên nay còn may mà ngươi tặng cho cảm mộ không phải ta chưa chắc có cơ hội đột phá dư phong cũng không có lại nói cái gì mặt bên trên từ đầu đến cuối q u ả i ấm áp ý cười kỳ thanh trúc nhìn ra dư phong trạng thái tựa hồ hơi khắc thưởng cùng chính mình ngũ hành thần thông hoàn toàn không giống nhau cũng cùng tông môn tiên h i ể n sở thuật không hoàn toàn giống nhau chẳng lẽ lại là đi ra một điều chính mình con đường nàng không được biết cũng không có gấp dò hỏi ân ta cuộc i có, có, có c người xuất thân tự đại thương hoàng tộc vừa rơi xuống mịt chi mạch bên trong còn nhỏ còn từng tại này hoàng thành bên trong đợi quá bất quá ta kia nhất m ạ n h sau tới tao nộ biên cố bị ép đi xa nam cương khương tuyền nói ra đi qua trải qua chuyện cũ không thể thành sư tỷ đã thành thiên nhân tại này hoàng thành bên trong cũng không phải hạng người vô danh không cần quá mức cảm hoài cần biết tương lai có thể kỷ kia liền mượn sư m ộ i các ngôn thanh trúc tỷ bên ngoài đều truyền nói ngươi cùng kia phiếu miểu thánh nữ quan hệ thân mật ta nghĩ biết là thật sao nay thời điểm tề t u y ể n cơ thăm dò qua đầu nhỏ tới hỏi b ị kỷ thanh trúc nhất chỉ gõ trở về ta nhớ đến kia cái phiếu miểu thánh nữ còn tới quá chúng ta tô n g môn chỉ là kia thời điểm ta bị nhốt tại giản sư thúc kia không nhường ra đi không có thể tận mắt nhìn đến lời nói nói nàng thật có truyền ngôn như vậy hảo xem sao tê tuyên cơ cuối cùng là cái không như thế nào thấy qua việc đời hải tử nay còn là nàng lần thứ nhất tại ngoại hành đi đối hết thệ đều thực mới lạ không có ta nhà tiểu mãn hảo xem kỳ thanh trúc như thế nói nói h ắ c h ắ c ta nhà thanh trúc tỉ mới là đồng bực đệ nhất mỹ nhân không hẳn là tinh không hạ đệ nhất mỹ nhân tê tuyên cơ hảo không keo kiệt liền thổi phồng lên tới mấy người nói chuyện phiếm treo g ẹ o khó được t h ô n g dong tự tại đều không có để ý ngày mai liền là trăm quốc đại chiến thịnh hội mở ra chỉ là cũng có rất nhiều người sinh ra nghĩ hoặc hôm qua có linh thác nước rủ xuống t i u tiên ngày mai thịnh hội đem khải hôm nay tổng không có khả năng không có chút nào động tĩnh đi đại thương tóm lại muốn lấy thêm ra điểm cái gì mới là tốt nhất là lại nhiều tới điểm phúc lợi cũng không biết phát sinh cái gì thẳng đến giờ ngọ thiên địa chi gian vang lên tiếng trung du dương đạo âm t r ậ t t r ợ n khiến người tỉnh ngộ toàn thành người đều bị kinh động tu vi càng là cao thâm tu sĩ thì càng tầm có chấn động t h á n h trung đây tuyệt đối là thánh nhân chi trung thanh âm dẫn tới thiên địa manh minh đại đạo thần âm bất quá như thế rất nhanh liền có lao tu sĩ kích động nói, nói. kia cũng xác thực là một cái không thiếu sót thanh khí liền là đại thương thượng một vị thánh tổ để lại bản mệnh pháp bảo cho nên phát ra đạo âm mới có thể như thế đ ì n h t h a i như g ố c nếu là những cái đó có thiếu thanh khí nói không chừng có chút người nghe được một chút tạm t âm sau t ẩ u hỏa nhập ma nói cũng không chừng vậy coi như có hại đại thương hoàng t r i ề u mặt mũi bình thường thánh nhân p h á t bảo cũng là sẽ bị thời gian làm hao mòn tổn hại chân chính chuyển thế thanh khí cũng liền là thánh nhân vương cấp bậc pháp bảo mới có thể lịch tiếp bất n ủ tổn thế mấy trăm vạn năm kỳ thanh trúc bọn họ cũng bị kinh động đi ra khỏi phòng tính toạ tại viện lạc bên trong lạc chờ bên dưới cũng không lâu làm sao liền có một đạo thanh h â n đạo mạc tại mỗi người vang lên bên thai không cái gì lời dạo đ â u cũng không có cái gì giới thiệu trực tiếp liền nói về từng cái cảnh giới tu hành tinh yếu cùng một ít càng nộ cuối cùng còn tặng kèm một đạo tế luyện pháp bảo tiểu thần thông c h u ẩ n thánh giảng đạo đại thủ b ư n ta nay một chuyến tới giá trị còn mạch đến một môn thần thông ta nhà tông môn lão tổ đều chưa từng nghe qua thánh nhân giảng đạo không thể tưởng tượng nổi ta thế mà nghe được thánh nhân c h i âm c h u ẩ n thánh thanh â m rời đi hồi lâu chỉnh cái hoàng thành dần dần ồn ào náo động lên tới muốn biết trần thánh cũng là thánh dính một cái thánh chữ kia liền là cách biệt một trời không phải thánh người cuối cùng làm kiến hôi đại bộ phận nhất lưu đại tông đều không có chuẩn thánh tồn tại trừ như là ngũ hành tông này dạng nhà giàu mới n ổ i cơ duyên xảo hợp sinh ra một tôn chuẩn thánh bên ngoài mặt khác cơ h ộ i đều tồn tại ở thánh địa đại giáo bên trong nhất lưu x ư ơ n g tông nhị lưu vì môn tại này phía trên còn có đỉnh cấp đại giáo gần với thánh địa hoàng triều thậm chí nói trừ nội tình thiếu sót bên ngoài mặt ngoài xem đi lên đều cùng thánh địa t r ê n h lệ không lớn này là bởi vì bọn họ cũng có chuẩn thánh chính là đến bản thánh ngũ hành tông là đặc thù tình huống có chuẩn thánh nhưng là nội tình quá mức nông cạn tông môn thực lực tổng hợp thiếu sót lấy chống đỡ lấy l i ê n trường sinh cự đầu đều không đạt qua chớ nói chi là c h u ẩ n thánh cừng giả đó là ngay cả bọn họ tông môn lão tổ đều muốn ngưỡng vọng đại nhân vật cho nên có thể đủ nghe được c h u ẩ n thánh giảng đạo thực sự là mời ngày may mắn không quái bọn họ như thế kích động c h u ẩ n thánh giảng đạo lúc sau đại thương rốt cuộc cũng cho ra này lần thịnh hội chương trình đại thể thượng hết thể như cũ liền là các phương tiến t r à n g chém giết lẫn nhau duy nhất cấm chỉ liền là xuất hiện pháp tướng huyền khí trở lên pháp bảo t r ợ đô cấm khí còn có liền là không đến loạn tạo giết chóc rốt cuộc tham dự từ này thiên nhân tu sĩ đến pháp tướng đại năng đều có ngầm thừa nhận pháp tướng là không thể đối thiên nhân trực tiếp ra tay. cùng cảnh giới nhất chiến chết sống có số chính là đem k i ê n một hoàng triều hoàng tử cấp giết cũng coi như ngươi có bản lãnh mặt khác hai đại hoàng triều nhất định sẽ bảo trụ ngươi n à y là một trận nguyên thủy huyết tinh chém giết trò chơi trung thổ thái bình đã lâu tam đại hoàng triều lại hiện ra tạo thế chân v ạ c trạng thái bọn họ yêu cầu này dạng một trận sát lục chẳng để kích thích hậu duệ huyết tính càng là sẽ lấy này tới sàn g chọn ra hoàng triều thừa kế người tam đại hoàng triều cũng không là cái gì trưởng tử thừa kế chế từ trước đến nay là người có khả năng l ê n bị bọn họ có truyền thế thanh khí có thánh nhân láo tổ trấn áp s i n không nổi cái gì nhiễu loạn mà nay t r o n quốc đại chiến l i ê n là lớn nhất thêm điểm hạng từ trước tại này bên trong thu hoạch lớn nhất người cuối cùng thường thường đều leo lên đại vị c h ấ p trưởng như vậy đại hoàng triều bất quá này đó đều cùng kỳ thanh trúc bọn họ không quan hệ trong quốc đại chiến nghiên cứu bản chất còn là trung thổ tam đại hoàng triều gian trò chơi bọn họ này đó mặc khác địa vực tới tu sĩ kỳ thật liền là tới trợ q bền chính mình không thể độc tự tham dự vào thì ta này lần như n g là dựa vào ngươi gia nam quận chúa xoa xoa tay tay cười đến thực vui vẻ bản chương s o n g chương năm trăm linh một t i n h không hạ đệ nhất mỹ nhân hai chương năm trăm linh một t i n h không hạ đệ nhất mỹ nhân hai, nàng kỳ thật cũng không có tư cách đi độc tự dự thi nhưng là không quan hệ nàng sớm sớm liền chuẩn bị hào áo lót lựa chọn trung thổ t r ă m quốc một cái danh vị tuyết quốc phương bắc tiểu quốc trực tiếp liền thay mận đổi đảo t r ă m quốc đại chiến xác thực có hơn trăm cái quốc gia tham dự chỉ bất quá này này bên trong trừ tam đại hoàng triệu bên ngoài mặt khác tám chín phần mười đều là người khác thay thế áo lót b ố n di ra nam làm muốn cùng thân đồ liệt làm quá một trận nhưng là đối phương lại không ứng chiến vì thế nàng liền phí hết tâm tư đem kỳ thanh trúc cấp đảo qua tới thậm chí còn đem thân đồ làm cung cấp lôi kéo cũng liền là nói bọn họ hai người kỳ thật tính là trước tiên kết minh cách minh là thực bình thường sự tỉnh rốt cuộc không là chân chính chiến tranh này bên trong còn có người sổ hạn chế một nước tối đa cũng, cũng chỉ có thể ra t r ă m người hôm sau làm thứ nhất sợi thần hy sẽ mở màn đêm chiếu d ọ i tại này tòa cổ xưa hoàng thành lúc thiên địa gian linh khí đều ẩn ẩn sôi trào lên quen thuộc tiếng chuông vang vọng toàn thành từng đạo từng đạo đội quang liên tiếp xẹt qua không t r ú n g cùng nhau xông lên kia mây bên trên tiên cung hiển nhiên sở hữu người đều là chuẩn bị đã lâu đi chư vị gia nam quận chúa tế ra nàng tâm yêu mẫu cầu vòng tàu cao tốc chợ kỵ thanh trúc đám người cùng nàng chính mình chiêu mộ thủ hạng cùng với lao phụ thân viện vương phái tới viện trợ người xe nhẹ đường quen đến mấy bên trên tiên cung một bên khác gần đây tại hoàng thành thanh danh vang dội nguyên cắt lựa chọn gia nhập c h ấ n quốc công thế t ử đội ngũ bọn họ thay thế phía nam một cái danh gọi v i ê m quốc dự thi chỉ bất quá bọn họ còn chưa leo lên tiên cung liền bị đại h à n g hoàng triều một c h i đội ngũ cấp ép sát không chỉ có đánh đại h à n g cơ hiệu còn đánh hoàng phủ nhất tộc mang tính tiêu chí tử kim kiếm mâu tập huy làm chủ sự phương tam đại hoàng triều tự nhiên không chỉ ủng có một cái danh lệch mỗi một nhà đều sai phái ra trọn vẹn chín tri đội ngũ theo lý mà nói đều là hoàng tử hoàng nữ lĩnh h ằ n xuất chiến nhưng đại hàng không giống nhau. chữ quân sớm đã xác định mặt khác người không có chút nào tranh đoạt khả năng đến mức đều không có chin cái hoàng tử hoàng nữ đ ế n tới phí kia cái khí lực làm cái gì v ạ n nhất bị đánh còn tăng thêm trò cười dù sao thế nhân nếu biết hằng hạo nhất định có thể thành thánh có thể nói là có đại thánh chi tư tương lai nhất định có thể dẫn dắt đại h à n g đi về phía huy hoàng bọn họ chỉ cần nằm hảo là được đến mức hoàng phủ nhất tộc đều có thể thu hoạch được một cái danh lệch trực tiếp dự thi mây bên trên tiên cung bên ngoài một cỗ tử kim sắt trên xa vào tới rung động ầm ầm chín đầu kỳ lân thú kéo xe từng cái giống như núi nhỏ k h n g bố khí tức làm người liên tục ghé mắt hoàng phủ kỳ liền là bị ngươi giết chết cự đại chiến s á c thượng một cái cao lớn nam tử ngăn lại thân đồ liệt một hàng s á t khí bừng bừng chất vấn phải thì như thế nào không phải thì như thế nào thân đồ liệt nhữ lại lông mày nói nói nên tớ i còn là sẽ đến chỉ là không nghĩ đến hoàng phủ ra cho dại sẽ tại này cái thời điểm làm c ó dễ đầu óc quả nhiên không bình thường hạnh hách ta liền biết là ngươi giết ta nhi ta tất là ngươi nợ máu trả bằng máu dứt lời hán k ý tức vừa lộ lại là tuyệt đỉnh đại năng hoàng phủ nhất tộc là điện hình đánh nhỏ tới giả bọn họ đem chính mình bệnh không làm bệnh nhưng là thiên vị thay tự ra người ra mặt cực kỳ bao che khuyết điểm thân đồ liệt vừa muốn mở miệng liền bị bên người k ỳ huyên ngăn lại cao giọng nói nói giết ngươi nhi tử người là ta ngươi tính là cái gì đồ vật giết ngươi nhi như đồ cẩu k ỳ huyên nhàn nhạt nói nói hoa nha nha nha tiểu tử ngươi chờ ta muốn gọi các ngươi có đến mà không có về t h ừ chết còn chưa nhất định là ai đưa các ngươi phụ tử cùng lên đường như vậy nhạc đệm tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý vất quá trở ngại hoàng phủ nhất tộc b danh không có nhiều nói cái gì h ả o tại bọn họ cũng coi là t h ứ thời không có tại này bên trong ra tay đánh nhau nếu không đại thương hoàng thất tất nhiên sẽ tức giận đem này trực tiếp chấn sát tại chỗ cao thiên phía trên có đại thần thông giả chỉ mây vì lụng mây núi biển mây thôn nhau lên thành thú một trăm hai mươi tri đội ngũ đánh bất đồng cờ hiệu hơn b ạ n người tề tụ tại này không biết này bên trong giấu bao nhiêu thực lực kinh người tu sĩ có tân tấn quật khởi tuyệt thế thiên i ê u cũng có tu vi thâm bất khả chắc nhãn hiệu lâu đời cừng giả có thánh địa đại giáo truyền nhân cũng có không có cái gì danh tiếng vô danh hạng người tại đi qua một phen điều tra phòng ngừa có người đục nước béo coi lúc sau ngược lại để người biết được không thiếu chạy tới tham dự thiên tiêu mấy đại thánh truyền nhân đều tới tựa hồ muốn tại này bên trong tranh đấu phân cao thấp dư thừa nói ta liền không lại lắm lời chúc các vị nói vận hưng thịnh trăm quốc đại chiến như vậy mở ra đại thương hoàng chủ ngắn gọn nói một lời nói lập tức liền mở ra trăm quốc đại chiến thư không b ậ n mẹo bên mông linh k ỳ hóa thành thủy triều p h u n g trào một đạo khôi hoành truyền tống đại trận triển khai từng đạo từng đạo pháp lực ba đ ộ phóng lên tận trời một trăm hai mươi tri đội ngũ nhao nhao bước vào này bên trong thoáng qua biến mất không thấy bị lập tức truyền tống vào một phương cổ lao chiến trường bên trong. cũng liền là tại bọn họ rời đi lúc sau kia truyền thống đại trận lại hóa thành một phương thiên nhãn đại trận bán ra sở hữu đội ngũ cảnh tượng đông đảo đến thăm thế lực cường giả đều nâng lên đ ầ u tới nhìn những cái đó đội ngũ tại tiếp xuống tới này đoạn thời gian những cái đó thiên chi tiêu t ử nhóm sẽ tại cổ chiến trường bên trong tranh hùng có người sẽ thừa cơ và o thời cũng có người lại bởi vậy mà bất lạc là danh dương đông đực còn là vắng vẻ vô danh toàn bộ nhờ chính mình thực lực đồng thời một đạo mây quyển theo cao thiên rủ xuống kia là t r a n quốc đại chiến bảng danh sách ai đào thải người nhiều nhất ai chiến đến cuối cùng đều sẽ tại này hiện ra làm thế nhân b i được thời không b ặ t mẹo một trận trời đất quay cuồng nháy mắt bên trong cũng không biết truyền t ố n g bao xa kỳ thanh trúc có cảm bọn họ rất có thể đã không tại thiên nguyên giới bên trong không khí bên trong đến nơi tràn ngập một cổ áp lực t ố t xác khí tức phóng nhãn nhìn lại hoàn toàn hoang lương có cựu đại núi đá nguy nga đứng vững nhưng tử tế một xem đến nơi đều là mấp mô lõm như là bị thiên thạch sung kích quá đổng dạng bầu trời một phiến xanh mờ mờ có tinh quang lấp lóe còn có rất nhiều đá lớn hình cầu treo lơ lửng tại trời cao nhìn như có thể đụng tay đến kỳ thực ở xa bên ngoài mấy vạn giảm nguyên lai này cổ chiến trường không tại thiên nguyên giới b mà là tại v ự c ngoại tinh không này là một viên hoang tàn vắng vẻ tinh thần khắc họa vô số kể trật văn hóa thành một phương chiến trường chỉ sợ cũng là trường sinh cự đầu tại này đại chiến cũng không sao kỷ thanh trúc liếc mắt một cái liền xem xuyên qua cổ chiến trường chân tướng truyền thống là tuy cơ p h o n g ngừa một đi vào liền biến thành v ạ n người đại hôn chiến cũng có chút đội ngũ không nghĩ cùng người chém giết tranh đấu mà là lựa chọn tránh né lên tới kiên trì càng lâu khen thưởng cũng liền càng phong phú gia nam quận chúa nói nói một hàng trăm người ánh mắt hiếu kỳ mà nóng bỏng đánh giá này phương xa lạ t h i ế niệm đây chính là tại v ư ợ ngoại tinh không bên trong là chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm ân liên tại này lúc kỳ thanh trúc phát giác đến một cổ dình mỏ chi ý chật nâng lên đầu một bàn tay trụt về phía hư không bên trong như là đánh nát cái gì đồng dạng g i a n g giác. ngoại giới những cái đó xem thi đấu cường giả ánh mắt co g ụ t lại bởi vì có hảo mấy cái hình ảnh gần như đồng thời p h á thoái thiên nhãn pháp trận tiết điểm bị người trực tiếp đánh bể bản chương s o n g chương năm trăm linh hai giả tạo hóa cùng thật tạo hóa không tuân theo quy củ kỳ thanh trúc một chương năm trăm linh hai giả tạo hóa cùng thật tạo hóa không tuân theo quy củ kỳ thanh trúc một thiên nhãn pháp trận không tính là cái gì cao thâm chất pháp chủ yếu tại, tại trận nhãn chất liệu cao thấp đã từng huyền thiên thi đấu liền là không có bố trí thiên nhãn phát trận huyền thiên thánh địa trực tiếp cầm t h á n h khí chiêu thiên tính tới giám sát động thiên so cái gì phát trận đều dễ dùng đại thương hoàng triều không có t h á n h khí cấp bậc t ầ m gương liền tính có cũng không cần phải lấy ra tới bởi vì vượt ngoại tinh thần cổ chiến trường lại không là quý nhất nhà sở hữu lại bản thân liền bố trí có thiên nhãn phát trận chỉ cần làm cái trận nhãn là được thế mà động s á t đến thiên nhãn phát trận vượt ngoại tinh thần cổ chiến trường bao phủ thánh nhân tàn trận thiên nhãn phát trận cũng là từ trường sinh cự đầu tự mình bố trí thế nhưng như vậy liền bị tùy tiện phát giác cùng phá hư mau nhìn xem là này đó người làm chuyện tốt lập tức liền có người dò hỏi trong quốc đại chiến là trung thổ tam đại hoàng triệu bảo lưu tiết mục cũng sẽ mời mặc khác địa v ự c thế lực đến đây xem lễ rốt cuộc bọn họ thừa kế người cơ hồ đều là tại này bên trong trọn ra cũng là một cái vô cùng tốt tuyên truyền d a n h khí đường tác chỉ bất quá lần này tới thế lực đặc biệt chi nhiều s o mười mấy năm trước huyền tiên thi đấu còn muốn quy mô bằng đại thế lực lớn nhỏ tới mấy lần ai đều không làm rõ được kia một trăm hai mươi cái đội ngũ bên trong đến tột cùng trà trộn vào đi nhiều ít cái thế lực tiên kiêu đệ tử rất nhanh không nhìn thấy tung tích đội ngũ danh sách liền bị trình đi lên trước mặt đều q u ã i chút cái gì tuyết quốc viên quốc danh hảo này đó không đáng giá nhắc tới không người sẽ tại hồ cựu tiêu kiếm tử phiếu m i ể u thánh nữ huyền thiên thánh nữ thái hư thánh tử thánh nữ hoàng phủ nhất tộc thiên cương tông truyền thánh thân truyền tà đạo sáu tông truyền nhân nô còn có nam b ự c yêu tu thế nhưng cũng tham dự tam đại hoàng triều người đương nhiên sẽ không che lấp chính mình thành tích bọn họ càng nhiều chính là vì danh vọng mà tới thận không thể bên ngoài người xem đến chính mình t h n dũng này này bên trong lấy đại hàng kia vị thái tử t r ư quân hàng hạo nhất vị rõ ràng bởi vì hắn không muốn mời chào bất luận cái gì thủ hạ cũng không có xuất lĩnh một cái hoàng thất đan bài cường giả mà là trực tiếp mang theo chín mươi chín tên hay t i ể u tiếp giống như tại đạp thanh du ngoạn bình thường hắn đôi chính mình thực lực quá tự tin đương nhiên những cái đó nữ tử cũng không là cái gì bình thường người mỗi một cái đều tính là thiên tiêu thực lực cũng thập phần cường đại này bên trong không thiếu có pháp tướng cảnh giới lại năng tuyệt đối không thể khinh thường có năng lực phát giác cũng phá hư thiên nhãn pháp trận người không ở ngoài những cái đó thánh tử thánh nữ cùng đại giáo truyền nhân trừ cái đó ra cũng liền tà đạo sáu tông cùng nam đ ư c yêu tu cùng với kỳ thanh trúc cùng gần nhất thanh danh vang dội nguyên cát không nhiều không ít tổng cộng vừa vặn mười cái đội ngũ liền do bọn họ đi thôi chỉ cần cùng mặt khác người giao thủ tự nhiên còn có thể xem đến huống chi cổ chiến trường bên trong những cái đó đặc thù địa giới thượng đều có thiên nhãn pháp trận tồn tại bọn họ không khả năng toàn bộ phá hư đại thương hoàng chủ mở miệng nói kỳ thanh trúc bọn họ phá hư cũng chỉ là đánh dấu đi theo pháp trận ân ký thật muốn có người một đường l à m phá hư kia khẳng định liền có cường giả tiến đến điều tra không phải rất khó làm người không nghi ngờ là tại chuẩn bị cái gì âm mư bảo hộ chính mình tư ẩn có thể lý giải nhưng nếu là lén lén lút lút tung tích hoàn toàn không có vậy coi như nói không thông ta nghe phụ thân đề cập quá này viên tinh thần thượng đã từng có một cái đại giáo cơ hồ có thể so với thánh địa nhưng là vào thời viễn cổ phát sinh b i ế n cố sau tới bị tam đại hoàng triều tìm được trải qua trăm vạn năm trôi qua này viên tinh thần đã triệt để biến thành một phương cổ chiến trường gia nam quận chúa nói nói lời nói nói chúng ta tiến vào cổ chiến trường bên trong là muốn chém giết lẫn nhau đi nhưng lại đem sở hữu người đều tách ra này là vì sao thiếu nữ tể tuyền cơ không hiểu hỏi các nàng một hàng mới đến hai ba ngày phần lớn thời gian cũng đều cùng kỳ thanh trúc ôn chuyện đi đều không có đi hiểu qua trăm quốc đại vũ khí thể chương trình gia nam quận chúa làm người k h ô n g chế mẩu cầu vòng tàu cao tốc kể sát đất phi hành vì nàng giải đáp này cái vấn đề thách ra là vì để tránh cho hỗn chiến ngươi cũng không muốn vào tới liền là bạn người hôn chiến đi như vậy chết cũng không biết như thế nào chết liền tính là trường sinh cự đầu cũng đến vất lạc hơn nữa cổ chiến trường bên trong vẫn tồn tại chí ít bảy cái tạo hóa một ít là đã từng đại giáo còn xuất lại một ít là tam đại hoàng triệu bố trí trăm quốc đại chiến không vẹn vẹn là chém giết lẫn nhau tại bên trong còn muốn tranh đoạt tạo hóa cơ duyền thậm chí chủ sự phương thỉnh thoảng còn sẽ chỉnh điểm không giống nhau vật đi vào hưu thời có vẻ hoang vu đại địa bên trên một đạo cầu v ồ n g bàn lưu quang nhanh c h ó n g lướt qua tốc độ cực nhanh nhưng lại lặng yên không một tiếng động một cái c h ớ p mắt chính là sông ra vạn trượng hướng nào đó một cái phương vị chạy đi gia nam quận chúa xuất thân không tầm thường tự nhiên sẽ hiểu một ít không tính nội t ì n h nội t ì n h chúng ta hiện tại hẳn là tại này cái phương hướng nàng đánh ra một đạo pháp lực ngưng tụ ra một cái đại biến cầu tinh tế ngón tay ngọc vẽ một vòng tròn sau đó chậm rãi di động tinh chuẩn đâm trọt một nơi nào đó lưu lại một cái sáng dự quan điểm bảy cái t ạ n hóa bốn cái là cổ lão còn xuất lại còn lại là tam đại hoàng t r i ề u mỗi lần tùy c ơ đặt cái này là này bên trong một trong chúng ta vận khí không sai cách rất gần nếu là vận khí lại hào mũi có lẽ có thể thứ nhất cái đoạt được tạo hóa cũng không cần cùng người khác đánh sống đánh chết chém giết không là mục đích mà là quá trình cùng thủ đoạn gia nam q u ậ n chối lại không truy cầu cái gì danh vọng nàng lúc trước tham dự này bên trong chỉ là vì cùng thân đồ liệt phân cao thấp mà thôi đương nhiên nếu là có thể đoạt được một phần tạo hóa t i ê u liền mỹ t ư tư ai tại đội hành t ư ợ n g có lập nên có lẽ còn có thể lại nói lại nhanh b mình mình hiện tại tàu cao tốc là từ phía trước kia cái họ kép đoan mục việt đỉnh đại năng mang mấy cái nữ kiếm tu cộng đồng thôi động các nàng tới tự tây lính thủy nguyễn kiếm tông là một cái lây nữ tu chiếm đa số kiếm đạo đại tô môn ta đã vận dụng một môn kiếm đồn tân thông rất khó mau hơn nữa đoan mục lắc đầu nói nói nàng một cái tuyệt đỉnh đại năng mang mấy cái pháp tướng cảnh giới đồng môn thôi động tàu cao tốc còn vận dụng kiếm đạo đột thuật nghị muốn lại nhanh trừ phi đổi một cái đạo khí cấp bậc tàu cao tốc có thể ra nam quận chúa này chiếc tàu cao tốc đã đến gần vô hạn tại đạo khí chính là c ự c phẩm thuần dương huyền khí cũng liền chất liệu kém một kia đột thuật phương diện ta vẫn có một ít kiến giải làm ta thử xem kỳ thanh trúc cười cười thay đoan một các nàng điều khiển v ũ sắc thần quang một lần nữa bao phủ lại màu cầu vòng tàu cao tốc thiên tiên mũ hành đại đội hoa v à ngũ hành thân hợp thiên địa màu cầu vòng tàu cao tốc tốc độ thế nhưng lại rõ ràng tăng lên một mảng lớn. đều không giống là đang phi đội mà là tại hư không bên trong xuyên qua đám người kinh ngạc đoan một nữ kiếm tu ha to miệng cuối cùng không có nói cái gì không sánh bằng không sánh bằng nàng cho rằng không được khả năng chỉ là chính mình làm không được tu hành giới quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên bản chương s o n g chương năm trăm linh ba giả tạo hóa cùng thật tạo hóa không tuân theo quy củ kỹ thanh trúc hai chương năm trăm linh ba giả tạo hóa cùng thật tạo hóa không tuân theo quy củ kỹ thanh trúc hai tại kỹ thanh trúc thôi động hạ màu cầu đồng tàu cao tốc tốc độ đã nhanh đến mức độ khó mà tin nổi thẳng đến lướt qua một phiến nguy nga sân mạch nhìn thấy một tòa cực kỳ cao ngất thần sơn núi lớn nàng mới thả hoán tốc độ ánh mắt có chút ba động trước mắt là một phiến sụp đổ đại địa đại địa phía trên từng đạo từng đạo vực ư sâu rang khắp nơi g i ữ tợn hết sức hiện nhiên đã từng là trải qua không chỉ một trận khủng bố đại chiến mà tại kia phiến phá toái khắp mặt đất trung tâm chỉ có một tòa núi lớn vẫn như c ũ đứng xứng cao ngất đến phản phất muốn sông ra vực n g o i tinh không như vậy nhanh liền đến gia nam quận chúa thần sắt chấn động mặt là lộ ra vui mừng tay ngọc chỉ về đằng trước nói tạo hóa liền tại đỉnh núi bất quá nghe nói này núi có cơm chế mặt trên còn sẽ có một ít trở ngại gia nam quận chúa lời nói vẫn chưa nói xong kỷ thanh trúc trực tiếp liền lại tăng tốc độ bật tới núi bên trên xác thực có cơm chế còn thả xuống một ít dị thú cùng hung thú thậm chí còn có một đội người nhanh chân đến trước đã tại leo núi bất quá kỷ thanh trúc lười n h á t gò bó theo k h u ô n phép liền thẳng đến đỉnh núi mà đi nàng như đầu ánh mắt bên trong tiệm quá dị sắc lại tại nơi lây phát hiện nhiều cái thiên nhãn pháp trận tiết điểm nghĩ tới chính mình đám người xâm nhập đã bị ngoại giới người xem đến kềm chế tiện tay đánh nát pháp trận thục vọng nàng bàn tay chi gian nở dậu ngũ sắc thật vang nhất chỉ điểm ra kinh thiên c h ấ n trực tiếp đánh xuyên qua này tòa núi lớn cơm chế trực tiếp cưỡng ép đột phá như vậy động tĩnh tự nhiên cũng dẫn khởi ngoại giới người chú ý mà tiếp cận đỉnh núi nơi cũng đột nhiên chuyển đến đất dung núi chuyển cảm giác thưa không chấn động chỉ thấy mấy cái hình thể bàng đại man thú vương ngửa mặt lên trời gào thét tràn ngập khát máu cảm giác ồn ào k ỳ thanh trúc tiện tay liền rút ra bên người văn mục nữ kiếm tu tay bên trên trường kiếm lấy chỉ p h ổ kiếm vang lên con quong phẳng phất tận chứa đại đạo ki nàng một kiếm bung ra kiếm khí thiên luyễn kiếm quang ngốc trời cả phiến tiên đ i ệ m như là sôi trào lên như một chàng tinh hà bao phủ n ú i lớn đem kia bảy tặng cái có thể so với pháp tướng hậu kỳ man thú vương toàn bộ chặn ngang thịt đoạn máu tươi như thác nước nhuộm đỏ n ù i đá huyết vụ bừng bừng kiếm không sai kỳ thanh trúc khẽ mất cảm nhìn cũng không nhìn liền đem kiếm còn cấp đoan m ộ t nữ kiếm tu bước ra một bước người đã biến mất không thấy tại kỳ thanh trúc tay bên trong cái gì man thú vương hết thể đều là gà đất cho sành tùy tiện cầm đem kiếm liền có thể loạn giết đến nàng này cái cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông tiếng cũng bất quá là bàn tay kéo dài vừa mới cử động thuần túy liền là thuận tay mà làm đoan m ộ t nữ kiếm tu gia nam có chúa cùng với việt vương môn khách đám người toàn bộ biến sắc tể tuyển hưởng c ơ c à n g làm i ệ n g nhỏ đều không khép lại được kia đôi xinh đẹp mắt to bên trong mãn là tiểu tinh tinh duy nhất còn tính là mặt không đổi s ắ t l ờ i khả năng liền là cố tư n h i ê n con người bên trong mặc dù cũng có h à o quang lưu động nhưng là từ đầu đến cuối không có quá mức kinh ngạc tại nàng nhìn lại sư t h tự nhiên là lợi hại nhất làm ra cái gì nàng đều không sẽ quá ngoài ý mớn kỳ thanh trúc một bước đi lên đỉnh núi nhìn đến đây có một phương kiên trì bất quá trăm trượng lớn nhỏ lại thôn nạp thiên địa chi tinh hoa chất chứa n h ậ t nguyệt chi nguy n cơ không ngừng theo vựng ngoại tiếp dẫn v ô tận t i n h quang người xuống vánh á n h bát quang phản chiếu tinh hà tinh hà chi thủy nàng k ẽ ồ lên một tiếng lập tức khẽ lắc đầu nếu là tại được đến thanh long kình thiên đại pháp phía trước chính mình chỉ tu hành thiên long thần thống phía nàng khẳng định sẽ có vẻ siêu lỏng nhưng hiện tại này tinh hà chi thủy đối với nàng mà nói đã không có cái gì tác dụng quá lớn huống chi có thế giới chi thụ tại muốn cái gì tinh thuần linh khí không có nay phương tiên chỉ đối bình thường pháp tướng đại năng tới nói là độ tốt có thể rèn luyện thân thể cột r ử a thần h ồ n tinh thần pháp lực còn có thể tu luyện ra tinh thần chi lực càng ẩn chứa vô cùng linh khí lấy ra đổ bê tông thiên địa pháp tướng cũng là vô cùng tốt khiến cho pháp tướng lây dính tinh thần chi lực uy năng càng tăng lên ba phân đáng tiếc đối kỳ thanh trúc không hề có tác dụng tạo hóa cũng là so ra mà nói so với chính mình cao ra một cái tầng cấp đ ồ vật kia mới gọi tạo hóa mà tại kỳ thanh trúc mắt bên trong chỉ sợ trường sinh cảnh giới c h ấ t bạo đối nàng mà nói đều không coi là cái gì tạo hóa cái gì là tạo hóa ban đầu ở tiên tàng thế giới bên trong găng tổ mạch thần sơn nhìn thấy thái cổ trí tôn đến thế giới c h i thụ là tạo hóa theo man hoang thần điện thất lạc địa long tinh thần tại bạn ngai long mộ nội đạo đến đại thần thông vô thượng cùng đại thánh đồng hành là tạo hóa ngao du quy khư bản dương tại hải u y ê n bên trong hấp thu vạn giới đạo vận trăm năm nội đạo một sớm thông t ấ u mới là tạo hóa như là trước mắt này cái thiên trì nói thật nàng xem đi lên đều cảm thấy có chút keo kiệt n à y đó tinh thần cắt có thể để luyện ra tinh thần tinh kim tính là thanh tài vẫn còn không sai kỷ thanh trúc ánh mắt có chút tiểu ghét bỏ cuối cùng chỉ lấy đi thiên chỉ đ á y phía dưới tinh thần cát tại chỗ liền dựa vào đẩy trời tinh huy tới rèn luyện tinh thần tinh kim này thời điểm mặt khác người mới khoan thai tới chậm da nam q u ậ n chúa đối thiên chỉ cũng không là cảm thấy rất hứng thú rốt cuộc nàng có cái hảo phụ thân thuần dương chi thủy đều có thể lấy ra tắm rửa này đó tinh hà chi thủy cũng không thể so với thuần dương chi thủy càng thật nhiều hơn thiếu cũng là thật muốn có nghịch thiên tạo hóa tam đại hoàng triều người đã sớm lấy đi làm sao có thể vẫn luôn đặt tại này bên trong nay cái thật tốt xem ta cảm thấy lấy ra làm thành chân gài tóc khẳng định thực không sai da nam tiến đến kỳ thanh trúc bên cạnh thấy được nàng tinh luyện tinh thần kim lập tức hai mắt tỏa sáng sáng long lanh kim sáng sán ai không yêu thích người yêu thích kỳ thanh trúc liếc nàng liếc mắt một cái ẩn ơ n da nam gật đầu như giã tỏi lấy tiền đi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói ai ta cảm thấy thấy nàng chuẩn bị nói cảm tình kỳ thanh trúc trực tiếp phất tay náo bung lên liền đem nàng quét vào tiên trị bên trong ta cảm thấy ngươi có thể trước r ử a cái mặt thanh, tỉnh một chút. Kỳ thanh trúc khuôn mặt thanh lãnh còn nghĩ theo chính mình này bên trong bài phiêu thực xin lỗi chúng ta không quen tinh hà treo lủng lẳng thiên trị bị đẩy trời tinh huy tẩy xuyến thành một tòa t i ê n khí bừng bừng tiên trị đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phụ tại này bên trong có thần bí đạo vận lưu truyền so với tinh hà c h i thủy nay đó tinh thần đạo vận càng hiện c h ậ t quý đặc biệt bọn họ là thứ nhất cái đến tới thu nạp góp n h ạ t tinh hoa đằng sau lại có người tới tranh đoạt vậy cũng chỉ có thể uống bọn họ tắm rửa nước thời gian lạng yên trôi qua đỉnh núi tinh huy càng thêm nồng đậm, đậm từ xa nhìn lại như là có óng ánh khắp nơi tinh vân tại lấp lánh này một màn trọn vẹn kéo dài ước chừng nửa canh giờ mới dần dần có dấu hiệu tiêu tán trong lúc trước hết đến này núi kia đội người cũng tới đến đỉnh núi bên cạnh kỳ thanh trúc càn quét những man thú kia vương cũng coi là giải quyết bọn họ lớn nhất ngăn len rộ bờ mặc dù biết không có tranh giành quyền lợi đỉnh núi tạo hóa cơ hội nhưng bọn họ vẫn như cũ lưu lại tại này chậm chạp không nguyện rời đi h i ệ n nhiên còn có một ít không cam tâm nhưng là không cam tâm về không cam tâm làm bọn họ ra tay tranh đoạn này một đoàn người nhưng lại không có kia cái đảm lượng vì thế cũng chỉ có thể tại bên cạnh h ư n g mắt quan sát rốt cuộc tới leo tới bọn họ tiếp dẫn một ít tiêu tán tinh huy hy v ọ n mặt trên kia quần bánh nhân có thể chửa chút nước canh chúng ta tới chậm m ộ t bước đã có người mở ra nơi đ â y tạo hóa xé gió thanh đột nhiên văng lên chỉ thấy một chiếc h u y ề n h ắ t tàu cao tốc đống nhiên mà tới Thiêu, h q u khác một bên đồng dạng còn có một đạo quang ảnh lấp lóe mấy cái hô hấp gian liền tới đến này tòa núi lớn phụ cận bản chương s o n g chương năm trăm linh bốn ta tự ngạo nhiên lâm thế gian một chương năm trăm linh bốn ta tự ngạo nhiên lâm thế gian một núi lớn bên cạnh hai nhóm người trước sau mà tới tăng thêm trước đây liền tại đỉnh núi gần đây kêu băng người chính là có ba đội nhân mã tại này như hổ dình ngồi các ngươi có thể biết mặt trên người là ai sau tới người bên trong có người hỏi nói không biết chúng ta cũng là vừa và tới lúc trước kêu băng người n ạ n h đầu nói nói cũng không thể nói kỳ thật bọn họ mới là thứ nhất cải đến sau đó đều không có thấy rõ người tới là ai nhân ra liền trực tiếp xông phá cầm chế tiện tay đập phát chết luôn c ả n đường man thu vương chiếm đỉnh núi tạo hóa đi thừ phế vật liền biết tại này bên trong làm xem lại không độc thủ chỗ tốt liền bị người toàn chiếm xong khác một đội người h ô thật coi bọn họ là mù loà không thành núi bên trên như vậy rõ ràng chiến đấu dấu vết thật cho rằng xem không đến a phần phế này còn phế vật là vật ba ị người đánh không bại lại c m tâm cứ thế mà thế cứ c đi, ò nhóm tại trong t người. này bên gặp lửa i Thiêu. Thiêu. ê u h Ba n nhân mã phóng tới bị tinh vân bao phủ đỉnh núi còn chưa tới gần liền có rực rỡ tinh huy tràn ngập m à t ớ i lập tức có một cổ cực kỳ nặng nề h u áp che đậy xuống tới thư không phản g phất đều ngưng trệ ba trăm người c ổ động p h á t lực chấn động linh khí thư không vì đó vặn bẹo p h á thoái nhưng tiếp theo bọn họ còn chưa kịp lộ ra t ơ i cười liền nhìn được tinh vân đ ổ sụ hóa thành một điều dài đến ngàn triệu t i ê long không là bình thường giao long cũng không là ly long cầu long mà là sớm đã diệt sạch viễn cổ thiên long sinh động như thật phát ra không cho phép kẻ khác khinh nhuần thuần khiết long uy hoàn toàn nhìn không ra cái gì hư giả, quả thực liền lạ như cùng viễn cổ thiên long phục sinh thiên long tại nối tiếp nhau tại đỉnh núi thân thể mỗi vởn quanh một vòng đều tăng vọt trượng trường, ngàn trượng chi trưởng hai ngàn trượng ba ngàn trượng tám ngàn trượng cho đến chín ngàn trượng ba nhóm người trận mắt há hơn một bọn họ chưa từng gặp qua như thế khôi hoành thiên địa pháp tướng giả đi kia có chín ngàn trượng thiên địa pháp tướng ta không tin tưởng khẳng định là phô trương thanh thế này không là chân chính thiên địa pháp tướng có lẽ chỉ có ban đầu ngàn t r ư i n g pháp tướng mới là thật sau tới hai nhóm người chấn kinh chi dư cũng cố đẻ xuống trong lòng rung động cũng không có như vậy bị dọa lùi ngược lại một đám thôi động pháp bảo triển khai thiên địa pháp tướng chuẩn bị rết tới núi đi chiếm kia tạo hóa chỉ có ban đầu kia phê người bên trong người dẫn đầu phát giác được kia chín ngàn t r ư i n g thiên long đầu thượng còn có một đạo hơi nhỏ bóng người t r o n g mắt không khỏi co rút lại lập tức đầu chân phát lệnh kia người hoàn toàn là nhìn xuống bọn họ kia đôi lạnh nhạt con ngươi phóng xuống một đạo đáng sợ thật mang thoáng chốc càn quét mấy tôn hai ba ngàn triệu thiên địa pháp tướng、đi. sớm nhất phát giác kỳ thanh trúc tồn tại kia người hét lớn một tiếng hắn tốt xấu cũng là một cái pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ nhưng lại tại kia người trước mặt thăng không dậy nổi chút nào lòng kháng cự nếu không cần phân biệt cùng phỏng đoán hắn dám khẳng định kia người liền là phía trước một kiếm chém giết man thú vương tồn tại đáng sợ tuyệt không có thể cùng là định ngang hống thiên long phát ra một tiếng gào thét nháy mắt bên trong động như xét đánh lắc đầu v â y đuôi hướng còn lại hai nhóm người hướng đi quả thực thế không thể đỡ chỉ có những cái đó pháp tướng đại năng còn có thể miễn cưỡng dừng lại những thiên nhân k i a tu sĩ toàn thân run bần bật này bên trong một ít thực lực tương đối yếu kém thậm chí trực tiếp lăn xuống chân núi những cái đó pháp tướng đại năng cũng không có kiên trì bao lâu liền bị thiên long ba lần hai trừ hai cấp thu thập sạch sẽ này đó người sở hữu thiên địa pháp tướng chung vào một chỗ đều không có chín ngàn trượng thiên long đại căn bản không khả năng chống lại bất quá bọn họ ngược lại là đoán đúng một cái sự tình tia liền là này đ i ề u thiên long xác thực không là chân chính thiên địa pháp tướng ai nói đại liền là pháp tướng tới đều tới dứt khoát cùng nhau đi thôi kỷ thanh trúc ánh mắt hơi liễm nhìn về xoay người chạy kêu băng người thuật tay liền đem bọn họ cũng giải quyết trong q u ố c đại chiến quy tắc rất đơn giản gặp được liền là đánh thắng lưu lại tới thua liền xéo đi h ả o h ả o lợi hại tề tuyền cơ đều xem ngay người tự ra sư tỷ một người đánh ba trăm cái liền cùng đuổi đi một đám con r ồ i đ ồ n g dạng bất quá là phất phất tay sự t ì n h n à y cũng quá lợi hại đi gia nam quận chúa cũng xem t r ò n váng hồng nhuận môi càng ngoác càng lớn thật lâu không khép lại được kỷ thanh trúc quét ngang một phiến tại nàng dự kiến bên trong nhưng không nghĩ đến liền thiên địa pháp tướng đều không có ra à yêu tinh huy thiên l ò n g chỉ là một đạo thần thông mà thôi mà khác người tự nhiên cũng tốt không đến chỗ nào đi có chút người còn đồng dạng đem tinh huy thiên long làm thành thiên địa phát tướng về p h â n đoan m ộ t nữ kiếm tu khoe miệng thì nổi lên một kia đ ắ n chát đồng dạng đều là tuyệt đỉnh đại năng như thế nào cảm giác hoàn toàn không tại một cái hư không duy độ thượng ta vốn di bỉ trước tiên bộc lộ tài năng sẽ là những cái đó thánh tử t h á n h nữ không nghĩ là một cái sinh gương mặt này nữ là ai đại thương hoàng chủ hỏi nói n à y trong quốc đại chiến bắt đầu còn không có mấy canh giờ lẫn nhau gặp được đội ngũ đều không mấy chi mà giống như kỳ thanh trúc như vậy cái tay diện ba đội tình huống còn la đầu một lần xuất hiện tự nhiên dẫn khởi ngoại giới người cửa hải cực kỳ lớn、trú. đặc biệt là đại thương hoàng chủ tu vi chính là hàng thật giá thật trường sinh tự đầu thấy rõ đến một ít trần tướng nhìn ra kỳ thanh trúc cũng không có đụng tới thiên địa p h á p tướng cho nên mới có kia phiên dò hỏi giống như hắn lớn như vậy nhân vật cũng chỉ biết những cái đó thánh địa hoàng triều truyền nhân không khả năng đặc biệt chú ý mặt khác người bây giờ lại là nhớ kỹ kỳ thanh trúc trở về hoàng chủ nay nữ chính là nam cương ngũ hành tông đệ tử nghe nói là kia vị tân tấn chuẩn thánh tân h truyền t ừ n g tại h u y ề n thi ê n thi đấu thượng bộc lộ tài năng rất nhanh liền có người đến đây bẩm báo nói so với kỳ thanh trúc nàng sư tôn tân bắc mạch mới là lệnh thế nhân một lần nữa nhận biết ngũ hành tông người thanh trúc tỷ ngươi rốt cuộc nhiều lợi hại à như vậy nhiều người đều không đủ ngươi một cái tay đánh tê tuyên cơ chắc hỏi làm kỳ thanh trúc lâm vào đến ngắn ngủi mê mang bên trong chính mình có nhiều lợi hại nàng cũng không biết ta đại khái liền là pháp tướng cảnh giới trong vòng hẳn là tìm không đến cái gì địch thủ rốt cuộc ba năm phía trước nàng liền đánh chết một tôn ngụy tự đầu mặc dù kia ê là có thanh khí tương trợ nhưng ba năm kỳ hạn đã qua chính mình lại trở nên càng mạnh cho nên chính mình tới để có nhiều lợi hại đâu này là một cái vấn đề rất tốt vấn đề làm ta tạm thời đều không thể trả lời bất quá ngươi có thể tiếp tục xem kỷ thanh trúc sờ sờ thiếu nữ đầu đem nàng mềm mại sợi tóc đều cấp làm loạn nàng đi tới ra nam quận chúa này một bên cũng đã quyết định hảo toàn lực ra tay bại t ậ n gia định lấy dương tông môn vi danh khác một phương diện có lẽ cũng có thể làm mẫu thân biết được chính mình từ lần trước thiên kiếp ba động bên trong kỷ thanh trúc liền cảm nhận được mẫu thân tu vi tuyệt đối không thấp ứng đương vượt qua tam kiếp ba suy tại trường sinh cảnh giới bên trong đều tính là thượng du không đến mức một điểm cũng không biết được ngoại giới đi t ư c nay đó mặt hàng sao lại cần sư tỷ tự mình độc thủ mặt khác người đều bị kỷ thanh trúc triển hiện ra thực lực c h ấ n kinh duy độc cố tư n h i ê n ý tưởng không giống nhau v â n v â vân n vân vân lần sau tuyệt đối làm ngươi ra tay kỷ thanh trúc khẽ c ư ờ i nói thuật tay đem một mai tinh hà châm gài tóc cắm tại n à n g sợi tóc chi gian không sai hảo xem cực ai cố tư n h i ê n nháy mắt bên trong liền có chút mở mịt luôn cuống bản chương s o n g chương năm trăm linh năm ta tự ngạo nhiên lâm thế gian hai chương năm trăm linh năm ta tự ngạo nhiên lâm thế gian hai ai gia nam quận chúa nháy mắt bên trong liền ước ao ghét tị thanh trúc tỷ ta cũng muốn ai nha tê tuyên cơ tích cực phát huy tính năng động chủ quan trực tiếp đ ố i kỳ thanh trúc liền tắt kiểu bắn manh ý đồ ô m lấy sư tỷ chân dài sau đó liền bị ban thưởng một cái đại đại bạo lợn nói c h ê m trọc cười rất nhanh liền kết thúc tiếp xuống tới bọn họ lại chạy tới k h á c một cái gần nhất tạo hóa n à y một lần không lại nhanh chân đến trước kia một bên đã có hảo mấy nhóm người bắt đầu đại chiến kỳ thanh trúc thấy thế trực tiếp nhàn nhã dạo chơi bàn đi qua một bàn tay đập nát mấy chục toàn núi làm bọn họ hảo hảo tỉnh táo lại trẻ tuổi người không biết trời cao đất rộng liền tính là những cái đó thánh tử thành nữ cũng không dám như thế làm cả một cái trung niên người bộ dáng tuyệt đỉnh đại năng mở miệng không sai ngươi cho rằng ngươi là cái gì người nếu là kia mấy vị t h á n h nữ có lẽ ta còn sẽ làm ngươi b a phân khác một cái tóc trắng lao giả lãnh đạm nói này đó lời nói hẳn là đưa cho các ngươi chính mình tu hành giới lấy thực lực nói chuyện vậy già lên mặt cũng không tốt kỷ thanh trúc gánh bắt một cái tay nhàn nhạt, nhạt nói nói m ặ t khác nếu như các ngươi là kia mấy cái thánh tử t h á n h nữ có lẽ còn có thể làm ta nhiều tới chút hào hứng đáng tiếc các ngươi không là cho nên dứt k h á t cùng lên đi hai vị tuyệt đỉnh đại năng nghe vậy lập tức giận tí mặt quanh thân khí thế tăng gọn hai t phá có có ô người n ê n Nga ê n bị a p h kỳ thanh trúc trọc giận đồng loạt ra tay hướng nàng đánh tới là an kỳ thanh trúc mặt không đổi sắc vẫn như cũng là gánh vác một cái tay chỉ đưa tay trái ra bàn tay chi dàn ngũ sắc thần quang lợn lờ năm ngón tay chính là ngũ hành diễn hóa tương sinh tương khắc lòng bàn tay càng là tại phản g phất tại sáng lập một phương thế giới thần quang tràn ngập tiên đ i ệ m n à y là chiếc tiên thủ nàng tự nghĩ ra một thức thần thông dung hợp nàng sở tu sở ngộ chỉ này một trưởng đi ra ngoài cái gì pháp bảo cái gì thần thông cái gì tín niệm toàn bộ đều muốn bị phá diệt mặc dù này hai người thiên đ i ệ m pháp tướng kém chút ý tứ bất q u a cuối cùng tính là tuyệt đỉnh đại năng lại sống như vậy nhiều năm tộc có một ít áp đáy hỏng thủ đoạn bình thường tới đôi chiến lời nói Kỳ t hai n cũng h h Trúc p ả hao phí m ộ tôn phen tay trần, nhưng này lúc trực tiếp Phúc. nhưng nghĩ ra tuyệt học, hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Phúc. Hai trần, này dùng liền toàn đồng. tay trực tự tuyệt bất ra ra lúc quả tiên địa p h á p tướng trực tiếp liền bị một trưởng đánh n át phân thành mấy chục khối hóa thành linh khí băng t á n ở thiên địa c h i gian hai người càng là đồng dạng miệng phun máu tươi một kích liền bị đánh thành trọng t ư ơ n g bay rớt ra ngoài không biết bao nhiêu dặm người đều xem không đến cái bóng đừng nói tại t r à n g này đó người liền tính là ngoại giới những cái đó đến đây xem thi đấu trưởng sinh cự đầu nhóm đều lộ ra một tia ánh mắt nghiêm trọng bất quá nếu là bọn họ biết kỳ thanh trúc còn chưa từng vận dụng chính mình thiên địa pháp tướng k i a phỏng đoán liền không chỉ là một tia ngưng trọng tuyệt đỉnh đại năng lại được xưng là pháp tướng h nguyên vốn di chỉ là pháp tướng hậu kỳ như thân c h i cảnh một cái trạng thái đặc thù hiện tại đã hóa thành đơn độc một cái tiểu cảnh giới cái gọi là hôn nguyên chính là tu sĩ có thể cùng chính mình thiên địa pháp tướng hoàn mỹ giao hòa tại cùng nhau tự thân liền là thiên địa pháp tướng giơ tay nhấc chân c h i gian hiện thị do vô cùng mỹ năng tại trang đám người thì là nhao nhao hít vào một miệng lớn linh ký đây chính là hai vị tuyệt đỉnh đại năng lại tại kia mỹ đến không tưởng nổi nữ t ử trước mặt chẳng là cái thá gì liền một bàn tay đều không có t i ế p được bị đánh không biết sinh tử quả thực khủng bố như vậy n à y lúc kỷ thanh trúc con ngươi đảo qua bọn họ lúc này nhao nhao không đánh mà hàng cố tư nhiên tràn ngập vũ oán nhìn về chính mình sư thị nói hảo tuyệt đối làm nàng ra tay đâu nàng ngực bên trong vừa mới rút ra một đoạn kiếm lại lui trở về lấy s á t nhập đạo khát vọng nhất cùng người giao thủ cho dù tại này bên trong không thể đại khai sát giới vậy ít nhất cũng có thể chiến cái thoải mái kết quả ai biết đều không có ra tay cơ hội k u k u lần sau nhất định k ỷ thanh trúc hơi có vẻ xấu hổ hai cái tuyệt đỉnh đại năng không có làm nàng phá phỏng tự ra sư mội một ánh mắt lại làm cho nàng có điểm tao không trụ đông nhiên nàng thần sắc nhất động mày liêu trao lên tựa hồ phát giác đến hư không bên trong từng tia từng tia dị động đây là có người dùng bí bảo hoặc là thần thông tại âm thầm tiếp cận bị nàng trước tiên thấy rõ xem tôi không cần chờ lần sau cố tư nhiên ánh mắt m á h liệt n g ư c bên trong trường kiếm đỗng nhiên ra khỏi vỏ kiếm minh đ ầ u tiên sắc ý vô biên dâng lên mà ra lập tức càn quét bắt phương vê anh cũng liền là tại này một khắc kỳ thanh trúc sau lư không đột nhiên vỡ ra một đạo mơ hồ bóng đen cầm kiếm tập sát mạc tới cố tư n h i ê n sắc mặt tại này lúc k ỳ biến mắt bên trong sát ý phản phất ngưng tụ thành thực chất lại có người tính toán đánh lén sư thị quả thực không thể tha thứ c h a n h màu máu loay lên cố tư n h i ê n huy động thái ớt tinh kìm kiếm trực tiếp lướt qua sư tị đầm về nàng phía sau hư không bên trong bởi v ì k ỳ thanh trúc mở miệng nhắc nhở duyên cớ cố tư n h i ê n chiếm trước tiên cơ kia hỏa vào hư không chuẩn bị đánh lén ra hỏa không dự liệu đến ngày điểm bị đánh một cái trở tay không kịp a kia âm thầm đánh lén người phát ra hét dài một tiếng đầu vai phun ra một đoá hoa máu c ầ m kiếm đón đỡ mở thái ớt tinh kim kiếm trưng miệng vung một cái một cổ tinh khí hóa thành thiền cương đạo đồ hướng nàng c h ấ n sát mà đi n à y là một cái tóc dài áo đen nam tử khuôn mặt có chút h n h tuấn chỉ là xem đi lên hơi có vẻ âm lãnh kia đôi con ngươi thực sắc bén n à y m à y kiếm đầu lại nữ chặt lên tới cố tư nhiên sắc mặt lạnh lùng tay bên trong trường kiếm liền là đơn giản đổ ngang chém thẳng không có kiếm tu kêu bản hoa lệ kiếm đối với nàng mà nói chỉ là một cái sát phạt đồ vật nàng một đầu màu xám sợi tóc bay múa toàn thân sát ý tu hành càng giống là một cái đáng sợ sát thủ mỗi một chiêu đều là đem h áo đen nam tử muốn lấy thiên cương đạo đồ chống đỡ chính mình thì vận chuyển thần thông khôi phục đầu vai thương thế tùy thời chuẩn bị rời đi hắn biết chính mình một k í c h không thành cũng đã đánh mất tốt nhất cơ hội thật muốn là chính diện đối quyết chính mình không nhất định là kỳ thanh trúc đối thủ t h ú n g chi hắn hiện tại là độc tự đến đây nếu như bị một đám người b y công chính là đại phiền phước nhưng hắn không biết cố tư n h i ê n có thể kịp thời giết ra kỳ thật liền là kỳ thanh trúc trước tiên phát giác đến hắn tồn tại cũng liền là tại này nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc xoay người lại sau đó tinh tế ngón tay ngọc chính là nhanh như như thiểm điện điểm ra vũ sát thần quang tự kia tinh tế ngón tay ngọc thượng nở rộ thư không đều bị nghiền nát nhất chỉ liền có thể tiên h t trực tiếp xóa đi kia ngăn tại áo đen nam t ử trước người thiên cương đạo đồ thiên cương tông thần thông không sẽ lại là cái nào chân truyền thân truyền đi kỳ thanh trúc lẩm bẩm nàng truyền chỉ vị trưởng lúc này liền đánh tới cùng lúc đó cố tư n h i ê n mũi kiếm cũng đâm đến áo đen nam t ử trước mặt bản chương xong chương năm trăm linh sáu d i ệ n sát thiên cương truyền nhân phú bà thanh trúc một chương năm trăm linh sáu diễn sát thiên cương truyền nhân phú bà thanh trúc một đối mặt kỳ thanh trúc cùng cố tư nhân học kích thiên cương tông chuyển nhân lý n u n g tinh hối hận không thôi thiên cương tông từ trước đến nay đều đối ngũ hành tông từ trước đến nay nhiều có c h ê n ép thẳng đến trước đây ít năm tân bắc mạnh hành không xuất thế mới khiến cho bọn họ thu hồi một ít âm thầm tiểu động tác ngược lại liền trực tiếp cùng chi bộc phát xung đột bọn họ không khả năng xem trước t i ê u bị chính mình nhất thiết ngũ hành tông đứng lên tới thế tất yếu đem này triệt để đẻ xuống ngũ hành tông có tân bắc mạnh này tôn tân tấn c h u ẩ n thánh thiên cương tông tự nhiên cũng có chính mình lực lượng theo đại tranh chi thế đến tới bọn họ vẫn luôn tại vực ngoại tinh không du lịch t r u y n thánh lao tổ cũng trở về thiên n g n l giới đồng thời thiên cương tông nội tình rất là thâm hậu trực tiếp liền nhảy lên làm hiện nay đại giáo cho nên bọn họ nhất là nhằm vào ngũ hành tông những cái đó thiên kiêu đệ tử đặc biệt lấy kỳ thanh trúc là nhất n à y cái nữ tử không chỉ có thiên tư siêu tuyệt có thể so với thánh địa hoàng t r i ề u thánh tử t h á n h nữ càng là nhiều lần cùng bọn họ đối n ị c h kỳ thanh trúc đã từng đánh vỡ thiên cương tông thân truyền đạo tâm tại huyện thiên thi đấu làm chúng đem thiên cương tông đệ tử làm thành tôi tớ sai sự còn bắt cóc thiên cương tông pháp tướng hướng bọn họ làm tiền từng kiện từng cọc từng cọc tại thiên cương tông xem tới tội ác có thể nói là tội lỗi trồng c h i t lý nhung tinh làm vì thiên cương tông trước đây chân truyền hiện giờ đại giáo truyền nhân nếu tại này bên trong thấy được kỳ thanh trúc liền không khả năng không đối với hắn ra tay chỉ bất quá không nghĩ đến chính mình lấy bí bảo tiềm hành tựa hồ bị phát giác còn chưa ra tay liền bị kia tóc s á m đuổi đồng nữ t ử chiếm trước tiên cơ đến mức bị động không thôi kỳ thanh trúc một trưởng đánh nát kia phó vướng bận thiên cương đạo đồ cố tư n h i ê n run dậy thái ất tinh kiếm kiếm trực kích lý nhung tinh mặt lan lý nhung tinh huy động tay bên trong k i ế m khí nở rộ một cổ q u dị thanh huy tựa hồ có thể tiện đoạn thời không phi thường đáng sợ nay lưỡi kiềm khí đến tự kia vị c h u ẩ n thánh lao tổ là này năm đó một vị trưởng sinh cảnh giới đại địch bản mệnh pháp bảo bị xóa đi thần chỉ sau tặng cho hắn bản chất thượng chính là một cái đạo khí dù chỉ là sơ bộ thai n é n mới khí linh nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra mấy phân đạo khí huy năng ủng có khó lường vĩ lực nghiêm chỉnh mà nói hắn này đã coi như là chạm đến trăm quốc đại chiến quy củ bang sinh hồng sắc kiếm mang như một điều sơn lĩnh bản ép xuống không chỉ có ngăn trở cố tư n h i ê n đâm tới còn có một cổ hư vô tri lực bắn ra đem này cơ hồ giam cầm tại giữa không trung đã ngơi không tuân theo quy củ đây cũng là đường trách ta không khắc khí k ỳ thanh trúc lật tay một trường cái tay bóp nát kiếm mang phá vỡ giam cầm q u á i lực nàng kiệu thân hơi chấn động một chút diễn hóa xuất chính mình thần hình cùng dị tượng thần linh tịnh thổ đ ỗ n g nhiên triển khai các loại dị tượng xuất hiện hai tương hợp một thế nhưng đem lý nhung tinh triệt để vây tại này bên trong mà k ỳ thanh trúc chính mình thì là ngồi xếp bằng tại một gốc không tăng thần thụ hạn g quanh thân đẩy ra ngũ sắc thần quang lấy một loại lý nhung tinh không rất có thể lý giải thần t h ô n g pháp môn không ngừng tại cắt giảm hạn lực lượng ngũ sắc thần q a n g có thể hóa bà bật ngay cả người khác cảnh giới cùng tu vi đều có thể hóa đi đương nhiên kỳ thanh trúc hiện tại còn không đạt được kia loại tùy tâm sử dụng cảnh giới chỉ có thể đối tu vi không cao tại chính mình người sử dụng còn đến phối hợp thần hình thêm dị tượng c h â n áp có chút g ầ n cả lại vừa vẫn thích hợp làm hạ hắn bị suy yếu sư mội nhanh tượng kỳ thanh trúc hướng cố tư nhiên kêu gọi này cái thiên cương tông ra hỏa thực lực không tệ hơi chút suy yếu một phen vừa vẫn thích hợp làm sư mội đá m à i đao ngươi này là tại xem không dạy nổi ta sao ta chính là thiên cương tông lý nhung tinh chuẩn thánh đệ tử kỳ thanh t r ú ngươi đánh với ta một trận lý nhung tinh đại nộ so khởi bị người đả thương chính là về phần đánh bại này loại bị người không nhìn cảm giác càng khiến người ta phẫn nộ nhưng là kỳ thanh trúc hoàn toàn không nhìn hắn kêu gọi nếu là la to hữu dụng còn tu luyện cái gì thần thông cố tư n h i ê n nghe nàng lời nói cũng là trực tiếp lấy ra nàng tặng cho trường đao đồng dạng là nội bộ thần chỉ bị hóa chỉ hữu hình thể đạo khí song cầm đao kiếm cùng vang lên thiên đ i ệ m không thể không nói thiên cương tông lý nhung tinh xác thực, thực lợi hại là tiến vào này bên trong số lượng không nhiều tuyệt đỉnh đại năng nhưng mà hắn tại bị kỳ thanh trúc lấy mũ sắc thần quang không ngừng hóa đi tu vi hóa đi thần thông tình hướng hạng thế nhưng không cách nào áp chế lại cố tư n h i ê n hắn có thể phát ra đến chính mình thực lực cũng chỉ là rơi một tầng mà thôi nhiều nhất theo tuyệt đỉnh đại năng về tới pháp tướng hậu kỳ nhưng là đối mặt một cái pháp tướng trung kỳ nữ tu đại chiến nhiều lúc nhưng căn bản không có nại hà đối phương tia tóc s á m đ u ổ i đồng nữ tử ngược lại càng đánh càng hăng cố tư n h i ê n sát ý ngốc trời tăng thêm gần như lấy mệnh tương bắc công hạn làm lý nhung tinh cực kỳ kiếm kỵ đao kiếm tấn công chấn động đến hai người đều cánh tay run lên lý nhung tinh thôi động thiên địa pháp tướng hóa thành một bộ thiên cương đạo đồ là cấn tại hư không bên trong đem này thôi động đến cực h ạ n diễn hóa đầy trời tiền cương chính lôi ẩm vang rơi xuống giống như thiên kiếp lôi phạt hàng thế cố tư n h i ê n im lặng không nói chiến đấu bên trong ít có ngôn ngữ nàng tại lôi hải bên trong đi xuyên đao quang kiếm ảnh bao phủ quên thân cùng ngày cương chính lôi bổ tới lúc mỗi lần đều có thể đem này ma diện giết nàng thẳng tiến không lùi đem này chàng chiến đấu coi là sinh tử quyết đấu không chết không tôi h quán triệt chính mình đạo một người sinh một người chết cố tư n h i ê n phát động nhất quyết tuyệt cũng là nhất khủng bố thế công thiên địa pháp tướng ngắn ngủi cùng tự thân hợp nhất nàng tại chiến đấu bên trong đốn ngộ thăng hoa chạm tới pháp tướng hậu kỳ cảnh giới t cố độ đạt đến hạn, đến từng giết. một kinh đều diệt. dị Lý rắc n nhân dung nhập g cự, chỉ cá nhân đều tư i ề n c ơ n g trong, đạo đồ bên trong, đồ bên y h ó a giải kết n ạ n Cố tư nhiên thật ư n i ê n t h sự quyết tuyệt biết rõ có kỳ thanh trúc các trận vẫn như cũ lấy mệnh tương bác một kiếm phong lôi khởi một đao quỷ thần hoảng sợ nàng chính mình hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh không gì không phá có thể giết sinh gì thế một đạo ánh sáng xám x ẹ qua chân trời không có cái gì có thể ngăn cản có thể nói đó là một loại tuyệt sát thiên cương đạo đồ bị xé nước mở ra máu bắn tư tung lý nhung tinh thân thể theo hư không bên trong ngã lạc lại là bị chém ngang lưng biến thành hai đoạn giang dắt cố tư n h i ê n thanh tuyến lạnh lùng hết sức nàng kéo có chút lảo đảo thân thể trực tiếp đem đầu lâu chém nát hình thần câu diện sinh tử đại chiến liền là n à y dạng trước mặt giao thủ trăm ngàn lần hợp càng giống là một loại ý đồ đằng sau thăm dò rõ ràng đối diện nội tình sau thường thường đều là một kích tuyệt sát lý nhung tinh bị cố tư nhân chém dụng đạo khí trường kiếm cùng kia ẩn nấp đi lại hư không bí bảo đều thành nàng chiến lợi phẩm tại tràng sở hữu người một phiến chấn chấn lý nhung tinh có thể là tự b ộ thân phận hắn là thiên cương tông truyền nhân chuẩn thánh đệ tử tương lai rất có thể thừa kế một phương đại giáo liền này dạng bị không cái gì danh khí c ố tư n h i ê n cấp c h é m g i ế t bọn họ chỉ nhận đến kỷ thanh trúc rất nhiều người đều không biết c ố tư n h i ê n gọi cái gì bây giờ lại là vững vàng nhớ kỹ này cái tóc sáng bủi đồng nữ tử đương nhiên bọn họ cũng biết này là kỷ thanh trúc tại cố ý gây nên dù muốn mượn lý nhung tinh tính mạng thành tiệu nàng sư hội danh hảo kỷ thanh trúc toàn bộ hành trình liền tại một bên thi triển một loại nào đó không biết tên thần thông thủ đoạn áp chế kia lý nhung tinh thực lực càng lộ ra tu vi cao thầm mặt chắc sư m ộ i đều như vậy lợi hại sư tỷ toàn lực ra tay còn đến bản chương xong chương 507, d i ệ t sát thiên cương truyền nhân phú bà thanh trúc hai chương 507, d i ệ t sát thiên cương truyền nhân phú bà thanh trúc hai nay cử cũng thực hoảng sợ đến ngoại giới người trong quốc đại chiến s á c thực sẽ chết không ít người cho dù là thiên kiêu cũng sẽ vẫn lạc chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đại giáo truyền nhân bị c h é m g i ế t ra tay còn là ngũ hành tông người xuất tận danh tiếng tiện ti quả thực to gan lớn mật d á m trả ngô giáo truyền nhân đã có đường đến chỗ chết thiên cương tông trường sinh cự đầu tức s ù i bấm mép t h ậ t không thể lập tức xông đi vào xé kỳ thanh trúc củng cố tư n h i ê n v ũ hành tông ra một cái tân bắt mạch tông môn mộ tổ bạo khói xanh may mắn thành c h u ẩ n thánh cũng coi như còn ra một cái tư chất ngút trời kỳ thanh trúc kết quả hiện tại lại toát ra một cái cố tư nhân tới n à y t r ờ i trong lòng họa lớn nhất định phải trừ chi mà sao nhanh trăm quốc đại chiến bên trong sinh tử tư mệnh nếu là không sánh bằng trốn không được vậy chỉ có thể là tài nghệ không bằng người chính là tam đại hoàng triều hoàng tử hoàng nữ tiến vào cũng nhiều có thân tử đạo tiêu người này điểm tại bọn họ tiến vào bên trong nên c ó g i á ngộ một vị cung trang mỹ phụ nhàn nhạt, nhạt nói nói ngươi tại bên ngoài như vậy kêu to không khỏi quá mức có mất phong độ thiên cương tông cũng chỉ có như vậy khí lượng à. cái kia ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng thiên cương tông trường sinh cự đầu nộ khí trung thiên t ự c ra ưu tú nhất đệ tử làm chúng bị chạm làm sao có thể không tức giận hơn nữa chính mình còn bị mắng chỉ là làm hắn xoay quá đầu xem đến tiêu cung trang mỹ phụ sở tại s a o lập tức liền yên lặng nghẹn à o nay lần trăm quốc đại chiến có quá nhiều thế lực đệ tử truyền nhân tham dự này bên trong ngay cả tứ đại thánh địa thánh tử thánh nữ cũng tới vừa mới mở miệm gian dạy liền là phiếu miểu thánh địa thánh、chủ. kia là cơ hồ muốn thành chuẩn thánh tuyệt đỉnh nhân vật càng là đại biểu như vậy đại thánh lại cho thiên cương tông trường sinh cự đầu mười cái lá gan cũng không dám đi chống đối này vị thánh chủ a mở mịt h á n h chủ tự nhiên cũng biết được tự r a thánh nữ cùng kia cái ngũ hành tông kỳ thanh trúc một ít nghe đồn cho nên đối này nhiều có con chú xác thực như linh d i ệ p lời nói này nữ phi phạm chỉ sợ thật không thua kém nàng đáng tiếc như thế nào không sinh ở ta phiếu miểu thánh địa bên trong mở mịt h á n h chủ tự nói không chút nào che giấu đối kỳ thanh trúc yêu thích mà sự thật t ư ợ n g nặng kỳ thật liền là lam linh diệm mẫu thân cổ chiến trường bên trong kinh này nhất chiến sau kỳ thanh trúc ngược lại là cùng gia nam quận chúa bọn họ mỗi người đi một ngã không phải nếu là đằng sau lại đánh giết chút người không khỏi dễ dàng bị liên lụy n h ư n ế u không đ g ư ợ c lại đều có thể rời đi không cần phải cùng người cùng chết kỳ thanh trúc như là yêu mến tự gia vãn bối đồng dạng giản dò gia nam nhu thuận gật gật đầu may mắn kỳ thanh trúc xóa đi thiên nhãn pháp t r ậ đ ơ n ký không phải nếu là bên ngoài kia vị việt vương xem đến tự gia khuê nữ a như vậy phục phục thiết thiếp là phụ thân nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy cái các người nói tiếp xuống tới nên như thế nào làm kỳ thanh trúc gián ra một toán vòng eo hỏi nói, Có tể h đi cái khác hai cái khác tuyền ạ o hóa nhìn chút, một bất q á p cơ cùng h hảo tỷ bội hoa dung thất sắc lập tức ôm làm một đoàn run bẩn bẩn khương tuyền thăng nhẹ dư phong nâng chán cũng liền là bọn họ đối cố tư n h i ê n hiệu tận gốc dễ đổi lại người khác không biết còn cho rằng nàng là cái gì tà đạo thậm chí là ma đạo truyền n h â n đâu ngay cả kỳ thanh trúc nghe vậy cũng hơi hơi sưng sở thật là do người hào tàn bạo rất thích không hổ là chính mình sư muội nay bức lạnh lùng sát phạt bộ dáng có thể quá chặt nàng hào ta dẫn ngươi đi kỳ thanh trúc xông ra một cái nịch sùng tự giá sư muội sư t ỷ thanh trúc tỷ tệ tuyển cơ t h ấ y thế trước mắt tâm tư sáng long lanh lập tức ngọt ngào hô nàng cũng là sư tỷ t i ể u sư muội hoa cũng muốn nảy loại yêu thương hào hào biểu hiện ngươi nếu là cũng có thể đánh bại một cái tương địch ta tự nhiên cũng có chỗ tốt các ngươi k ỳ thanh trúc có chút buồn cười bố vô, vô nàng đầu nhỏ còn là một cái tiểu nha đầu à không như thế nào ra cái cửa tâm tư đều viết tại mặt bên trên được đến k ỳ thanh trúc lời hứa tề tuyền cơ ý động không thôi t h ậ t không thể lập tức liền nhảy ra một đám người tới đánh một trận sư tỷ có thể là một cái siêu cấp đại đại đại phú bà t ù y tiện theo kẻ móng tay bên trong giỏ dỉ ra điểm cái gì đều là hào bà bối giống như nàng này loại mới ra đời mạnh tần trên người cũng liền tông môn ban cho hộ thân chi bảo có thể nói là một nghèo hai trắng thấy cái gì đều cảm thấy là độ tốt cơ hội rất nhanh còn thật sự bị nàng cấp móc tới không bao lâu sau bọn họ gặp được một hàng mười mấy người chính là thiên cương tông còn lại đệ tử tìm lý n u n g tinh tung tích mà tới kỳ thanh trúc đều không cần ra tay không bao lâu n à y đó người liền đều bị đánh bại bắt lấy thể tuyển cơ cũng thực không chịu thua kém đánh bại một cái mới vào pháp tướng cao thủ làm đến di hạ khắc thượng thất khiếu linh lung tâm chính là đạo đài tiên tiên c ầ n nói tâm tư tinh xảo đặc sắc đối thần thông pháp môn lĩnh ngộ cực nhanh bình thường thần thông một xem liền sẽ một học liền thông tâm huyết càng là có kỳ dị trí lực đừng nhìn nàng bị đánh rất là thê thảm kết quả không đẩy một lát liền khôi phục nguyên khí trần đầy tinh khí cực kỳ trần đầy như vậy thiên p h không lấy ra tu luyện một phen đoán thể thần t h ô n g khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc kỳ thanh trúc như thế nói nói nay loại bản nguyên cường đại còn tự mang lịch thiên khôi phục năng lực xác thực là rèn luyện thể phách chất liệu tốt tựa như kia không t r u n g c h í ế n thể bản chất thượng cũng là bởi vì huyết mạch thần dị bản nguyên cường đại mới rèn luyện ra kia loại thể chất đặc biệt cho dù không có hoàn toàn thức tỉnh loại thể chất kia cũng rất bất p h à n g tê tuyền cơ phẳng phất p h á t dắc đến cái gì theo bản năng rụt rụt thon dài cái cổ trắng lần nay vòng tay liền đưa ngươi đi thuận tiện lại chuyển thụ cho ngươi một đạo thần thụ cho ngươi một đạo thần i kỳ thanh trúc dội ra tay đem chính mình cổ tay bên trên một chuỗi vòng tay đưa cho nàng này là phía trước lấy những cái đó thánh kim phế liệu tiện tay tế luyện ra tới khắc họa một cái thủ hộ thần thông tại bên trong ẩn chứa miền vũ trường mệnh tiên ấn đạo tắc bình thường t u y ệ t đỉnh đại năng đều khó mà đánh b ỡ cùng kỳ thanh trúc chính mình cũng không nhiều đại tác dụng nàng cũng không có c ỡ nào thượng tâm đi tế luyện đưa ra ngoài cũng không sao sự thật thượng nàng trên người những cái đó pháp tướng huyền khí đối nàng tác dụng đều không là rất lớn nhiều khi còn không bằng nàng một bàn tay phiến đi ra ngoài đi l ư c đại lục lục tục, tục nàng đều sẽ tìm cơ hội đưa tặng đi ra ngoài đến lúc đó chỉ lưu một quyển bản mệnh đạo thư liền có thể chân chính cường đại vẫn là muốn đem vĩ lực quy về tự thân kỳ thanh trúc lập tức lại là ngón tay ngọc một điểm tại tề t u y ể n cơ mi tâm đem tự nghĩ ra một thiên đoán thể thần thông truyền thụ cho nàng nay là cái gì thần thông cảm giác có điểm cao thâm ai tề t u y ể n cơ hơi hơi kinh ngạc kia là tự nhiên đây chính là ta vừa mới vì ngươi lượng thân khai sáng ra tới kỳ thanh trúc luất cảm nói đây chính là nàng kết hợp mấy đại vô thượng thần thông chắc vá khai sáng ra đoán thể pháp môn tu luyện hảo liền em vùng có chu tức khôi phục thanh long thể phách huyền vũ thủ ngự cường đại không cần nhiều lời ta có thể hay không không tụ luyện tề tuyền cơ nâng lên đầu mắt to ông ông nhìn về tự giá sư tỷ mặc dù này thần thông xem đi lên rất cao thâm khó lường bộ dáng nhưng quả nhiên vẫn có chút không đáng tin cậy đi kỷ thanh trúc nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu ô nhu nói nói không hành à bản chương xong chương năm trăm lẻ tám sờ s ờ đắt cùng đại thiên cầu một chương năm trăm lẻ tám sờ s ờ đắt cùng đại thiên cầu một đại sư minh dư phong lấy ra một cái pháp bảo trấn áp những cái đó lặp bại thiên cương tông đệ tử nay mười mấy người bên trong chỉ có hai danh đại năng một vị mới vào phát tướng bị t ề tuyển cơ di hạ khắc thượng đánh bại sắc mặt ưu ám hết sức một bộ đạo tâm phá toái bộ dáng khắc một cái thì là chân chính ngưng tụ thiên địa pháp tướng cao thủ kết quả bị cố tư n h i ê n loạn đao chém chết thủ đoạn cực kỳ khốc liệt còn lại thiên nhân cảnh giới tu sĩ thì thanh trúc liền giữ chặt cố tư n h i ê n không làm nàng một đao chém chết một phương diện là vi phạm khó lường lấy lớn hiếp nhỏ nguyên tắc khắc một phương diện này đó người đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới không bằng mang về làm thiên cương tông tới chuộc vệ thảo hảo nhục nhã một phen đối chúng ta xác thực không tính cái gì nhưng nếu là trả thủ sư đệ sư mọi nhóm như thế nào làm vạn nhất bọn họ biết hổ thẹn mà sau rũ ngược lại đột phá lại nên như thế nào cố tư n h i ê n cũng không phải là chất vấn sư tỷ quyết định nàng chỉ là đưa ra chính mình ý tưởng quả nhiên còn là giết càng trực tiếp xong hết mọi chuyện bọn họ không có kia cái cơ hội kỳ thanh trúc ánh mắt tính mịch đầu ngón tay một tia ngũ sắc thần mang phân hóa mở ra lặng yên không một tiếng động không có vào những cái đó người đ a n đ i ề n bên trong c ư ơ n g giả vung đao hướng càng mạnh người lạm hành giết chóc sẽ chỉ đoạn nhập lạc lối kỳ thanh trúc túc thanh đối cố tư nhân nhắc nhở nói tu luyện một đường kỳ thật liền là người dần dần khống chế nói quá trình cái gọi là nhân pháp đạo đây là tu hành chính đồ nếu là mọi loại tùy tính nhìn như thẳng thắn mà vì kỳ thực cũng rất dễ dàng biến thành người bị đạo sở sử dụng người biến thành thần thông vật dẫn cùng phụ thuộc bị lực lượng sở k h ô n g chế này dạng là khó thành đại đạo nay cũng liền là tà đạo vì cái gì không vì thế nhân sở rộng khắp tiếp nhận d u y ê n cớ tu vi tiến bộ là nhanh nhưng khó có thể đột phá càng cao cấp độ chỉ có tâm thần kiên định hạng người mới có thể đi được càng xa bất quá này dạng người tu luyện cái gì thần thông kỳ thật đều không kém nhiều thụ giáo cố tư nhiên cung cung kính kính đối kỳ thanh trúc hành lễ sau đó không lâu bọn họ lại tìm hiểu nguồn gốc tìm đến khắc một đám thiên cương tông đệ tử này băng người khoảng chừng hai mươi nhiều cái đồng dạng bị một mẹ hốt gọn lần này là một cái pháp tướng trung kỳ cùng một cái pháp tướng hậu kỳ cao thủ cũng là thua tại cố tư n h i ê n thủ hạng bất quá nàng này lần không có giết người sư tỷ nói đúng giết có chút lãng phí không bằng bắt lại một ngày đâm mấy đao làm chính mình bồi luyện phế bật lợi dụng một chút sau đó làm thiên cương tông chuộc về này đó phế bật chính mình lại tìm cái thời gian diện bọn họ có chút phiền phước n h ư n g lợi ích lớn nhất hóa chỉ bất quá cô tư nhân không biết nàng thân ái sư tỷ đã âm thầm tại này đó người trên người bố trí một ít thủ đoạn n ũ sắc thần quang lại không ngừng tan đi bọn họ thần thông cùng pháp lực tức này căn cốt đoạn này tu hành làm bọn họ dần dần biến thành một tên phế nhân kỳ thanh trúc không giết người nhưng hậu quả lại so trực tiếp giết chết bọn họ càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được dựa theo k i a quần g i a hỏa theo như lời phía trước sơn mạch bên trong tựa hồ xuất hiện một chỗ tạo hóa ba động rất lớn đã rất nhiều người chạy tới thương t u y ể n nói nói vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi tề tuyền cơ đề nghị kỳ thanh trúc khé bước c m một đoàn người rất nhanh liền vượt qua q u ầ n sơn tại sơn mạnh khắc một bên thấy được một tòa quy mô rất lớn cổ thành di trị tường thành đều sụp đổ không thấy bất luận cái gì kiến trúc tường đổ cũng không tính chỉ có bộ phận gạch nói vụn tản mát mặt đất thành bên trong có không ít tu sĩ nhất bắt đầu sở hữu người còn là trăm người một đội nhưng không được bao lâu liền sẽ mỗi người đi một ngả bởi vì bọn họ bản liền không phải tới từ một chỗ này giới trăm quốc đại chiến đều đã biến thành đông đúc tu sĩ loạt đấu tràn ngập biến số cái này như cùng ở tại luyện cổ bình thường là một đám thiên kiao đi vào chém giết xem xem ai mới là cổ vương có người tại này đào móc ra một cái mất đi thần chỉ khí linh đạo linh đạo ngân chưa tán cũng không phải là cực kỳ cổ lão năm tháng còn xuất lại mà là tam đại hoàng triều cố ý lấy ra tạo hóa giá trị cực kỳ kinh người hấp dẫn rất nhiều người đến đây tranh đoạt kỳ thanh trúc đến tới lúc cổ thành di trị thượng đã đánh lên mấy trăm tu sĩ vì tranh đoạt đạo khí lục lạc mà c h é m giết lại không ngừng có người v ấ t lạc nay đạo linh toàn thân ngân bạch g e n lúc lúc trộn lẫn có hơn phân nửa đại lang â n tình bất quá cuối cùng lại là bị một vị cười nói tự nhiên váy lụa màu nữ tử ra tay và đi đa t ạ chư vị t ạ bảo tiểu nữ tử vô cùng cảm kích h u y ề n truyền du dương nói nhỏ lệnh người say mê càng làm cho rất nhiều tu vị không đủ cao thầm tâm trí không đủ kiên định tu sĩ nhao nhao vì đó thần hồn như nào cùng với trận trận tiếng chuông vang lên không ít người thân thể trực tiếp mềm nhún ngã l ạ tại mất đi sinh t ứ c này nữ m ô i tiếng nói cử động mị hoặc tự nhiên không là kia ngày sinh mị cốt hợp hoàn thánh nữ còn có thể là ai ta đạo yêu nữ thế nhưng như thế hỏa loạn nhân tâm phải bị tội gì thôi động đạo khí ngươi đã xúc phạm quy tắc mau mau thúc thủ chịu c h ó i người chạy không được giao ra đạo khí nếu không đừng trách ta chấn áp ngươi như cũng có hảo mấy cái pháp tướng hậu kỳ chính là về phần t u y ệ t đ ỉ n h đại năng truy sát mà đi một đám mở miệng ngạo nghễ m à t h ị trứng mắt này c h ở phong nguyện nữ tử đương nhiên bọn họ cũng có tự ngạo bản tiền mỗi một cái đều là đại tông đại giáo truyền nhân thực lực cùng địa vị phi phạm các ngươi đại khái có thể theo đuổi nếu là đổi tới nô gia không chỉ có đem đạo khí hai tay dâng lên liền tính là nô gia bản nhân cũng n h â m quân thả i hiện ác y, y phi t i n h hướng về phía sau phao một cái mị nhãn cười duyên không thôi chân trần đạc gót sen phi tốc rời đi lùa mỏng váy lùa mẫu tri hạng dù người kiểu thân như ẩn như hiện làm đằng sau kẻ đổi u rét nhìn hướng nàng ánh mắt đều trở nên càng thêm l ư ợ nóng h ả o h ả o h ả o xem ta nhân bảo đều thu có người vận dụng bí pháp tốc độ bảo tăng ha ha ha không muốn lại đưa đưa ta ngàn dặm cuối cùng cũng có từ biệt nô ra như vậy đi chứ v ị không nên nghĩ niệm a ý thì phi tinh đứng tại một chỗ núi đá đỉnh chóp dừng lại hướng bọn họ phất phất tay nàng sớm đã trước tiên bố trí ở chỗ này h ả o trận đ ạ i đồng thời sắp đặt h ả o p h á p tinh chỉ cần kích hoạt liền có thể trực tiếp vượn qua hư không mà đi nháy mắt bên trong xuyên qua vận dặm mặc cho những cái đó người như thế nào truy cũng không đội kịp quan man nhất điểm trấn văn lấp lánh y Ghi phi t i n h luyện chuyển dáng người chốc lát gian biến mất không thấy liền mang theo trận đài cũng tại tự hủy phòng ngừa bị người kế tiếp đuổi theo là ai nhưng lại tại nàng đầu nhập hư không chốc lát tựa h ồ thoáng nhìn một đạo màu trắng thân ảnh cũng cùng bập vào lập tức trong lòng run lên tại hư không thông đạo bên trong không nên đậu thủ vạn nhất đánh b ỡ pia liền không biết sẽ bị hư không loạn lưu vung ra chỗ nào đi vung ra hiện thế còn tốt nếu như bị ném đến v ô ngân hư không chỗ sâu mê thất thời không pia liền là gần như t ử cục y phi tĩnh không muốn tại hư không thông đạo bên trong cùng người giao thủ lựa chọn tăng tốc rời đi chỉ cần trong chốc lát nàng liền có thể viễn độ tại v ạ n r ằ m có hơn đến lúc đó liền tính khai chiến cũng không sao cũng liền tại này lúc một chỉ tinh tế trắng non tay ngọc đột một r ỗ i ra hoàn mỹ không một tí b ế t kiểu n u chân mềm lại áp nước hư không làm cho cả hư không thông đạo đều kịch liệt sóng gió nổi lên lung lay sắp đổ bản chương s o n g chương năm trăm linh chín sờ sơ đắt cùng đại t h i ê n cầu hai chương năm trăm linh chín sờ sơ đắt cùng đại t h i ê n cầu hai tới tự nhiên là k ỳ thanh trúc không biết vì sao nàng hiện tại càng tới càng là yêu thích dùng bàn tay đi phía người gặp sự không biết trước một bàn tay hô đi qua lại nói không bị đánh chết mới đáng giá nàng tiếp tục ra tay nàng đi theo ý phi tính tiến bảo hư không thông đạo bên trong một tay đánh ra lượn lờ từng k i a từng k i a hỗn độ khí tinh tế năm ngón tay tựa như năm đạo thiên long hành o không lòng bàn tay giống như huyền vũ trần thế nếu là đánh tại một dây n ú i tượng h không cần hoài nghi trực tiếp đập nát hiện tại dỗi tay một cái sờ sờ đát l à tại này bị hợp hoàn t h á n h nữ đầu bên trên nháy mắt chi gian có thần thông bắn ra ý phi tính đầu bên trên bộ rêu i thua cờ châm hoa chuỗi ngọc trở trang sức toàn bộ vóng ánh thôi sáng đều là thượng hảo hộ thân pháp bảo mỗi một cái đều có thể chống đỡ tuyệt đỉnh đại năng một cách này đó pháp bảo tự động hội chủ thần quang khuấy động hoàn toàn hồi phục lại hiển nhiên y di phi tính tâm có cảm giác đã trước tiên chuẩn bị kỹ càng h ừ thật là to gan lớn mật lại dám tại hư không thông đạo bên trong đ ộ c thủ may m à ta có kia quần người đưa hộ thân pháp bảo y di phi tính khỏe miệng câu lên một mặt ý cười nhưng rất nhanh nàng liền cười không nổi g i a n g z a c y di phi tính sợi tóc chi gian những cái đó hoa mị trang sức gần như đồng thời nổ tung một trận trầm đục thanh thấu hư không nếu là đặt tại ngoài giới phỏng đoán có thể so với xét đánh nay vị diễn quan thiên hạ hợp a n thánh nữ lập tức mắt tối sầm lại tóc xanh n ư ớ gãy liền xương đầu đều muốn nứt mở nguyên thần càng là đồng dạng tao gặp nạn lấy tưởng tượng chọc kích thân thể một cái lảo đảo liền ngã xuống đi trẻ tuổi liền là hảo ngã đầu liền ngủ kỳ thanh trúc ôm nàng v ò n g e o đem đạo khí lục lạc lấy đi thuận tay sờ sờ y phi tính đầu bên trên nâng lên tới x ư ơ n g bao cấp nàng l ớ n trở về xem chung quanh p h á toái hư không thông đạo kỳ thanh trúc hơi hơi n h ữ mày còn tốt nàng đối với trận pháp chi đạo cũng hơi có tạo nghệ dưới chân ngũ sắc thần quang x é lẫn tìm tới lúc đường cưỡng ép xé mở hư không trở về đô đần tiểu vũ người pháp trận vỡ ra sơn giã bên trong một vị thân khoác thủy hỏa đạo bảo thanh lệ nữ tu rút về vừa mới chuẩn bị đạp lên truyền tống trận trận cẳng ai nàng sau lưng một người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử mở to hai mắt nhìn nay không khả năng a tiểu sư thúc ngươi phải tin t ừ n g ta đây tuyệt đối là cái n g o à i ý muốn an vũ lạc n h í u lại mặt nói nói nàng có thể làm ộ t cái trận tu một thân bản l ĩ n h liền tại trận pháp chi đạo thượng kết quả bố trí truyền tống trận tự dưng vỡ ra làm nàng cảm thấy có chút không hiểu ra sao xem tới vẫn là muốn làm quá một trận g i nguyệt vô kỵ bọn họ muốn đổi tới tiểu vũ b à trận vạch t ư phân phó nói đã tại ai an vũ lạc tiện tay ném ra một đống lớn chợ bàn lại đột nhiên phát giác giữa không t r ú n g có một đạo bóng người rơi xuống theo bản năng liền d ố i ra tay tiếp được nàng n à y là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử x u y ê n c ũ n g cực kỳ khinh bạc xem đi lên như là bình yên đi ngủ bình thường chỉ là đầu bên trên sợi tóc lộn xộn còn có dính từng tia từng tia máu dấu vết vũ lạc bạch thư ơ n g kỳ thanh trúc kinh ngạc thanh â m từ phía sau chuyển đến an vũ lạc q u a y đầu lại xem kỳ thanh trúc nhẹ nhàng bâng cơ xé mở hư không kẽ n ứ c kinh ngạc không thôi nhưng là lại à l một xem kỳ thanh trúc dưới chân d ẫ m lên kia cái đã vỡ ra truyền t ố n g phát trận nàng ánh mắt liền theo mừng rỡ biến thành phất ất h ạ hoa nguyên lai、like、là người làm v h á i ta phát trận ta nói như thế nào sẽ không hiểu ra sao vỡ ra an vũ lạc dối ra ngón tay kỳ thanh trúc đều không lo được ôm diễm lệ nữ tử nàng lại không nhận thức cái gì hợp hoàn thành nữ cái gì y kể phi tĩnh liền tính xinh đẹp vô song lại như cái gì không bằng đi thưởng thức một chút tự ra tiểu sư túc thịnh thế mỹ nhan thuận tiện lại sờ mấy bình đan dược trở về ngoài ý mớn ngoài ý、muốn. Kỳ khó Thanh Trúc trách hơi hổ, vừa nàng có vẻ xấu mười mấy năm trước huyền tiên thi đấu thời điểm nàng bị người thiết kế tại chỗ đột phá pháp tướng cảnh giới kia thời điểm kỳ thanh trúc còn chỉ là nửa bước đại năng hiện tại gặp lại k ỳ thanh trúc đã là tuyệt đỉnh đại năng chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu thuật luyện đan vẫn còn cách hôn nguyên chi cảnh kém một đ i ề u này không khỏi làm bạch t ư có chút tâm sinh p h i ê n mượn vốn dĩ nàng cũng là có thể đột phá nhưng là huyền thiên thánh nhân lên tiếng xuống tới nói là thiên địa có thay đổi pháp tướng hôn nguyên nhiều ra một tầng kiếp nạn giống như nàng như vậy tu vi hơn phân nửa dựa vào cắn thuốc đi lên nếu là không làm tốt chuẩn bị đầy đủ còn đem hôn nguyên chi cảnh xem như trước tiên như thân chi cảnh cực hạ biến hóa là sẽ gia đại vấn đề dù sao lúc trước đột phá hôn nguyên cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp hai người trực tiếp liền bị đuổi ra khỏi cửa rơi vào đường cùng. bạch thư chỉ có thể mang tự ra ít có da c ử a lịch luyện tiểu sư điện chạy đến trung thổ cùng nhau tới tham gia này cái cái gì t r ă m quốc đại chiến h ả o h ả o ma luyện một hai sau đó lại tay vượt phá may mắn mà thôi tại bên ngoài đến một ít cơ duyên kỷ thanh trúc ánh mắt lướt qua hai vị bạn cũ thoáng nhìn không xa nơi xông tới một nam một nữ hỏi nói các ngươi là tại bị đuổi giết là a muốn không là ngươi đem ta truyền tống trận làm vỡ ra chúng ta đã sống đi an vũ lạc vẫn như cũ tức giận bạch thư lấy ra một tôn cổ phát có ánh bỏ túi gan lô nâng ở tay bên trong này bên trong có một mặt u lam sắc h ỏ a quăng hơi hơi đong đ ư a kia là truyền thuyết bên trong thế gian xếp hạng thứ bảy thần h ỏ a nàng mở miệng đối kỳ thanh trúc nói nói ta phát hiện một chu vạn nam cổ dược không kéo bị bọn họ nhìn thấy truy sát kia người là tà đạo thánh tử dạ nguyệt n g vô kỵ ra tự tà đạo sáu tông bên trong mạnh nhất thiên tuyệt tông khác một người là đại hằng hoàng nữ h à n g vi ta từng gặp nàng kỳ thanh trúc tiếp nhận nàng lời nói nay thời điểm dạ nguyệt n g vô kỵ cùng h à n g vi đuổi đi theo cái trước chú ý lực lại bị nằm mặt đất bên trên y phi tính hấp dẫn phi tính là ai đã thương nàng dạ nguyệt vô kỵ kinh trên người khí tức đột nhiên kéo lên sát ý giặt rào nàng là ngươi cái gì người lại cùng ngươi có có quan hệ gì đâu hệ kỳ thanh trúc nhàn nhạt, nhạt nói nói tổn thương ta nữ nhân còn hỏi có có quan hệ gì đâu hệ ta xem ngươi rất có vài phần tư sắc không bằng tự trói tay chân dâng lên chính mình không phải chờ ta chấn áp ngươi nhưng làm u ố n t h ụ nhiều chút bị nhục chi khổ gia nguyệt vô kỵ nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt tràn ngập lửa nóng cùng dâm ta xem tới ngươi không chỉ có là chỉ đại thiên cầu còn s á c nghiệm vân tâm ta đạo người quả n h i n cũng liền này dạng ta đề nghị ngươi còn là tự tuyệt tại này tính miễn cho chờ hạ bẩn ta tay kỳ thanh trúc mỉm cười nói y di phi tính giả sử đạo khí có thể là giết một đám thấp cảnh giới tu sĩ trước mắt cái này đại thiên c ầ u càng là tâm tư không t h u ầ n hiện thực cuối cùng vô lý bản tiểu thuyết bản mỹ hảo nào có cái gì thuần khiết tự hào hợp hoàn tông đại sư tỷ nào có cái gì t h ủ vững mình tâm t à đạo đại sư mình đ ề u bất quá là chút phong túng hành vi hạng người như vậy người có lẽ tồn tại nhưng trăm ngàn đời cũng khó gặp r a nước bùn cũng phải đi qua nước sạch gột rửa mới có thể không nhiễm đem so mà nói có lẽ này hai người đều tính là này bên trong xuất sắc giả m ặ khác người sẽ chỉ càng làm càng ý v à bỉ bản chương xong chương năm trăm mười rõ ràng là ta tới trước một chương năm trăm mười rõ ràng là ta tới trước một cái gì thiên cậu ta chính là nhân tộc tu sĩ gia n g u y ệ t vô kỵ n h ư mày lập tức gián ra tính đem các ngươi hết thể trấn áp chính là hắn tất nhiên là biết được bạch thư cùng an vũ lạc thân phận nhưng l à n à y hai người một cái là luyện đan sư một cái là t r ậ n tu chiến lược cũng không cao hơn nữa tu vi cũng so chính mình thấp một đoạn liền tính là huyền thiên thánh địa thánh nữ lại như cái gì không có cái gì có thể e ngại v ề phần kia cái sau tới nữ tử mặc dù khuôn mặt bị một tầng x ư ơ n g mù che lấp có chút nhìn không rõ ràng nhưng tuyệt không là phiếu m i ể u thành nữ cũng càng không khả năng là thái hư thành nữ cho nên lại càng không có cái gì c ủ a kỵ hắn việt nữ vô số liếc mắt một cái liền kết luận k ỵ thanh trúc x ư ơ n g mù hạ hình giá mặt tất nhiên là kinh diễm tuyệt thế này dạng nữ tử nên về hắn sở hữu gia n g u y ệ t vô kỵ thân một bộ màu tím hoa p h ủ đứng ở kia tự tin mà thông d o n g phản phất đối diện mấy tên cực kỳ không tầm thường nữ tu đã là hắn túi bên trong tri vận tại hắn quanh thân hiện ra trận trận kỳ dị vận sóng phát ra quỷ dị ba động xem tới ngươi thực tự tin quần vọng b kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp trung lưu lộ một mặt thần huy nàng cũng là không sợ hết thảy sáu tông bên trong ta tung hoành vô địch thủ ta cảm thấy ngươi đi không đến ta trước mặt liền muốn thần phục gia nguyệt vô kỵ mở miệng h á n tiếng nói tựa hồ cũng mang kỳ dị lực lượng có không h i ể u gợn sóng đáng khởi chỉ là sáu tông bất quá là bảng môn tả đạo tôi ta nhớ đến các ngươi đã từng là không là còn có một cái loạn tinh minh bọn họ đã xa đoạn thành ma mà ta xem ngươi tựa hồ cũng tốt không đến chỗ nào đi một cái dâm ma sắc ma cũng dám nói vừa tung h à n h vô địch kỳ thanh trúc nói nói rất tốt nữ nhân ngươi đã thành công dẫn khởi ta hứng thú gia n g u y ệ t vô kỵ ha ha cười to kia đôi ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc cực kỳ làm người phản cảm ngay cả theo hắn cùng nhau tới hàng vi cũng không khỏi lặng yên cùng chi kéo dài khoảng cách vê anh đột nhiên kỳ thanh trúc một trưởng đánh ra bàn tay chi dàn ngũ sắc thần quang lưu chuyển càng là lượn lở tia tia lũ lũ hôn đ ộ i khí liền sơn mạch đều có thể tùy tiện đánh nát sau đó gia n g u y ệ t vô kỵ đông biến mất không thấy rất là quỷ dị kỳ thanh trúc một cách thất bại này là chưa bao giờ có tình huống kỳ thanh trúc trợt mở ngũ hành thiên mắt con người có kinh thế lôi quang lấp lóe ánh mắt thực chất hóa đảo qua xung quanh lại không có tìm được dạ nguyện n g vô kỵ sở tại hán tựa như là triệt để biến mất không thấy giống như nháy mắt bên trong tiêu tán nhưng là kỳ thanh trúc thực tin tưởng chính mình công kích thất bại kia ra hỏa không biết thi triển cái gì thần thông thủ đoạn thực ly kỳ quỷ dị nhất thời chi gian khó có thể nắm lấy bất quá cũng chỉ là nhất thời chi gian nàng ánh mắt đảo qua mỗi một tấc hư không rốt c u ộ c phát giác đến dị dạng chung quanh hư không xuất hiện nhỏ không thể thấy hối loạn bị người tạo dựng ra tầng tầng lớp lớp thời không cạm bẫy nghĩ tới dạ nguyện vô kỵ liền là trốn tại những cái đó thời không cạm bẫy bên trong bị thứ nguyên không gian ng cho nên nàng mới phát giác không được như là nháy mắt bên trong tiêu tán đồng dạng có chút ý tứ nếu như thế ta xem ngươi có thể trốn đến chỗ nào đi kỳ thanh trúc mỉm cười một tiếng nàng không có tiếp tục vận dụng ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang không vật không soát tu luyện có phần phí công phu không thích hợp l á m quét dọn chi dụng kỳ thanh trúc tự có càng tốt thủ đoạn nàng chỉ gian xoa nắm chi gian diễn hóa ngũ hành tương sinh tương khắc âm dương quấy động xét đánh nàng dặm giáp đất mộc lôi bình đinh hòa lôi canh tân kim lôi nhân quý thủy lôi mậu kỷ thổ lôi đây là âm dương ngũ hành chi lôi cũng có vô cùng nguy năng sở hữu thời không cảm bây tất cả đều tại vô tận lôi quang bên trong băng diện pha thoái lộ ra trốn tại chỗ sâu dạ nguyệt vô kỵ tìm đến ngươi kỳ thanh trúc trực tiếp liền là nâng lên tay một bàn tay đập tới đi ngươi s á t thực rất khác biệt chỉ là thực đáng tiếc cho đến tận này còn không có một cái nữ tử có thể theo ta thủ hạ bình yên rời đi như vậy c h ầ m luôn đi ta sẽ làm cho ngươi thể hội chân chính vui vẻ tiệt kiệt tiệt kiệt dạ nguyệt vô kỵ cười lạnh một tiếng hắn tinh thần k u ấ y động chỉnh cá nhân lại biến mất không thấy như là hóa thành một loại nào đó đạo tác dung nhập thời không bên trong xung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa muốn e m kỳ thanhúc kéo vào một cái càng thêm thần. bí quỷ dị thời kỳ h ô n g bên trong. thanh trúc hơi hơi n h ư mày quanh thân dị tượng hiện ra hải thượng sinh minh nguyện tinh thần diệu kiểu tiên càng có ngũ sắc thần quang lượn lờ lại phát hiện cũng không cái gì đặc biệt tình huống phát sinh gia n g u y ệ t vô kỵ khí tức xuất hiện kỳ thanh trúc không chút do dự ra tay đem này chân sát không sai so kia cái lý nhung tinh muốn mạnh c h ỉ ít tương đương với một cái nữa có thể là chính làm kỳ thanh trúc quay người rời đi thời điểm gia nguyện vô kỵ khí tức thế mà lần nữa hiện ra lại hoàn hảo không tổn hao gì nàng bỗng nhiên quay người mắt p ư ợ n g kiêu khởi lại một lần nữa xé mở hư không cường thế ra tay lại lần nữa ra tay đem này chấn sát kỳ thanh trúc tiếp tục đi đến phía trước không có gì có thể ngăn cản nàng bước tiến gia nguyệt vô kỵ khí tức một lần một lần xuất hiện cứ việc mỗi một lần cuối cùng đều bị kỳ thanh trúc chấn sát nhưng liền là giống như một cái không chết quái vật không cách nào triệt để ma diện kỳ thanh trúc thần nghiệm sao mà cường đại thực tin tưởng trước mắt mỗi một lần xuất hiện khí tức chân thật bất hư hết lần này tới lần khác liền là không cách nào thật đánh chết cái loại này tư vị sẽ làm cho người như muốn phát tường nàng không tin tưởng một cái phát tướng cảnh giới tu sĩ có thể vô tận thâm nhập hư không này bên trong nhất định có kịp rốt cuộc nàng phát hiện một ít manh mối thấy rõ đến này này bên trong không chỉ có thời không biến nào càng là liên quan đến đến thần hồn mộng cảnh bí mật xét đến cùng còn là lấy tinh thần h u y ễ n tượng vì chủ thời không biến nào thành phụ trước mắt là thật cũng là giả không thể không nói một cái pháp tướng đại năng có thể làm đến này một bước s ắ c thực rất là bất p h ẳ m g kỷ thanh trúc hai mắt nhắm nghiền lập thân không minh đạo cảnh quanh thân tự thành một phương thiên địa cùng hiện thế nàng xa xa hô ứng có cộng minh nào đó quả nhiên là ta quá lớn ý suýt nữa liền mắt lửa không thể khinh thường anh hùng thiên hạ tại bạn cũ trước mặt nóng lòng biểu hiện rơi vào đối phương cạm bẫy bên trong này là một bài học ca kỳ thanh trúc trong lòng than thở nàng tự nhiên cũng có t i ê u ngạo vất quá cũng không tự phụ chỉ là này lần nhìn thấy bạch thư cùng an vũ lạc có chút kích động tăng thêm không cẩn thận làm chậm trễ các nàng liền muốn nhanh chóng vì nàng nhóm giải quyết phiền phước mới không cẩn thận mắc lửa nhưng này không là vì chính mình giải vây lý do bởi vì cái gọi là thua liền phải nhận bị đánh muốn nghiêm đương nhiên nàng cũng còn không có thua càng nhiều là được đến một bài học đại mộc bạc cổ có thể mông tế ta tâm thần này giảm t ủ đoạn ngươi muốn so kia cái lý nhung tinh mạnh lên không chỉ gấp đôi có ba sao chi lực kỳ thanh trúc vận dụng t i ê n ý nga ý tiên tiên thần thông siêu nhiên v ậ t ngoại tâm thần tại không ngừng c ấ t cao xua tan những cái đó m ô n g tế chính mình quỷ dị tinh thần vật chất thần hồn lập thân càng nơi cao xem đến trước mắt chân chính giả nguyện vô kỵ lại t ạ i nhìn xuống hắn sự thất thượng nàng dựa vào chính mình lực lượng cũng có thể xông phá này h ảo mộng thời không c h ó i buộc nhưng là như vậy làm thiếu mấy phân là thú chém chém g i ế t g i ế t không là nàng yêu thích bản chương s o n g chương năm trăm mười một rõ ràng là ta tới trước hai chương năm trăm mười một rõ ràng là ta tới trước hai lấy đạo của người trả lại cho người k nay một thế người sinh ra mất mẹ ba tuổi mất cha năm tuổi gia tộc bị diệt thanh mai bị đoạn bạn bè chết thảm nay một thế người bãi nhập tông môn hát vang tí mạnh lại trêu chọc không thế lại địch tông môn bị diệt chết tha hương tha hương này một thế n g ư ơ i bị người tự hôn lập hạ ước hẹn ba năm sau đó bị tưởng nhân tại chỗ đánh chết này một thế n g ư ơ i sinh ra không phải người là một điều chó lang thang sở hữu này đó kỳ thật đều bất quá là thoáng qua t r í gian nhưng là tại hư vô tinh thần lĩnh vực bên trong gia nguyệt vô kỵ lại như là vượt qua mấy chục đời b ả n dài rằng rặc a a a cuối cùng gia nguyệt vô kỵ triệt để sụp đổ hắn không ngừng ý đồ đem kỳ thanh trúc kéo vào ảo m ộ n g thời không bên trong kết quả lại bị kỳ thanh trúc vây tại đại m ộ n g đạo tràng bên trong một lần một lần lâm vào vô giải trắng cảnh thê thê thảm thảm ưu tư cấp hắn tinh thần tạo thành cự đại áp lực mỗi một lần tình cảnh biến ảo nguyên thần đều bị phân chia ra một bộ phận quả thực như là tại lăng trì bình thường hắn sau tới cũng phát giác đến dị dạng rốt cuộc kỷ thanh trúc không là sở t r ư ở n g tại này đạo lâm thời diễn hóa đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực nhưng dạng nguyện vô kỵ cũng gấp chẳng lẽ không có đem đối phương kéo vào ảo mậu thời không bên trong ngược lại là hoài nghi chính mình nhập mậu đây cũng không phải là không khả năng mới vào này đạo lúc hắn liền mê thất quá chính mình kết quả càng là lo lắng càng d y ruộng hắn h á m đến liền càng sâu cuối cùng h á m sâu này bên trong không cách nào tự kiểm chế nhân sinh là chàng đại mậu người ta đều tại này bên trong vất quá ta tỉnh lại kỷ thanh trúc trận mở hai mắt xem đến trước mắt ngơ, ngơ ngác ngác dạng nguyện vô kị tinh thần c h â m luân nguyên thần tư tán ý thức tiêu vong bất quá là thời gian vấn đề ngươi còn sống nhưng đã cùng chết không sai bị lắm trừ phi lại lúc sau có thánh cảnh tồn tại tự mình ra tay lấy thủ đoạn n ị c h thiên tái tạo nó ý chí không phải liền cùng một bộ sắc không không cái gì khác nhau bất quá liền tính như vậy về tới về sau sinh đạo đ ồ cũng liền dừng bước tại này lại không đột phá trường sinh hy vọng đối mặt đ ị n h nhân k ỳ thanh trúc không sẽ lưu thủ thúng chi tại mộng cảnh bên trong nàng đã triệt để biết được này ra hỏa tâm tính nhìn thấy một tia này đi qua có thể nói là nghiệm trướng nặng nề chỉ có thể nói chết chưa hết tội thôi k ỳ thanh trúc trong lòng linh quang nhất hiểm toàn lực ra tay v ị dạ nguyệt n g vô kỵ khắc họa tầm cuối cùng một cảnh thậm chí chủ động tỉnh lại hắn một tia ý chí thế gian thế nhưng thật có luân hồi này một thế ta nhất định phải ân không đúng ta này là trở về dạ nguyệt n g vô kỵ mắt bên trong tinh quang đại phóng hắn ngắm nhìn một phía xung quanh thiên địa hết sức chân thực m ê n mông thiên địa vũ trụ bao la tuyệt không làm mộng cảnh sở có thể so sánh là nào có cái gì luân hồi c h u y ể n thế đều là kia cái nữ nhân thần thông thủ đoạn hảo tại ta đi ra tới đi qua này phiên đánh giá có đại thu hoạch ít ngày nữa liền có thể đột phá trường sinh cự đầu d ạ người n điên khác một bên chính tại cùng bạch thư các nàng rằng có hẳng vi trong lòng còi báo động đại làm nhưng là dạ nguyệt vô kỵ ra tay quá mức lăng lệ quả thực liền là thấy chết không sờn tuyệt vệ mức ích dạ nguyệt vô kỵ đem hẳng vi coi là kỵ thanh trúc hồng mắt liền giết đi qua muốn đem phía trước tại mộng cảnh bên trong chịu đến sở hữu ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra ngoài yêu nữ chịu chết hàng vi trên người hộ thể pháp bảo đều p h á toái h nàng thực lực bản cũng không bằng dạ nguyệt n g vô kỵ lại bị đột nhiên tập kích muốn không là trên người pháp bảo đông đảo này một kích liền có thể muốn nàng mệnh liền tính như thế nàng cũng bị trọng thương nguy cơ thời khắc nàng mi tâm bên trong sông ra một cỗ cường đại khí cơ hào quang thụy thể hiện ra mà ra có một đạo cao lớn thân ảnh sừng sững giống như thiên đế lâm thế cường thế mà bá đạo đẩy ra hai tay thế nhưng cùng dạ nguyệt vô kỵ bắt đầu đại chiến hạo ca ca này người điên giút ta giết hắn hàng vi xóa đi mặt bên trên máu dấu v ế t hung tận gọi nói tia cái nam tử có thể nói là cao lớn vĩ ngạc oai hùng anh phát cường đại đến cực hạn giơ tay nhấc chân trì gian khắp nơi sơn mạch đều tấn lay động hàng hạo khác một bên kỷ thanh trúc chậm rãi nói ra này cái tên ứng đương chỉ là một tia thần n i ệ m ký túc bất quá có thể làm đến này loại trình độ quả thực nghe rợn cả người tia ra hỏa rốt cuộc có nhiều mạnh an vũ lạc kinh ngạc thuận tay cấp chính mình này một bên bố trí ẩn nấp phát trận nhìn đối phương trở mặt thành thù đánh sống đánh chết rất nhanh liền đem những cái đó kinh ngạc quên sạch xanh xanh mở to hai mắt xem bọn họ đại chiến bạch thư nghe được nàng lời nói nhị không được xem liếc mắt một cái bên người kỳ thanh trúc trong lòng chỉ muốn nói một câu x o a hai tử chúng ta bên cạnh này cái mới cường đến không thể tưởng tượng nổi đ â u chỉ có nàng phát ra đến kỳ thanh trúc kỳ thật vẫn luôn liền không hề rời đi vừa mới cùng kia cái dạng nguyệt vô kỵ giao chiến bất quá là nàng thiên địa pháp tướng mà thôi đối với bình thường đại năng tới nói thiên địa pháp tướng liền là bọn họ mạnh nhất thủ đoạn nhưng là đối với kỳ thanh trúc này loại tuyệt đỉnh thiên kêu tới nói thiên địa pháp tướng chỉ là một cái thông thường thủ đoạn tuyệt không có khả năng đại biểu toàn bộ thực、lực. sự thật cũng là như thế trước đây pháp tướng đối địch liền không có sử dụng thần hình không phải đều không cần đem dị tượng tổ hợp lại với nhau chỉ cần chống đỡ mở thần hình tịnh thổ liền có thể đằng sau cũng chỉ có thể dùng ra thiên ý nga ý mà không phải ta ý thiên ý trước sau c h ứ câu trình tự bất đồng thần thông có cách biệt một trời như vậy xem ta làm gì kỳ thanh trúc nghiêng đầu hỏi nói xem ngươi quá mỹ hay không bạch tư nói nói kia còn thực x i n lỗi nha thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ kỳ thanh trúc một chút cũng không k h á c h k h í người sang có tự mình hiểu lấy nàng liền cảm thấy chính mình xác thực đĩnh hảo xem mạnh thư nhịn không được phiên một cái l ư ỡ i mắt trước k i a n h ư thế nào không phát hiện nàng như vậy tự luyện tới chẳng lẽ là cùng lam linh diệp kia ra hòa học cái xấu an vũ lạc xem khắc một bên hai người đại chiến say sương ngon lành quay đầu lại một xem phát hiện tự ra tiểu sư thúc cùng kỳ thanh trúc căn bản liền không chú ý kia một bên cũng không biết hai người lưng chính mình lén lén lút lút tại lộng chút cái gì lê thợm rõ ràng là nàng tới trước vô luận là cùng tiểu sư thúc quan hệ còn là cùng kỳ thanh trúc cùng thế hệ cũng tốt vì cái gì ba người tại cùng nhau thời điểm luôn cảm giác hai người bọn họ càng thuộc một ít chính mình dễ dàng bị xem nhẹ đâu này không tốt gia n g u y ệ t vô kỵ cùng hàng hạo thần nghiệm đại chiến nhanh muốn kết thúc cái trước nhất thời thiêu đốt tinh khí thần đã tại ngã lạc cái sau cũng chỉ là một kia thần nghiệm đều nhanh đến cùng đổ mặt lộ bản chương xong